nô chăn bừng tỉnh đại ngộ cảm tạm vệ vô kỵ lập tức phái ra nhân thủ toàn lực đốn tuổi chế tác bẻ gỗ một canh giờ lúc sau lại có quân tình truyền đến lấp kín đường lui bắc tộc hướng hang hổ quan mà đến nô chăn lập tức phân công nhân thủ ở hiểm yếu cửa ải chặn đường vô sử đối phương tới gần hang hổ quan lại qua hai cái canh giờ nô chăn được đến quân tỉnh phái đi chặn đường quân sĩ bị bắc tộc vây quanh tình hình nguy ngập nguy cơ tiểu vương gia ngô Dục nghe tin không có nói cho ngô chăn. Mang theo chính mình 200 hơn người, hướng Sơn Hải tiếp viện mà đi. Nô chăn được đến tin tức, trong lòng nôn nóng, tới gặp vệ vô kỵ, thỉnh hắn ra tay cứu viện. Vệ vô kỵ đáp ứng xuống dưới, một mình hướng Sơn Hải mà đi. Một đường phi hành, vệ vô kỵ chỉ chốc lát sau, liền chạy tới Sơn Hải. linh 1207, cửa ải đánh với. Vệ vô kỵ đi vào Sơn Hải, thấy hai quân đổ ở hẹp hỏi cửa ải, mới vừa trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Chém giết trên chiến trường, bắc tộc để lại không ít thi thể bên ta quân sĩ cũng tử thương quá nửa huyết tinh chi khí tràn ngập không trung vệ vô kỵ rớt xuống mặt đất cất bước về phía trước đi đến phòng thủ quân sĩ đã là mệt mỏi bất kham nhưng thấy vệ vô kỵ thân ảnh từ nơi xa đi tới đều hưng phấn mà đứng lên phát ra từng đợt hoan hô tiếng động nô dục thấy vệ vô kỵ vội vàng đón đi lên lấy tông môn đệ tử thân phận tham kiến vạn bối quy nguyên tông đệ tử nô dục tham kiến tiên sinh tiểu vương ra miễn lễ đi vệ vô kỵ gật gật đầu về phía trước phương phòng ngự trận hình Đi qua, Tả Hữu thân tín, thấy vệ vô kỵ loại này trưởng giả tư thái, trong lòng đều rất là bất mãn. Liên tính ngươi thực lực lại cường, cũng bất quá một người tán tu, mà Ngô Dục lại là Quy Nguyên Tông đệ tử. Như vậy ngữ khí nói chuyện, quả thực chính là không cho Quy Nguyên Tông mặt mũi. Ngô Dục vốn là cao ngạo người, lúc này cũng cảm thấy trong lòng không mau, theo đi lên, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh. Nơi đây cửa ải, ta quân tướng sĩ cần thiết thủ vững hai ngày. Nhưng binh sĩ số lượng so với Bắc tộc đại quân ở vào tuyệt đối như thế. Không biết tiên sinh có gì thượng sách có thể bảo vệ cho cửa ải. Lô Dục hỏi, phong thủ địa vị quan trọng, bất quá binh tới đem chắn mà thôi, không có quá nhiều thượng sách. Vệ vô kỳ đáp, hiện tại nơi này chỉ có 400 hơn người, đối phương Bắc tộc mấy vạn chi chúng, nếu không có một chút biện pháp nếu muốn bảo vệ cho quá khó khăn. Lô Dục nói. Đúng lúc này, đối phương trong đám người, đứng ra một người Bắc tộc võ sĩ, hướng trước trận mà đến, huy động một thanh trường đào kêu gào khiêu chiến. yêu cầu đơn đả độc đấu tiểu vương ra ngươi có thể nhìn ra cái gì tới vệ vô kỵ biết ngô dục trong lòng không phục cười hỏi nếu đối phương tưởng đơn đả độc đấu liền bồi bọn họ chơi chơi dù sao đem thời gian kéo đến càng lâu càng tốt nếu có thể kéo dài tới hai ngày lúc sau tự nhiên là cầu mà không được ngô dục đáp tiểu vương ra lời này sai rồi nếu y ngươi tri ngôn một canh giờ lúc sau cửa hải liền sẽ bị bắt tộc đánh hạ. vệ vô kỵ lắc đầu nói ngươi một người tán tu người Giám hồ ngôn loạn ngữ chỉ trích nhà ta Tiểu Vương gia Bên cạnh một người thân tín, nhịn không được nhảy ra, hướng vệ vô kỵ khiển trách nói. Không được vô lễ, đi xuống cho ta. Nô dục xoay người quát mắng, làm thân tín lui ra, sau đó hướng vệ vô kỵ chắp tay xin lỗi. Tiểu Vương gia không cần đa lễ, ngươi xem bắc tộc nhân số đông đảo, tuy rằng cửa ải khó có thể triển khai thế công, nhưng lại có thể thay phiên ra trận xử ta chờ mệt mọi ứng đối, cho đến cuối cùng hỏng mất. Nhưng bọn hắn lại không có làm như vậy. mà là làm người ra tới đơn đả độc đấu, này trong đó chắc chắn có cổ quái. Vệ vô kỵ đối Nô Dục nói. Nô Dục lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể đoán được. Đối phương nhất định là tìm được rồi sơn gian đường nhỏ, có thể vòng đến chúng ta sau lưng tập sát, cho nên chính diện làm người kêu gào khiêu chiến, hấp dẫn chúng ta chú ý. Vệ vô kỵ đáp. Nô Dục sắc mặt đại biến, làm người dọc theo sơn thế, siêu tầm đối phương hướng đi. Tiểu vương ra nhìn xem bản đồ, liền sẽ biết manh mối vệ vô kỵ nói Chính là trên bản đồ không có đánh dấu sân đạo, như thế nào có thể xác biết manh mối. Nô Dục khó hiểu hỏi. tham bao lén tự vẽ lộ tuyến đồ, tuy rằng thô giáp đơn sơ, nhưng lại so với giống nhau bản đồ càng vì tường tận. Vệ vô kỵ cười nói. Nô Dục triệu tới hai gã thân tín, thì thầm một phen, hai người gật đầu, chắp tay không người mà đi. Lúc này, đối phương bắc tộc trong trận, đi ra vài tên am hiểu mắng trận quân tốt, đứng ở khiêu chiến võ sĩ bên cạnh, làm càn về phía thiên châu quốc binh sĩ chửi bậy lên. này đó chửi bậy quân tốt đều là một ngụm thuần khiết thiên châu quốc khẩu âm chửi bậy kỹ năng trải qua chuyên môn huấn luyện mồm miệng lanh lợi liền sướng mang tước cộng thêm trầm trọng thiên châu quốc binh sĩ lại là ngôn từ vụng về hàng người tuy rằng cùng nhau cao giọng đánh trả vẫn là rơi xuống hạ phòng, dần dần không địch lại bắc tộc chửi bậy quân tốt mắng đề rời đi bắt đầu chỉ hướng cung đình việc thêm mắm thêm mối sinh động như thật mà cười mắng ra tới nô dục chịu đựng không được tức khác giận dữ mệnh lệnh một người thần tín đi xuống lương chiến Hai người ở một mảnh trên cỏ, từng người xuất đao, chiến ở cùng nhau. Bác tộc võ sĩ thực lực so cao, mấy cái đối mặt lúc sau, một đao đem đối phương chém giết. Bác tộc mọi người thấy bên ta đắc thắng, cùng nhau hò hét, cao giọng kêu to lên. Thiên châu quốc một phương quân sĩ, còn lại là ủ rũ cục đôi, sĩ khí hạ xuống rất nhiều. Trở lên đi một người, đem đối phương cho ta giết. Nô dục đối tả hưu nói. Một người thân tín theo tiếng đi ra ngoài, xuất kiếm hướng đối phương sát đi. Bác tộc võ sĩ huy đao mà thượng, giao thủ trong chốc lát, trong tay hắn trường đao, đột nhiên đao mang bạo trướng, một đao đem tên này thần tín đầu chém xuống sung dưới. Lại thắng một hồi, bác tộc mọi người vung tay thét dài, tiếng hoan hô vang thành một mảnh. Nô dục sắc mặt thanh thiết, muốn xuất trận nên chiến, tả hữu người vội vàng ngăn lại, khuyên hắn hoàng tộc thân thể, không ứng thiệp hiểm. Ta nếu không đi, các ngươi ai đi. Làm nhục tổ tiên, thiểu vương nhất định phải lấy hắn cái đầu trên cổ. Nô dục uống lui mọi người. chấp kiếm đi ra ngoài. Liên can người trên mặt lộ ra nôn nóng, đứng ở phòng ngự đằng trước, cùng nhau hướng giữa sân nhìn lại. Tiên sinh, tại hạ liêu tin, vừa rồi ta ra môn khách nhiều có đắc tội. Tiên sinh đại nhân đại lượng, thỉnh cứu một cứu nhà ta tiểu vương gia Một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử, lặng lẽ đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, thấp giọng chắp tay nói. Vệ vô kỵ biết này nhất bang thân tín môn khách, đôi chính mình cũng không đại thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, đều không phải là mặt ngoài cái gì ngạo khí. lễ nghĩa từ từ mà là sợ ngô dục bên người thêm một cái thực lực cường giả chính mình đích lợi đã chịu tổn thất khó được có một người thân tín còn tính trung thành và tận tâm lén lút hướng hắn thỉnh cầu viện thủ yên tâm đi lấy nhà ngươi tiểu vương ra thực lực đối phương không phải đối thủ tất nhiên dễ như trở bàn tay vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói cho liếu tín nói đà tạ tiên sinh liêu tin chắp tay nhìn về phía trong sân chém giết quả nhiên như vệ vô kỵ sở liệu ngô dục một thanh trường kiếm dùng ra hiếm thấy võ kỹ kiếm mang bạo trướng nhất kiếm chém tới đối phương võ sĩ vội vàng hoành đao chống đỡ trường đao thế nhưng bị ngô Dục kiếm mang chặt đứt phúc kiếm mang thế đi bất biến giống như phun ra nuốt vào giống nhau lập tức liền xỏ xuyên qua võ sĩ ngực đem này chém giết hảo tiểu vương ra huy vũ nhất kiếm xuyên tim sạch sẽ lưu loát mặt sau thân tín muôn khách cùng nhau lớn tiếng kêu to lên quân sĩ cũng đi theo tiếng hoan hô sấm dậy không qua rượu a vệ vô kỵ lắc đầu nói vì cái gì Liêu uy tín và tiếng tăm hướng vệ vô kỵ trong lòng buồn bực ngô dục đã thắng như thế nào sẽ không thật là khéo đúng lúc này bác tộc quân trong trận có người âm thầm ra tay băng mẹo một mũi tên thỉ giống như một đạo hư ảnh giống nhau hướng ngô dục bay đi đây là nhất chiêu tiễn kỹ lấy ngô dục thực lực vô pháp tránh đi vệ vô kỵ bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí tật bắn mà đi tranh mũi tên lăng không vỡ vụn phảng phất biến mất giống nhau tán làm một mịn biến mất ở không trung Đối phương bắn tên người, biểu tình ngẩn ngơ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Một chi cực nhanh mũi tên, liền như vậy ở chính mình mí mắt phía dưới, không thể hiểu được mà biến mất. Một khắc danh bắc tộc võ sĩ, lại không có cố kỵ nhiều như vậy, vọt người mà. Thượng, hướng Ngô Dục công sát mà đi. Hắn nghe đối phương quân sĩ hò hét, biết trước mặt người này lại là một người tiểu vương ra, đem này bắt lấy, công lớn một kiện. Ngô Dục thấy đối phương đánh tới, huy kiếm ngăn trở, đang, hắn cảm thấy cánh tay tê dại. Trường Kiếm thiếu chút nữa rời tay, thực lực của đối phương so với hắn cao hơn không ngừng một bậc. Mà đối phương lại thí ra thực lực của hắn, trên mặt lộ ra tản nhận ý cười, khinh thân mà thượng. Bất quá đúng lúc này, đối phương thân hình đống dưng một oai, phảng phất rơi chân trượt giống nhau, đem sơ hở bại lộ ở Ngô Dục trước mặt. Tận dụng thời cơ, Ngô Dục thừa cơ huy kiếm chém tới. Chương 1208, Hỏa công. Vệ Vô kỵ âm thầm ra tay, trợ Ngô Dục rút một tay. Ngô Dục nhân cơ hội huy kiếm một đạo kiếm quang rơi xuống đối phương võ sĩ đầu rơi xuống thượng nhanh như chốc mà lan đi một khang máu tươi bắn tóe mấy trượng ở ngoài hô hô hô lưỡng đạo bóng người từ bắc tộc trong trận hướng bắn ra tới hướng ngô dục đánh tới vệ vô kỵ thân hình về phía trước một bước đứng ở giữa sân bắt lấy ngô dục bả vai vọt người không trùng một cái tay khác thuận thế nhẹ nhàng huy đi tranh tranh lưỡng đạo kiếm khí từ ngón tay tật bắn mà đi hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hai gã xông lên bắc tộc võ sĩ cùng nhau ngã trên mặt đất chết chết đi mà vệ vô kỵ cùng nô dục hai người đã càng không mà đi về tới bên ta quân trận phòng ngự mặt sau thiên châu quốc quân sĩ đám người cùng nhau hoan hô họ hét tiếng động truyền khắp sân giã bắc tộc quân sĩ còn lại là ủ rũ cục đôi sĩ khí rõ ràng đã chịu thất bại nô dục lòng còn sợ hãi ôm quyền cảm tạ vệ vô kỵ hắn thủ hạ nhất bang thân tín thấy nô dục hành lễ cũng chỉ đến đi theo hướng vệ vô kỵ chắp tay lúc này phái ra xem kỹ hai gã thân tín đi rồi trở về hướng Ngô Dục thấp giọng bẩm báo Ngô Dục nghe xong lúc sau sắc mặt không quá đẹp khiêm tốn hướng vệ vô kỵ thỉnh giáo lui địch chi sách núi rừng bên trong ngăn cản quân địch kỳ thật không có nhiều ít đặc biệt biện pháp dùng lửa lớn ngăn cản có thể giảm bớt bắc tộc tiến công vệ vô kỵ nói chính là bắc tộc trong quân cũng có tu luyện người chúng ta phóng hỏa thiêu sơn đối phương cũng sẽ dập tắt lửa bắc tộc nhân số đông đảo ở sơn hỏa trung thanh trừ một cái thông đạo không phải cái gì về khó Ngô Dục nói. Tiểu vương ra yên tâm, ta có thể bảo đảm bốc cháy lên lửa lớn. Đối phương ở hai ngày trong vòng, vô pháp tắt thông qua. Vệ vô kỵ chỉ vào bản đồ, lấy ra bốn cái ngọc phù giao cho nô dục, Nơi này địa hình, tổng cộng khắp nơi châm hỏa điểm. Mỗi chỗ hỏa điểm khởi động một quả ngọc phù, có thể quát lên gió to, phong trợ hỏa thế. Đối phương bắt tộc khó có thể tắt. Nô dục tiếp nhận ngọc phù, xoay người giao đãi bên người thân tín, nhanh làm. Vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới, làm việc người thực lực quá kém. chỉ sợ không thể khởi động ngọc phù liền đi ra phía trước làm bốn người vươn ra ngón tay cắt vỡ lấy huyết mạch vì dẫn cùng ngọc phù liên hệ hiện tại các ngươi bốn người thần thức ý niệm chung, cùng ngọc phù có một tia liên hệ theo nếp làm có thể khởi động ngọc phù đi thôi bốn người lĩnh mệnh chắp tay không người mà đi lúc này bác tộc trong trận đứng ra ba gã lao giả phải hướng vệ vô kỵ khiêu chiến các hạ mang theo màu bạc mặt nạ quả nhiên là chuyển đến ồn ào huyên náo ngân diện nhân Rất nhiều người đều nói các hạ thực lực sâu không lường được, ta chờ huynh đệ ba người không quá tin tưởng, thỉnh các hạ ra tới, không tiếc chỉ giáo. Cầm đầu lao giả lớn tiếng nói, tiên sinh không cần ứng chiến, này tam luân vu sư điện trưởng lão được sừng tuyết sơn tam tẩu. Ba người thực lực sâu không lường được, thủ đoạn hung ác dị thường, khai chiến tới nay, vô số tông môn đệ tử chết ở trong tay bọn họ. Lần trước ta sư huynh giang thiên nguyên, cũng thua ở ba người trong tay. Nô dục vội vàng đối vệ vô kỵ nói, giang thiên nguyên thua ở đối phương trong tay ha hả vệ vô kỵ cười hỏi tuyết sơn tam tẩu ra tay từ trước đến nay là vây quanh đi lên sư huynh trên đường đi gặp ba người kiên trì canh ba thời gian bị thua mà đi bị một chút tiểu thương nô dục thấp giọng đáp hắn sinh ở hoàng gia ngạo khí từ nhỏ dưỡng thành nhưng lại không phải ngu ngốc vệ vô kỵ triển lãm ra tới thực lực cũng đáng đến hắn tôn kính hiện tại nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện ngựa khí biết đối phương cùng sư huynh giang thiên nguyên Phỏng chừng là nhận thức. Hơn nữa vệ vô kỵ vừa rồi đã cứu chính mình, cho nên trong lòng thần phục, thái độ phóng thấp rất nhiều. Không đáng ngại, bọn họ chỉ tên muốn ta xuất trận, ta liền thỏa mãn bọn họ tâm nguyện. Vệ vô kỵ cười đi ra ngoài. Đi vào đối phương phụ cận, vệ vô kỵ đứng lại, cười nói, hiện tại các ngươi có thể ra tay. Ha ha, không nghĩ tới ngươi thật dám đứng ra, này phân dũng khí Lao Phu cực kỳ bội phục, Cầm đầu Lao giả cười nói, Lão Phu ba người chính là Tuyết Sơn tam Tẩu. mặc kệ đối phương như thế nào từ trước đến nay đồng loạt ra tay một khắc danh lão giả tiến lên vuốt dấu nói lão nhị nói đúng tham gia ta còn là muốn bổ sung một chút đối phương là một người chúng ta ba người đồng loạt ra tay đối phương là một vạn người chúng ta ba người cũng là đồng loạt ra tay cho nên nam man tiểu bối chớ trách chúng ta khi dễ ngươi tuyết sơn tam tẩu lao tam tiêu căng nạo mạn mà nói gặp gỡ bực này người vệ vô kỵ thật sự là không nghĩ tốn nhiều môi lưới giơ tay ý bảo đối phương cứ việc phóng ngựa công tới hô hô hô tuyết sơn tam tàu xông tới mỗi người trên người đều tản mát ra một đạo hắc khí ở đây trung lượt lờ nhiệt độ không khí không thể tưởng tượng ngầm hàng hắc khí trung phát ra khủng bố khàn khàn tiếng động giống như lệ quỷ đêm hành giống nhau ba người phối hợp công phạt là một bộ chiến trận trong đó ẩn chứa hưởng mạng hôn phách tuy rằng ở những người khác trong mắt khủng bố như vậy khó có thể ngăn cản nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt chẳng những sơ hở chống chất Quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn vô dụng thiên hoang kiếm, mà là lấy ra một đạo bình thường kiếm hình, chanh. Thân kiếm phát ra thanh minh, tản mạn khắp nơi ra một tia không dễ phát hiện quang mang kỳ lạ. Sắt. Tuyết sơn tam tẩu lão đại, thấy vệ vô kỵ muốn ra tay, giành trước phát động chiến trận. Hô hô hô. Ba đạo hắc khí liền thành một đạo, giống như một đạo màu đen ti bố, lăng không bay múa, gào thét cuốn động. Ba người huy động binh khí, cùng nhau hướng vệ vô kỵ sắt Vệ vô kỵ ngự kiếm công sát, một đạo kiếm mang kéo tàn ảnh, hướng đối phương công sát mà đi, phốc. Kiếm khí nháy mắt phá vỡ hắc khí, xuyên vào lao đại tâm mạch, đem này chém giết. Chiến trận thiếu một người, tức khác tan giã. Tuyết sơn tam tẩu lão nhị, lao tam, còn không có tới kịp nhìn kỹ, kiếm hình công sát nháy mắt tới gần, phốc phốc. Như sỏ xuyên qua bại cách thanh âm, kiếm hình nhập vào cơ thể mà qua, không hề trì hoãn mà đem hai người chém giết. Nô dục hai mắt dại ra. sư huynh giang thiên nguyên không địch lại tuyết sơn tam tẩu nhưng tên này vậy họ tu giả lại là nháy mắt tế sắt tuyết sơn tam tẩu như vậy thực lực tuyệt không á với đương kim tuyệt thế cường giả mặc kệ như thế nào cũng muốn mời chào không đúng không thể là mời chào mà là bái vì khách khanh thỉnh nhập trong phủ hảo sinh địa phụng dưỡng thiên châu quốc binh lính một đám tiếng hoan hô sấm dậy sĩ si khí đại trấn thanh âm chuyển khắp tứ phương sơn giã bắc tộc đại quân sĩ si khí đê mê mắt thấy chính diện vô pháp công phá bắt đầu chậm rãi về phía sau lui bước mà đi. Lúc này, bốn đạo khói nhẹ gió lốc mà thượng, phái ra đi người đã bậc lửa sơn hỏa. Ồ ồ ồ. Trời cao chuyển đến gào thét tiếng gió, vệ vô kỵ ngọc phù khởi động. Một hồi gió to ở trong núi sẽ qua, hỏa thế đột nhiên tăng cường, hướng Bắc tộc đại quân phương hướng nhào tới. Tiểu Vương gia, hiện tại không có việc gì, Bắc tộc hai ngày trong vòng, vô pháp thông qua này phiến hoang sơn giã lĩnh. Chúng ta hồi hang hổ quan, chuẩn bị thuyền, thuận giang mà xuống. vệ vô kỵ nhìn một mảnh khói đặc đối ngô dục nói tiên sinh thật là đương kim tuyệt thế cường giả tại hạ tưởng thỉnh tiên sinh vào ở trong phủ cũng hảo mỗi ngày thăm hỏi thỉnh giáo phụng dưỡng tiên sinh ngô dục chắp tay nói tiểu vương ra ngươi vẫn là tìm cái khác người đi ta đối hoàng cung nội viện không có gì hứng thú vệ vô kỵ cười nói nếu là ngày hôm qua phía trước vệ vô kỵ nói như vậy nhất định sẽ bị ngô dục bên người thân tín giáp mặt trầm biếm nhưng hiện tại hắn chém giết tuyết sơn tam tẩu Hỏa kế cản trở Bắc tộc đại quân, mọi người đều chỉ có túi đầu. chương 1209, viện quân trở lại hang hổ quan, vệ vô kỵ cấp Ngô chăn nói trải qua, làm hắn chạy nhanh chặt cây cây cối, chế tác bẻ gỗ. Nô chăn được nghe Bắc tộc đại quân, đã bị ngừng, trong lòng đại định, vội vàng phái ra tất cả quân sĩ, vào núi chặt cây cây cối, chế tác bẻ gỗ, chuẩn bị rút lui. Hai ngày lúc sau, sở hữu hết thảy, đều ý theo kế hoạch toàn bộ hoàn thành. Hang hổ quan bờ sông bỏ neo hai con ba tầng cao lâu thuyền tam con vận hóa tạp thuyền có khắc năm điều tiểu thuyền tam bản mao thuyền mặt khác còn có tám mươi nhiều giá cự một buộc chặt bẹ gỗ ở nước sông trung Bài khai cơ hồ tắc nghẽn toàn bộ ra mặt coi trọng rất có một ít đồ sổ khí thế mỗi cái bẹ gỗ có thể ngồi xuống bốn mươi dư tên binh sĩ hơn nữa một ít tạp vật còn có mười dư thất chiến mã từ từ tám mươi dư giá bẹ gỗ toàn bộ đều tái đến tràn đầy coi trọng hỗn độn bất kham đây là tan cũng may ta ngô chăn không có ném xuống một cái huynh đệ chưa cho bắc tộc lưu lại một đỉnh điểm nhưng dùng chi vật ngô chăn cảm khái nói vệ vô kỵ gật gật đầu làm hắn bắt đầu phát lệnh đội tàu thuận giang mà xuống ngô dục mang theo chính mình 200 người cưới một con thuyền lâu thuyền hai con tạm thuyền ở đằng trước mở đường ngô chăn cùng chính mình thân binh cưới một con thuyền lâu thuyền một con thuyền tạm thuyền sau điện vệ vô kỵ cũng lưu tại cuối cùng cùng ngô chăn cùng nhau sau điện hang hổ quan sở hữu quân sĩ Tập kết ở bờ sông, thượng bẹ gỗ, theo thứ tự xuôi dòng mà xuống. 80 dư giá bệ gỗ nếu muốn rời đi, nhanh nhất cũng muốn một canh giờ thời gian. Vệ Vô Kỵ đứng ở trên tường thành, hắn ánh mắt dọc theo hang hổ quan chính diện quan đạo, hướng nơi xa mà đi. Quan đạo trôi đi ở một rừng cây bên trong, vệ Vô Kỵ thấy trong rừng cây, né tránh Bắc tộc thảm báo. Bắc tộc phái ra thống quân chi tương lai, tiếp quản 50 dặm ở ngoài quân doanh, cũng phái ra tìm hiểu thảm báo. Đông Dương, phía sau tường thành góc Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau đi ra, hướng vệ vô kỵ đi đến. Vệ vô kỵ nhìn nơi xa, không có quay đầu lại, phảng phất không có phát hiện dường như. Người tới mang một đạo mặt quỷ mặt nạ, đi đến phụ cận, hướng vệ vô kỵ không người chắp tay, chính lên một quả ngọc phù. Vệ vô kỵ lúc này mới xoay người lại, rồi tay lăng không nhất trụ, đem ngọc phù chộp vào trong tay. Này! Là thật sự! Vệ vô kỵ nhìn đến ngọc phù tin tức, trong thần sắc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên chân vạn xác Mấy tin tức này đều trải qua kiểm chứng, không dám lung tung bẩm báo công tử. Người tới nói. Đa tạ, người đi đi. Vệ vô kỵ biết huyết cốc thực lực, gật gật đầu. Người tới hướng vệ vô kỵ chắp tay, xoay người rời đi, đi chưa được mấy bước, phảng phất tẩn thân giống nhau, biến mất ở không khí bên trong. Vệ vô kỵ nhìn nhìn trong tay ngọc phủ, lắc đầu thở dài, trầm tư lên. Bờ sông bẹ gỗ, một đám xuôi dòng mà xuống, mê ngông quẩn quận hướng nơi xa mà đi. Ba gã quân sĩ si đã đi tới hướng vệ vô kỵ bẩm báo dầu hỏa đại an bài hảo có không lập tức đốt lửa vệ vô kỵ gật gật đầu làm quân sĩ lập tức đốt lửa sau đó hướng bờ sông rời đi trong chốc lát hang hổ quan bốc cháy lên hừng hực lửa lớn sở hữu hết thẻ bị đốt quách cho rồi không cho bắc tộc lưu lại một chút ít quan trước trên quan đạo mười mấy danh bắc tộc thảm báo hướng hang hổ quan bay nhanh mà đến bọn họ thấy ánh lửa cho nên tới rồi xem kỹ vệ vô kỵ đi vào bờ sông lên lầu thuyền nô chăn ra lệnh một tiếng lâu thuyền hướng giang tâm chạy tới đi theo đội tàu mặt sau một đường mênh ngông quần quận mà xuôi dòng mà xuống một đường phía trên nô dục một lòng muốn cùng vệ vô kỵ thân cận nhưng vệ vô kỵ lại lấy yêu cầu nghỉ ngơi vì tử, không muốn thấy hắn vài lần bãi phỏng đều bị ngăn trở nô dục chỉ phải thở dài từ bỏ nô dục thủ hạ môn khách thân tín thấy vậy tình hình lén đều ngầm nói thầm tên này họ vệ tán tu tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng cái giá cũng quá lớn chẳng những bất cận nhân tình Với tu giả chi gian lễ nghi chi đạo, cũng là khó có thể thuyết phục. Con sông ở dãy núi chi gian, khúc chết hốn lượn mà đi, đội tàu thuận giang mà xuống. Bốn ngày sau, đội tàu rốt cuộc sử rời núi khu, mặt nước cũng trở nên rộng lớn lên. Nô chăn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thoát khỏi bắc tộc thực lực quân đội, có thể hơi chút tiến tâm. Hắn đem đội tàu bẻ gỗ tam giá một loạn, dây thừng song song, như vậy đội tàu không đến mức quá dài, có thể đầu đôi tương vọng, gặp gỡ công kích, cũng có thể lẫn nhau chiều đứng. Bắc tộc người không thiện ra thuyền, muốn ở giang thượng cùng đối phương gặp được, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là tiểu tâm vô lớn hơn, hy vọng không cần gặp gỡ nguy hiểm. Ngô Chăn nói, ngày thứ năm sáng sớm, đội tàu đi vào một đạo nhánh sông hội hợp chỗ, phản phất là vì xác minh Ngô Chăn lo lắng dường như, phía trước xuất hiện hai con bắc tộc chiến thuyền. Này thật đúng là tới, đáng chết miệng quả đen. Ngô Chăn mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, thở dài nói, hai con chiến thuyền từ đại hình thủy thú kéo, hướng đội tàu đánh tới. Nô Chăn chỉ huy đội tàu cập bờ, dưới trướng quân sĩ không phải thủy quân, không thiện biết bơi, ở thủy thượng chém giết lên, tất nhiên là toàn quân bị diệt. Nô tướng quân, không cần hoảng loạn, ta tưởng những cái đó bắt tộc người, cũng là không am hiểu biết bơi. Vệ Vô Kỵ hướng Nô Chăn truyền ra một đạo ý niệm. Nô Chăn đỗng nhiên nhớ tới Vệ Vô Kỵ tại bên người, tức khác yên lòng, chính mình hôn đầu góc trướng, cư nhiên đem vị này thần giống nhau tồn tại quên mất. Đúng lúc này, nơi xa một con thuyền chiến thuyền bay nhanh mà rết lại đây. là chúng ta Thiên Châu quốc chiến thuyền Hoàng gia tinh kỳ nô Dục thấy chiến thuyền thượng cơ hiệu cao hứng mà kêu lên hai bên chiến thuyền xử gần không cần phân trần mà chiến ở cùng nhau tiếng giết rung trời liên kéo chiến thuyền thủy thú đều bị sử dụng ra tới hướng đối phương tiến công tình hình chiến đấu tương đương kịch liệt thủy thú chi gian chém giết quấy đục nước sông hấp dẫn ánh mắt mọi người Hoàng gia chiến thuyền thủy thú tuy rằng thực lực so cao chém giết hung mãnh nhưng lại ngăn không được đối phương hai chỉ thủy thú vây công. cuối cùng bị cắn xé mà chết bất quá hoàng gia chiến thuyền người trên thực lực rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều vệ vô kỵ nhìn đến một người láo giả thực lực ở mọi người bên trong đặc biệt loáng mắt xung phong liều chết qua đi chiếm được thượng phòng, đem tiến lên ngăn cản vài tên bắt tộc giết được chạy chối chết là quân sư chu quân sư tới nô dục thấy người tới thân ảnh cao hứng mà hô ra tới hắn bên người thân tín muôn khách cũng lộ ra ý cười vệ vô kỵ xem nô dục bộ dáng phỏng trường tên này chu quân sư địa vị tôn quý cho là đẳng cấp cao khách khanh cung phụng Bác tộc ngăn cản không được sử dụng hai đầu trọng thương thủy thú công sát mà đến chu quân sư chỉ huy mọi người cùng nhau bắn ra độc tiễn hai đầu thủy thú đầy người độc tiễn phát ra kêu rên chìm vào trong nước chết đi ầm ầm ầm vài tiếng va chạm vang lớn Bác tộc hai con chiến thuyền không người khống chế theo giang lưu đánh vào bờ sông cơ thạch thượng thân thuyền tổn hại nước vào quay cuồng nghiêng bắc tộc người hoảng không chọn lộ Bỏ trên thuyền ngạn mà chạy Chu quân sư đám người cũng không đuổi theo Làm người dọn dẹp chiến trường Cùng đội tàu hội hợp một chỗ Nô chăn cùng chu quân sư gặp nhau Cảm tạ viện thủ chi đức Vệ vô kỵ không nghĩ bực này phiền thoái Tìm một cái cơ chắn khách Ở khoang thuyền trung tránh mà không thấy trăm 1210 Phân loạn chi thế Chu quân sư bất quá một người hoàng tộc khách khanh Thật sự là khó nhập vệ vô kỵ pháp nhãn Lấy vệ vô kỵ thân phận tôn sư Đừng nói thiên châu quốc quốc chủ. liền tính là tông môn ở trước mặt hắn cũng là chỉ có thể bái phục sở dĩ ở hang hổ quan ra tay là bởi vì thấy cố nhân ngô chăn nguy ở sớm tối lúc này mới ra tay cứu rút việc này chỉ do ngẫu nhiên vệ vô kỵ cũng không tưởng nhận thức càng nhiều người rước lấy vô cớ ồn ào ngô chăn biết vệ vô kỵ tâm tư không nghĩ cùng giống nhau người giao tế hắn đem chu quân sư đám người thân phận chi tiết bẩm báo đi lên làm vệ vô kỵ cảm kích chu quân sư là vô ưu đạo tông môn người phó đường chủ chi trước hiện tại là ngô dục trong phủ quân sư có khác hai gã quy nguyên tông người một người họ khâu một khác tên họ Vương, cũng là tông môn trưởng Lão chi trước đều là ngô dục trong phủ khách quý khách khanh cái khác còn có mười hơn người đều là vô ưu đảo quy nguyên tông giống nhau đệ tử tông môn người như thế nào hiện tại đều hướng thế tục nhúng tay sôi nổi tiến vào hoàng gia hào môn vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi nô chăn nói cho vệ vô kỵ từ 14 năm trước quốc sư phủ quốc sư đại hoàng lão tiểu hoàng lao ở bí cảnh nội hại Quốc sư phụ trụ vào tân quốc sư, một ít thực lực tông môn người liền bắt đầu tiến vào thế tục hào môn. Đại hoàng lão hoàng trời cao, tiểu hoàng lão hoàng thương hải, thế nhưng nô hại. Tông môn cha gia hung thủ không có, vệ vô kỵ chấn động, trầm giọng hỏi: lớn nhỏ hoàng lão hai gã quốc sư, lúc trước với vệ vô kỵ có đại ân, không có hai gã quốc sư hết lòng đề cử, hắn không thể tiến vào tông môn, cũng liền không có hắn hôm nay thành tựu. Bùm, nô chân mồ hôi lạnh ròng ròng. thân hình áp hỏng rồi dưới tòa chiếc ghế ngã ở trên mặt đất vệ vô kỵ thấy ngô chăn té ngã lúc này mới phát giác chính mình ở kinh ngạc trùng, bất chi bất giác mà lộ ra một tia hơi thở hắn vội vàng thu liễm hảo khí tức đem ngô chăn đỡ lên giúp hắn thuận quá trong ngực tắc nghẽn ngô chăn thân phận địa vị cũng không biết tông môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết việc này tuy có truy tra nhưng lại manh mối quá ít cuối cùng đã không có kết quả hiện tại tân quốc sư là thải thạch trấn vệ ra người hơn bốn tuổi Tên là vệ tiểu. Ác. Ta vệ ra người, thế nhưng làm thiên châu quốc quốc sư. Vệ vô kỵ như mày, suy tư cái này danh điều chưa biết tên, không có gì ấn tượng a. Từ vệ tiểu nhập chủ hoàng thành quốc sư phủ, rất nhiều quy tắc đều bắt đầu thay đổi, chậm rãi bắt đầu nhúng tay ảnh hưởng quốc chính. Hiện tại quốc sư phủ thế lực, đã ở chiều chính thượng dừng chân, quốc chủ chế định một ít quốc sách, đều phải thỉnh quốc sư thương nghị. Vệ vô kỵ túi đầu trầm tư, thật lâu sau mới ngầm đầu, nhìn ngô chăn nói. nô tướng quân ngươi là hang hổ quan chủ tướng làm chuyện của ngươi đi thôi đúng rồi đồng tướng quân thương thế hảo chút không có may mắn ăn vào ngươi cấp đan dược tuy rằng vẫn luôn vượng mẹ không tỉnh nhưng hơi thở vững vàng phỏng chừng là nhịn qua tới nô chắn nói nếu là hơi thở vững vàng đồng tướng quân trở lại hoàng thành là lúc là có thể thức tỉnh lại đây vệ vô kỵ gật gật đầu đêm nay đội tàu cập bờ bỏ neo tiểu vương ra ngô dục vì chu quân sư mở tiệc đón gió đưa tới thì mời ngươi cùng ta đều có nô chăn từ trong lòng ngực móc ra thiệp mời chính cấp vệ vô kỵ hắn thiệp mời làm ngươi hỗ trợ đưa tới vệ vô kỵ trên mặt lộ ra ý cười hỏi ngươi không phải chắn hắn vài lần không muốn gặp nhau sao cho nên hắn mới làm ơn ta chuyển giao với ngươi nô chăn cười nói ta liền không đi vệ vô kỵ lắc đầu nói nô chăn gật gật đầu cùng vệ vô kỵ nói trong chốc lát liền cáo lui rời đi vệ vô kỵ không muốn dự tiệc tin tức Bị ngô chăn luyện chuyển mà chuyển tới tiểu vương ra ngô Dục chỗ đó. Ngô chăn không nói gì thêm, một ít môn khách tức khắc không rất cao hứng lên, một năm miệng mười mà nghị luận, không có lời hay, đều là một ít trâm trọc nghĩa mai chi ngôn. Tuyệt thế cường giả, đều là cao ngạo tính cách, nên từ bản nhân, tự mình đi bái phỏng vị này cường giả. Chu quân sư ngồi trên mặt đất, vuốt dâu cười nói. Quân sư tự mình đi bái phỏng. Này cũng quá mức. Đúng vậy, người này không biết lễ nghi, vạn nhất kiệt ngạo lên. khủng thương quân sư mặt mũi ta cảm thấy không cần để ý tới người như vậy hắn thực lực tuy mạnh nhưng so đến quá tông môn sao tại hạ tay vị trí ngồi môn khách đều nghị luận sôi nổi cảm thấy chu quân sư không cần phải tới cửa bái phòng bắp tộc đại quân tiếp cận vương phủ chính cần nhân tài phụ tá ta mặt mũi không quan trọng có lẽ ta tới cửa bái phòng sẽ vì tiểu vương ra thắng tới một vị cường giả trợ rút, ha hả chu quân sư vớt dâu cười nói đa tạ quân sư ý tốt nô dục trong lòng đại hỷ hướng chu quân sư chắp tay cảm tạng phía dưới môn khách nghe thấy ngô dục đều nói như vậy biết việc này đã quyết định đều nhắm lại miệng vương một cái thuyền tam bản mau thuyền chu quân sư cùng khâu vương hai gã vương phủ khách khanh đứng ở trên thuyền ba người cùng nhau đi vào vệ vô kỵ cưới lâu thuyền vô ưu đảo chu hoài thủy bái phòng biện hộ hữu thỉnh thay thông báo chu quân sư đi ra phía trước đối canh giữ ở cửa khoang quân sĩ nói thực xin lỗi bên trong thượng nhân có công đạo bất luận kẻ nào tới đều không thấy quân sĩ nói chu quân sư trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, quay đầu lại nhìn nhìn khâu vương hai người khâu vương hai người trên mặt lộ ra một tia tức giận trong lỗ mũi một tiếng hừ lạnh đi tới chu hoài thủy vội vàng ánh mắt khuyên lại hai người cười hướng quân sĩ nói người đi vào thông báo một tiếng liền nói vô ưu đạo đường chủ chu hoài thủy tiến đến bái phòng đạo hữu tiểu nhân không có biện pháp à ở nơi này mặt thượng nhân co phân phó không được tiến vào khoang thuyền ngay cả tiểu nhân đi vào cũng muốn bị trách phạt Quân sĩ vẻ mặt đưa đám, đối Chu Hoài Thủy nói. Chu Hoài Thủy gật gật đầu, hướng câu. vương hai người cười nói, có lẽ hắn đang ở tu luyện thời điểm mấu chốt, chúng ta trở về đi. Ba người cùng nhau xoay người, thượng thuyền tam bản mau thuyền, phản hồi chính mình lâu thuyền. Nhìn ba người bóng dáng, canh giữ ở cửa khoang quân sĩ, hai mắt hiện lên một tia cùng thân phận không tương xứng tinh quang. Người xác định không có nhớ lầm. Vệ vô kỵ ngồi ở ghế trên, nhìn quân sĩ hỏi. Đây là hai năm phía trước sự tình Ta nhớ rõ ở huyết dẫn hồ xem qua nhãn tuyến báo đi lên tin tức, lúc ấy chỉ là lóa mắt xem, vẫn chưa để ở trong lòng. Nếu vệ công tử muốn toàn bộ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn cần hướng về phía trước mặt kiểm chứng sắc thật, để tránh đề xuất làm lỗi. Quân sĩ chắp tay nói. Người đi liên hệ huyết dẫn hồ, nhất định phải tra được người này chân chính chi tiết. Đêm nay đội tàu cập bờ là lúc, ta phải được đến người này sở hữu chi tiết, đà tạ. Vệ vô kỵ hướng quân sĩ phân phó nói. Đây là phân nội việc, tại Hạ đi quân sĩ hướng vệ vô kỵ chắp tay lĩnh mệnh mà đi vệ vô kỵ nhữ mày suy tư lắc đầu thở dài này thiên hạ loạn cục thật là quá rối loạn đang lúc hoàng hôn đội tàu cập bờ bỏ neo dựng trại đóng quân nô chăn quân lữ xuất thân không dám chút nào đại ý, lập tức phái ra thảm báo tiểu đội hướng bốn phía thăm dò mà đi nửa canh giờ lúc sau thảm báo không ngừng chuyển quay lại tin tức bẩm báo bốn phía an toàn không có bắt tộc người nô chăn lúc này mới yên lòng phân phó quân sĩ có thể giải trừ khôi giáp ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chương 1211, Thanh trừ nội gian. Binh sĩ được đến mệnh lệnh, đều khởi xuống khôi giáp, từng người ở bờ biển nghỉ ngơi. Tiểu vương gia Ngô Dục cùng Chu Hoài Thủy đám người, sắp nhập ở bên nhau, đã sớm dựng doanh trướng, bắt đầu an bài yến hội. Hoang gia món ăn hoang dã, trong nước tiên cá, tuy không phải cái gì món ăn chân quý, nhưng ở vương phủ đầu bếp nấu nướng dưới, một cổ hương khi theo gió truyền đến, lệnh người thèm tiên đắc. Thượng đầu chi vị là tiểu vương gia Ngô Dục. Quân sư Chu Hoài Thủy, sau đó là khâu, vương nhị vị quy nguyên tông trưởng lão, kế tiếp mới là Ngô Trăn. Liên can người đang ở chuyện trò vui vẻ, vệ vô kỵ từ bên ngoài đi đến. Thiên sinh tới, mau mời, mau mời. Nô Dục đứng lên, cười hướng vệ vô kỵ chắp tay. Vị đạo hữu này sợ là người được rượu thịt chi hương, lúc này mới tới rồi đi. Vương trưởng lão nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, ra tiếng chế nhạo nói. Nói như vậy, đạo hữu thiên phú, hẳn là cái múi. ha ha khâu trưởng lão tiếp nhận câu chuyện ngôi ở hạ đầu chi vị hơn ba mươi vị muốn khách đều là vương phủ thượng đẳng muốn khách nghe tiếng đều cười vang lên biện hộ hữu mời ngồi ha hả chu hoài thủy đứng lên hướng vệ vô kỵ cười gật đầu đang ngồi người chỉ có ngô trăn thấy vệ vô kỵ đã đến trong lòng lột bột một chút cảm giác được có đại sự phát sinh vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét bốn phía dừng ở ngô chăn trên người ngô tướng quân bắc tộc người lập tức liền đánh tới ngươi đi chỉnh đốn bản bộ binh sĩ hướng bốn phía đề phòng Làm tốt lên thuyền bỏ chạy chuẩn bị Tuân mệnh Nô chăn chắp tay đứng lên Rời đi ghế Hướng ra phía ngoài mặt đi đến Đứng lại Nô tướng quân Ngươi chính là thiên châu quốc tướng quân Nơi này ngồi hoàng tộc tiểu Vương gia, Ngươi cư nhiên đối một cái sơn giả thô bị thất phu chi ngôn Cung phụng mà chấp hành Nhiều năm như vậy tới Thiên châu quốc đồng lộc Ngươi đều lấy không sao Khâu trưởng lão la lớn Nô chăn nghe tiếng dừng lại bước chân Xoay người chắp tay Cười nói Tiểu Vương gia. Mặt tướng lo lắng bộ hạ an nguy, chỉ có thể đi trước nhìn một cái. Nô dục ngồi ở trên chỗ ngồi sừng sốt, hắn nhưng không nghĩ tới, Nô chăn sẽ đối tên này vệ họ tu giả nói, như thế mà tin tưởng thừa hành. Nô tướng quân, ngươi không thể đi. Một người tự giữ thực lực môn khách đứng lên, chắn ngô chăn trước mặt. Vệ vô kỵ dối tay bắt lấy môn khách, thuận thế vùng, phanh mà ném ở một bên, đối ngô chăn nói, ngươi mau đi chuẩn bị. Làm càn. Ngươi nói có bắc tộc tới phạm, chính là có bắc tộc tới phạm. Còn dám động thủ, quả thực là mục vô vương pháp Doanh trướng ở ngoài quân sĩ nghe lệnh Cho ta ngăn lại ngô chăn Vương trưởng lão la lớn Doanh trướng ở ngoài, đứng ra mười dư tên binh sĩ Tay cầm binh khí ngăn cản ngô Trăn. Lúc này, bên ngoài một trận hỗn độn tiếng bước chân Một đội ngô chăn thân binh vọt đi lên Cùng đối phương binh sĩ rằng co Đều cho ta dừng tay Chẳng lẽ còn tưởng nội chiến không thành Quân sư Chu Hoài Thủy lớn tiếng nói Người đi ra cho ta Vệ vô kỵ chỉ vào Chu Hoài Thủy nói. Vệ tiên sinh, đây là nhà ta quân sư, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá vô lễ? Tiểu vương Gia ngô Dục nhịn không được nói. Tiểu vương Gia, nơi này không có chuyện của ngươi. Chu Hoài Thủy ám thông Bắc tộc, ta muốn đem hắn tử hình. Vệ vô kỵ nói. Ông. Phía dưới mọi người một mảnh ồn ào nghị luận tiếng động, liền ngô chăn đều bị cả kinh trận mắt há hốc mồm. Biện hộ hữu, ngươi đây là ngầm máu phun người. Đáng tiếc đang ngồi mọi người chung. không có bất luận kẻ nào tin tưởng ngươi lời nói. Chu Hoài Thủy lạnh lùng cười, đối vệ vô kỵ nói. phía dưới vương phủ muôn khách thấy vệ vô kỵ nói như vậy, trong đó mấy người nhịn không được mắng to lên. cho ta vây quanh bốn phía, ta xem tên này vệ họ người, lai lịch không rõ, nhưng thật ra rất giống bắc tộc gian tế. vương trưởng lão rời đi ghế, hướng vệ vô kỵ đã đi tới. không tuổi, ta càng xem người này càng giống bắc tộc gian tế, nhất định phải bắt lấy, hảo hảo mà thẩm vấn. Câu trưởng lão cười dữ tợn, cũng hướng về vệ vô kỵ đã đi tới. Vệ vô kỵ duỗi tay lăng không một chảo. Vương trưởng lão phảng phất bị người từ phía sau mạnh đẩy một trường, thân hình hướng bay đi, dừng ở vệ vô kỵ trong tay. Người, người, người. Vương trưởng lão không có tưởng thực lực của đối phương như thế chi cường, thế nhưng có thể từ chính diện nháy mắt chế trụ chính mình. Nhìn xem đây là cái gì? Một quả bắc tộc thông tin ngọc phù nên sát. Vệ vô kỵ từ Vương trưởng lão trên người lục xoát ra một quả ngọc phù. liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Bắc Tộc chi Vật. Đúng lúc này, Vương trưởng lão thân hình đột nhiên quỷ dị mà quay cuồng, xương cốt phẳng phất mềm mại như thằng giống nhau, bàn tay hóa thành lợi chảo, đống nhiên hướng vệ vô kỵ đánh nút lại. Vệ vô kỵ một phen đẩy ra Vương trưởng lão, kiếm khí phát ra, phốc. Một đạo máu tươi tiêu bắn, Vương trưởng lão ngã trên mặt đất, tức khắc khí tuyệt. Hiện trường mọi người thấy như thế biến cố, đều bị kinh sợ, có chút không biết làm sao. Ngươi dám giết Vương trưởng lão? Ngươi có biết hay không hắn là Quy Nguyên Tông trưởng lão?" Khâu trưởng lão lớn tiếng gầm lên, "Ngươi mới là Bắc tộc gian tế, đại gia cùng nhau tiến lên, đem hắn bắt lấy. Ngô tướng quân, ngươi mau đi làm chuyện của ngươi." Vệ Vô Kỵ hướng Ngô chăn nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Khâu trưởng lão, đầu hướng Bắc tộc, "Cũng có ngươi một phần." Khâu trưởng lão cảm giác được Vệ Vô Kỵ sát ý, một trận kinh hài hướng bên cạnh tránh né mà đi. "Bất quá, Vệ Vô Kỵ muốn ra tay, liền tính là mười cái Khâu trưởng lão, cũng khó có thể tránh né." Một đạo trưởng hình hư ảnh, hung hăng mà khắc ở khâu trưởng lão trên người. Khâu trưởng lão thân hình mềm như bông mà ngã trên mặt đất, như vậy mất mạng chết đi. Chu Hoài Thủy, hiện tại đến phía ngươi, nếu ngươi có thể giao đái am thông bắt tộc việc, có lẽ ta sẽ lưu ngươi một mạng. Vệ vô kỵ nhìn phía đối phương, lạnh lùng mà nói. Ngươi đây là vu hoan hãm hại. Căn bản là không có chứng cứ, là vọng thêm tội danh. Chu Hoài Thủy trầm giọng nói. Ngươi nói đúng, ta không có chứng cứ. Nhưng là giết ngươi như vậy con kiến, ta nói chính là chứng cứ. Vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói. Hiện trường mọi người trong lòng giật mình, đạt tới tột đỉnh nông nỗi. Tên này tán tu rốt cuộc là người phương nào. Dám ở không có bằng chứng dưới, ra tay đánh chết hai gã tông môn trưởng lão, còn dám nói chính mình nói chính là chứng cứ. Mỗi người đều ở khiếp sợ chung không ngừng mà suy đoán, nhưng liền tính bọn họ tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra đối phương đâu ra như thế dũng khí. Hiện trường chỉ có ngô chăn một người biết chi tiết, Trong thiên hạ chỉ có vệ vô kỵ một người, mới có như vậy nội tình thực lực. hắn vội vàng về phía ngoại đi đến, nhất bang chu hoài thủy thủ hạ binh sĩ, tay cầm binh khí tiến lên ngăn lại đường đi. Thân binh bên trong đi ra ba người, tranh tranh tranh. Một trận đao quang kiếm ảnh, đối phương bốn năm tên binh sĩ, phơi thầy đường trường. Không sợ chết, liền thỉnh cứ việc đi lên. Một người thân binh lớn tiếng uy hiếp, mặt khác hai gã bảo vệ ngô chăn, hướng ra phía ngoài đi nhanh mà đi. nô chăn phảng phất như lọt vào trong xương ngủ Hắn thật sự làm không rõ, chính mình thân binh bên trong, khi nào nhiều như thế thực lực ba gã cường giả. Đúng lúc này, Chu Hoài Thủy hướng bên cạnh chạy trốn, tưởng nhân cơ hội trốn. Vệ vô kỵ phiên tay lăng không xuống phía dưới một áp, Frank. Chu Hoài Thủy thế nhưng bị chấn áp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, không thể động đậy. Bốn phía vương phủ muôn khách, trên mặt lộ ra kinh sợ. Nếu nói phía trước vệ vô kỵ lâm trận ra tay, còn không đủ để chấn động bọn họ. Hiện tại thấy chính mình cảm nhận chung núi cao. Thực lực sâu không lường được vương phủ quân sư Chu Hoài Thủy, thế nhưng đối phương một trường chấn áp, tức khác sợ tới mức hồn phi phách tán. Đến lúc này, sở hữu môn khách mới chân chính biết, trước mặt tên này mang màu bạc mặt nạ tu giả, thực lực là cỡ nào khủng bố. mười 1212, ta nói chính là chứng cứ. Toàn chương mọi người, đều bị vệ vô kỵ thực lực, cả kinh dại ra tại chỗ. Chu Hoài Thủy nội tâm kinh tủng, càng là tô đỉnh, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh điểm, ngươi một cái tán tu. Ta là vô ưu đảo tông môn đường chủ. Bắt tặc lấy dơ, ngươi không có chứng cứ. Chu quân sư, ta cho ngươi nói, ta nói chính là chứng cứ, ta nói ngươi là ám thông bắt tộc, ngươi liền nhất định là ám thông bắt tộc. Ngươi một cái đường đường tu giả, tới rồi hiện tại đều còn không chịu thừa nhận sự thật, nơi nào còn có một chút tu giả khí khái, nơi nào còn có một chút chứng đạo sơ tâm. Nói đến nơi này, vệ vô kỵ trong mắt toát ra khinh thường chi ý, ta xem ngươi cả đời này. Chết đã đến nơi cũng không dám nói thẳng đối mặt chính mình chân thật trời sinh sau lưng lén lút lên không được mặt bàn mặt hàng ta hiện tại buông ra ngươi nếu ngươi còn có một tia chứng đạo sơ tâm nghịch thiên mà đi rút khí liền hướng ta rút đao thử một lần nói xong lời nói vệ vô kỵ bông ra chu hoài thủy trên người gông cùng xiềng xích đứng ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn hắn chu hoài thủy cảm thấy trên người một nhẹ dãy rùa bò lên không tồi ta chính là bắc tộc người nói xong lời nói chu hoài thủy thả người hướng ngô dục nhảy tới nếu hắn còn có một tia thoát thân cơ hội vậy ở thiên châu quốc hoàng tộc đích truyền một mạch tiểu vương ra ngô dục trên người một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống vô hình vô tướng dừng ở chu hoài thủy trên người mọi người chỉ nhìn thấy chu hoài thủy phi túng mà đi thân hình đầu đông dưng cùng cổ chia lịa rơi xuống trên mặt đất một khang máu tươi phun ra vẩy ra mấy trượng ở ngoài tiểu vương ra nơi này quá nguy hiểm người theo ta đi vệ vô kỵ thân hình giống như quỷ mị giống nhau đứng ở ngô dục bên người Ta đi theo ngươi. Nô dục sắc mặt thanh thiết đến khó coi, tiếng nói có điểm biến điệu. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa hắn, còn không có trải qua như vậy biến số. Từ trước đến nay ở vương phủ bị phụ thân dẫn cho rằng quân sư Chu quân sư Hoài Thủy, sao có thể liền thành Bắc tộc gian tế đâu. Phải biết rằng Chu Hoài Thủy chính là vô ưu đảo tông môn đường chủ A. Còn có Khâu Trường Lão, vương Trường Lão, kia chính là Quy Nguyên Tông trưởng Lão A. Cũng bị bên cạnh tên này vệ tiên sinh, sắt gà mà làm thịt. Người này dùng ảo thuật mê hoặc chu quân sư, còn giết chết hai vị trưởng lão. Hắn hiện tại còn tưởng làm hại tiểu vương gia, đại gia cùng nhau thượng, lấy trụ này tặc. Có người ở trong đám người, dùng công pháp kêu to, thanh âm phản phất từ tứ phương chuyển đến, chấn động toàn trường. Quả nhiên, dưới tòa môn khách tình cảm quần chúng xúc động, sôi nổi rút khỏi bình khí, ngăn trở đường đi. Vệ vô kỵ đối thanh âm tiểu gì nhạy bén. Theo tiếng mà đi, lập tức tìm được rồi đối phương, phúc. Một đạo chỉ lực kính bắn mà đi. phảng phất một chi vô hình lao xỏ xuyên qua đối phương yết hầu đối phương nam tử chỉ cảm thấy yết hầu đau xót rỗi tay sờ soạng lại là một trưởng máu tươi hắn quả thực không thể tin được chính mình bí thuật sẽ bị vệ vô kỵ liếc mắt một cái nhìn thấu lúc này hối hận đã chậm hắn mềm như bông mà ngã trên mặt đất như vậy chết đi tiểu vương gia ngươi mang đến 200 người chỉ sợ còn có dấu bắc tộc gian tế không có thời gian đi phán định vệ vô kỵ bắt lấy nô dục hướng không trung cực nhanh mà đi Mặt đất người thấy vệ vô kỵ, hướng không trung bay qua mà đi, đều hoàn thành một đoàn. Bọn họ thân là vương phủ muôn khách, hộ vệ tiểu vương ra đi vào hang hồ quan, hiện tại tiểu vương ra bị cấp đi, bọn họ không thể thoái thác tội của mình. Không ít người hướng vệ vô kỵ lao đi phương hướng, bước nhanh đuổi theo. Nô chăn trở lại chính mình dưới trướng binh sĩ bên trong, lập tức mệnh lệnh tăng mạnh phòng thủ bốn phía, còn lại người lên thuyền, chuẩn bị suốt đêm rút lui. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ cũng đuổi trở về. trực tiếp đứng ở lâu thuyền phía trên đem ngô dục bung ra ngươi đến tụt cùng là người phương nào không có bằng chứng giết vô ưu đảo đường chủ quy nguyên tông hai gã trưởng lão tông môn trách tội xuống dưới ngươi không có chút nào đường sống ngô dục nói ta là người phương nào hiện tại không thể nói cho ngươi ngươi vừa rồi cũng nghe thấy chu hoài thủy chính miệng thừa nhận chính mình cùng bắc tộc có cấu kết vệ vô kỵ nói đó là ngươi hảo thuật thực lực của ngươi quá cường không khó làm được điểm này Nô Dục lắc đầu nói, người thân là tiểu vương gia, người khác nói như thế nào, người liền nghĩ như thế nào, chẳng lẽ sẽ không chính mình dùng đầu góc hảo hảo tự hỏi một chút. Không tin chính mình thân thấy, ngược lại tin tưởng người khác lung tung giải thích, thật là quá ngu xuẩn. Vệ vô kỵ trách cứ nói, Nô Dục được nghe lời này, phản phất chóng váng dường như, trong lòng cả kinh, ngồi ở bòng tàu thượng. Việc này nếu thật là như Chu Hoài Thủy lời nói, đó chính là vương phủ trách nhiệm, đường đường vương phủ tối cao khách khanh cung phụng, quân sư quân sư. Thế nhưng là bác tộc gian tế. Nghĩ vậy nhi, nô dục từng đợt phát ngốc cảm giác thiên sập xuống giống nhau, sở hữu hết thảy đều xong rồi. Vệ vô kỵ tâm tư kín đáo, liếc mắt một cái liền xem thấu nô dục tâm tư, biết hắn ở vì chính mình một nhà tình cảnh nôn nóng. Tiểu vương gia, lâu tưởng cũng là vô dụng Tuy rằng ta cũng không biết hoàn thành chân tướng, nhưng tiểu vương gia có gan mang theo 200 hơn người, tiến đến hang hổ quan trợ trận, ở sơn đạo cùng bắc tộc chém giết. Nay liền thuyết minh tiểu vương gia cùng chu hoài thủy. không có chút nào căn hệ. Vệ vô kỵ nói. Nhưng là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, cái gì đều xong rồi. ngươi có biết hay không, Hoàng Thành Trung có bao nhiêu người, hy vọng nhìn nhà ta rơi vào vực sâu, vinh thế không thể xoay người. Nô dục lắc đầu, thống khổ mà nói. Tiểu vương gia, ta nói chính là chứng cứ, ta sẽ bảo ngươi bình an. Vệ vô kỵ đáp. Nô dục nhìn trước mặt vị này màu bạc mặt nạ tán tu, trong lòng tràn ngập hoài nghi, hán nghị không ra trên đời này còn có ai. dám nói ra nói như vậy tới có ta cho ngươi làm chứng đừng nói là thiên châu quốc hoàng thành liền tính là này phiến thiên tinh vực toàn bộ tông môn đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ vệ vô kỵ cười nói ngươi đến tuột cùng là ai nô dục kinh tùng hỏi đây là hắn lần thứ hai hỏi cái này vấn đề vệ vô kỵ lắc lắc đầu hướng nơi xa nhìn lại lúc này chu hoài thủy doanh chướng phương hướng truyền đến chém giết ho hét bốc cháy lên lửa lớn ánh đỏ không trùng tầng mây nô chăn vội vàng điều phái nhân thủ bảo vệ cho con đường tránh cho đối phương hướng bên ta doanh trướng đánh tới nửa canh giờ lúc sau tiếng chém giết dần dần đạm đi lửa lớn lại càng châm càng lớn phảng phất lửa đốt liên doanh dường như hướng bờ sông con thuyền lan tràn mà đến không thể làm con thuyền bị hao tổn vệ vô kỵ hướng nô chăn ý niệm truyền âm lược thân đứng thẳng trên mặt sông hô một đạo gió xoáy cuốn lên nước sông tầng lãng hướng lan tràn lửa lớn cái đi Phúc. phảng phất một hồi mưa to tới hạ bờ biển hỏa thế bị ngăn chặn cuối cùng tắt nô chăn quân sĩ đuổi lại đây đem ngừng ở bờ sông lầu thuyền di đi lúc này có mấy chục danh vương phủ muôn khách ở liêu tin dẫn dắt hạ đi đến bờ biển lớn tiếng kêu gọi yêu cầu thấy tiểu vương ra ngô dục vệ vô kỵ làm ngô chăn phái người đem Liêu tin mang lại đây liêu tin nhìn thấy ngô dục quỳ xuống đại lễ thăng kiến sau đó hướng vệ vô kỵ thỉnh cầu muốn lưu tại ngô dục bên người ta không biết các ngươi mấy chục người chung có hay không bắt tộc gian tế vệ vô kỵ lắc đầu nói vệ tiên sinh Có lẽ 200 người chung có gian tế. Nhưng ta này mấy chục người chung, tuyệt đối không có gian tế. Nô Dục nói. Vệ vô kỵ nhìn nhìn hai người, gật đầu đáp ứng, hỏi, vừa rồi chém giết, là chuyện gì xảy ra? Trước 1213, quốc sư phủ quyền thế. Vệ vô kỵ dò hỏi Chu Hoài Thủy doanh trướng, đột nhiên phát sinh chém giết việc. Liêu tin đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ toàn bộ nói cho vệ vô kỵ, loạn quân vô chủ, tranh chấp lên lẫn nhau bất hòa, chỉ có động thủ. Hiện tại Chu Hoài Thủy mang đến người, đều hướng núi sâu bỏ chạy đi. Vương phủ môn khách chỉ còn lại có mấy chục người, ở hắn dẫn dắt hạ, đi vào bờ biển cầu kiến tiểu vương gia. Chu Hoài Thủy mang đến người giữa, giống như có mười dư danh tông môn đệ tử, bọn họ cũng đi theo đào tẩu. Vệ vô kỵ hỏi. Liêu tin tỏ vẻ chém giết hôn chiến bắt đầu lúc sau, hắn liền không có thấy những người này, hẳn là đào tẩu. Vệ vô kỵ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, làm liêu tin trước đi xuống nghỉ ngơi. Một canh giờ lúc sau. nô chăn chỉnh quân xong mọi người đều lên thuyền chờ đợi xuất phát vệ vô kỵ làm nô chăn không cần trì hoãn lập tức xuất phát thuận giang mà xuống bờ sông chỉ để lại hiểu biết biết bơi quân sĩ cùng thuyền tam bản mau thuyền chờ đợi thám báo tiểu đội nô chăn tuân mệnh mà đi chỉ huy đội tàu lục tục rời đi xuống phía dưới du mà đi nơi xa hoang dã vang lên tiếng vó ngựa bắc tộc đại quân rốt cuộc xuất hiện ở tầm mắt cuối ở mông lung dưới ánh trăng phóng ngựa hướng bờ sông đánh tới bất quá giờ phút này Sở hữu binh sĩ đã triệt tới rồi trên thuyền, theo giang chạy về phía hạ mà đi. Bác tộc đi vào bờ sông, chỉ có thể làm chứng mắt, không thể nề hạ mà nhìn đội tàu rời đi. Nếu đánh lén thất bại, bác tộc cũng liền không hề ẩn nấp hành tàng, bậc lửa cây đuốc, chiếu sáng lên một mảnh bóng đêm. Nô chăn nhìn bờ sông, dầm rạp bác tộc binh sĩ, trên đầu mồ hôi lạnh ròng ròng, còn hảo có vẻ vô kỵ tương trợ, tránh được một kiếp. Đội tàu vùng ven sông mà xuống. Mấy ngày sau, thuận lợi mà đến Thanh Phong Độ. Thanh Phong Độ ở vào một mảnh rộng lớn thủy vực, có Thiên Châu Quốc binh sĩ đóng quân tại đây. Các loại con thuyền bận rộn mà ra vào bến đò, đều là ở vận chuyển binh sĩ, lương thảo tử tử. Đội tàu còn chưa cập bờ, một con thuyền lá liệu mau thuyền phi sử mà đến, mặt trên đứng một người binh sĩ, cao giọng hướng trên thuyền người dò hỏi. Nô Chăn tiến lên nói chuyện, ở đối phương an bài hạ, chỉ huy đội tàu tiến vào bến đò. Sở Hữu quân sĩ bị đưa tới quân doanh, chờ chính biên, như cũ vượng mê không tỉnh đồng tướng quân. bị an trí ở doanh trại tu dưỡng nô chăn tắc hướng quan viên thuyết minh trải qua xử lý tương quan công việc từ từ vệ vô kỵ cùng nô dục đám người ly trên thuyền ngạn chờ ngô chăn trở về chuẩn bị nói lời tạm biệt lúc sau liền từng người rời đi nô dục tâm sự trầm trọng phái ra hai gã môn khách khoái mã đi trước hướng hoàng thành vương phủ báo tin sau đó bồi vệ vô kỵ ở bến đỏ quan đạo ven đường Trương đình ngồi chờ ngô chăn đã đến một lát sau một đám người phảng phất giáp giải tội phạm giống nhau Áp Nô chăn hướng vệ vô kỵ đám người mà đến, không tốt. Quốc sư phủ người khấu lưu Nô tướng quân. Nô dục trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc. Quốc sư phủ người như thế nào sẽ khấu lưu trong quân tướng lãnh? Vệ vô kỵ cảm thấy khó hiểu. Hiện tại quốc sư phủ vệ quốc sư, quyền lợi thông thiên, đảm nhiệm trong quân pháp kỳ đốc trà, có thể khấu lưu trà rõ trong quân tướng lãnh. Nô tướng quân từ hang hổ quan bại lui xuống dưới, phỏng chừng là bị làm như tướng bên thua, cho nên bị quốc sư phủ trà rõ trải qua. Nô dục hướng vệ vô kỵ giải thích nói. Hai người nói chuyện chi gian, quốc sư phủ người đi tới phụ cận, hơn 10 người tản ra, vây quanh vệ vô kỵ đám người. Người mang bạc mặt nạ, nói vậy chính là họ vệ tán tu, cho ta bắt lấy. Một người cầm đầu nam tử nhìn về phía vệ vô kỵ la lớn. Châm đã, ngươi trở vì sao sự, muốn đem vệ mô bắt lấy. Vệ vô kỵ tiến lên một bước, đi vào đối phương phụ cận, ánh mắt nhìn quét, ra tiếng hỏi. Người cấu kết bắt tộc, giết hại tông môn người. Vô ưu đảo Chu Hoài Thủy Đường Chủ, Quy Nguyên Tông Vương trưởng Lão, Khâu trưởng Lão, đều chết ở trong tay của ngươi. Hiện tại có người đem ngươi hành vi, đệ trình đến Tông Môn Thiên Hạ Trọng Tài Chấp Pháp Đường, muốn bắt ngươi lên mạng. Cầm đầu nam tử lớn tiếng nói. Tông Môn Thiên Hạ Trọng Tài Chấp Pháp Đường, là cái gì ngoạn ý? Vệ vô kỵ nghi hoặc hỏi. Ha ha, thế nhưng không biết Trọng Tài Chấp Pháp Đường. Xem ra các hạ là cố ý trang điên giả ngốc nha, cho ta bắt lấy. Cầm đầu nam tử lớn tiếng quát mắng. nhất bang thủ hạ xông tới ngươi cho rằng bằng các ngươi những người này là có thể lấy chủ ta vệ vô kỵ cười nói đúng lúc này vây đi lên mọi người đều lấy ra một trận cùng loại cung nỏ cơ quan nhắm ngay vệ vô kỵ băng băng băng cơ hoàng động tĩnh vô số ti vong bắn ra ra tới hướng vệ vô kỵ vào đầu trao tới theo ti vong bắn ra một ít hạt bụi thuốc bột cũng phun ra tới nháy mắt tràn ngập toàn trường chặn tầm mắt Và anh, hư không dòng khí bỗng nhiên hỗn loạn Hình thành một đạo gió lốc hướng về phía trước thăng đi, sở hữu ti võng, thuốc bột đều bị gió cuốn hướng trời cao, hướng nơi xa rơi đi. Các ngươi dám lên trước ra tay, chính là dựa vào cái này nha." Vệ Vô Kỵ đứng ở tại chỗ, cười nói. Cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ đến trong mắt đều mau rớt trên mặt đất. Hắn chưa từng có nghĩ tới, trong tay cơ quan, quốc sư phủ độc môn vũ khí sắc bén, sẽ bị đối phương như thế đơn giản mà hóa giải. Phải biết rằng quốc sư phủ bằng vào loại này cơ quan, tập na pháp nhân Chưa bao giờ thất thủ. Mới hơn người đồng loạt ra tay, liền tính là tông môn thượng vị cường giả, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đối phương thế nhưng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà phá vỡ, này phân thực lực, quả thực là nghe giận cả người. Quốc sư phủ phá án, bắt lấy giữa sân màu bạc mặt nạ nam tử, thật mạnh có thưởng. Cầm đầu nam tử rất là vững vàng, mắt thấy thất bại, vội vàng cổ động mọi người hướng vệ vô kỵ công kích. Người chờ ồn nào Vệ vô kỵ cả người uy thế tàn ra. Hướng tứ phương thổi quét mà đi, phốc phốc phốc. Vây quanh ở bốn phía quốc sư phủ người, cảm giác trên lưng một đạo vô hình núi lớn, nặng nề mà đè ép xuống dưới, một đám đều đứng không vững, toàn bộ ghé vào trên mặt đất. Hô! Vệ vô kỵ một bước qua đi, đứng ở cầm đầu nam tử bên cạnh. Cầm đầu nam tử trong lòng kinh sợ, đặt tới đỉnh điểm, nhưng trước mắt bao người, vẫn là lớn tiếng quát mắng, đại, lớn mật. Ta là quốc sư phủ. Vệ vô kỵ một đạo dòng khí từ nam tử miệng mũi nhảy vào. Bức trụ đối phương, sử chi không nói nên lời, cười nói, quốc sư phủ cũng không có gì ghê gớm, ta từ nơi này khởi hành, hướng hoàng thành mà đi. Người đi báo cái tin, làm quốc sư phủ người hảo hảo chuẩn bị, cho ta một cái cách nói, cút đi. Nói xong lời nói lúc sau, vệ vô kỵ buông ra mọi người, một đám người mặt như màu đất, vội vàng đứng lên hướng nơi xa đi rồi. Bốn phía mọi người đều cả kinh dại ra, dám đối với quốc sư phủ người động thủ, này rõ ràng là muốn cùng tông môn thiên hạ là đi ta. nô dục đám người cũng sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới vệ vô kỵ thế nhưng đối quốc sư phủ người ra tay hiện trường chỉ có ngô chăn biết nội tình sắc mặt bình yên giống như không có việc gì giống nhau Ngô tướng quân xem ra ngươi hiện tại là vô binh nhưng mang theo cùng với lưu tại nơi này chịu khổ không bằng cùng ta cùng đi hoàn thành vệ vô kỵ đối ngô chăn nói tuân mệnh nô chăn chắp tay nói tiểu vương gia người an bài khoái mã chúng ta có thể khởi hành vệ vô kỵ đối ngô dục nói Nô dục gật gật đầu, làm môn khách liêu tin đi chuẩn bị khoái mã. Không lâu sau, liêu tin hai tay trống chân mà phản trở về, trước mắt cùng bắc tộc đại chiến sắp tới, sở hữu khoái mã đều bị lục soát vì quân dụng, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy thay đi bộ khoái mã. Ta vừa rồi thấy, quốc sư phủ người giống như có khoái mã. Vệ vô kỵ nói. Mọi người đều nhìn vệ vô kỵ, một đám đều nói không ra lời. Chẳng lẽ đánh người, còn muốn cướp bóc không thành? Kia chính là quốc sư phủ. Ngươi vệ tiên sinh thực lực cao cường, có gan không chỗ nào cố kỵ mà độc thủ, nhưng cũng không đại biểu những người khác, cũng có cái này can đảm. chương 1214, đoạt mã. Mọi người nghe thấy vệ vô kỵ lời nói, một đám đều không nói lời nào, trần chờ lên. Đợi chút các ngươi liền ở bên ngoài chờ, ta một người đi vào là được. Vệ vô kỵ cười cười về phía trước đi đến. Nô chăn không chút do dự mà theo đi lên, phảng phất liền tính là vượt lửa qua sông, cũng sẽ không nhữ mày bộ dáng. Tiểu vương ra Ngô Dục sắc mặt do dự, liêu tin tắc nhìn Ngô Dục, chờ hắn lấy lời nói, đều theo sau lại nói. Ngô Dục vung tay lên, về phía trước đi đến, liên can môn khách lẫn nhau nhìn nhìn, cũng đi theo phía sau, cùng nhau đi tới. Thanh phong độ đường cái một chỗ quan gia chạm dịch, mặt sau đình viện, bị quốc sư phủ người làm như lâm thời phủ đệ, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, người vi phạm ngay tại chỗ giết chết. Ngươi thật thế quốc sư phủ mặt dài, phải biết rằng chúng ta quốc sư họ vệ là thải thạch trấn vệ ra người. một người đầy mặt dâu cái nón tính tình táo bạo lao giả chỉ vào bại trốn nam tử cái mũi đem này mang đến máu chó phun đầu hận không thể đẩy ra đi hỏi chạm dường như cho ta triệu tập mọi người nhiều mang một ít cơ quan vũ khí sắp bén đuổi theo đi đem mặt mũi đòi lại tới phải biết rằng chúng ta quốc sư phủ cũng là có thực lực lao giả hướng tả hữu phân phó sau đó nhìn về phía trước mặt nam tử ngươi cấp lao phu lăn xa một chút chuẩn bị dẫn đường nhận người nhìn ngươi liền cảm thấy đen đủi nam tử vâng vâng. như chút được gánh nặng giống nhau lui ra mà đi một trận hỗn độn tiếng bước chân còn cùng với chiến mã trường tê mọi người đều chuẩn bị đợi mệnh thời khác chuẩn bị chém giết bát mệnh bộ dáng một người tán tu tội phạm quan trọng là tông môn thiên hạ trọng tài chấp pháp đường phát xuống dưới đuổi bắt lệnh nay ta có chút thực lực cũng dám ở trên đường cái nhục nhã ta quốc sư phủ người hiện tại chúng ta dọc theo đại đạo đuổi theo đi bằng vào trong tay cơ quan vũ khí sắc bén đem này bắt giữ vấn tội lão giả hướng mọi người dạy bảo Giống lớn nói. Đúng lúc này, mọi người ánh mắt, đều nhìn về phía Lao giả phía sau, lộ ra kinh ngạc chi xác Đáng chết. Các người ánh mắt hướng chỗ đó xem. Lao phu dạy bảo là lúc, các ngươi cũng chỉ có thể nhìn ta. Lao giả khiển trách nói. Thường ra, có người ngoài vào được. Một người đứng ở bên cạnh thủ hạ, nhỏ giọng hướng Lao giả nói. Lao giả nghe tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt ý cười vệ vô kỵ. Lớn mật cùng đồ. Không có thấy cửa chiêu bài, thiện nhập giả. từ tội. Lao giả giận dữ nói. Ngựa đều đã chuẩn bị tốt. Ta liền không khách khí. Vệ vô kỵ nhìn chiến mã cười nói. Lúc này, vừa rồi lui bại nam tử, mang theo thủ hạ đã đi tới, thấy vệ vô kỵ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tưởng ra, hắn chính là đuổi bắt lệnh thượng tán tu tội phạm quan trọng, vừa rồi ra tay đả thương ta chờ người. Ngươi dám xâm tới cửa tới. Toàn bộ động thủ, cho ta đem này bắt lấy. Lao giả lớn tiếng mệnh lệnh nói. Phía sau không có động tĩnh. nguyên bản hẳn là nghe tiếng tiến lên thủ hạ phảng phất không có nghe thấy dường như lao giả quay đầu vừa thấy chấp kiếm sở hữu thủ hạ tất cả đều ánh mắt dại ra siêu siêu vẹo vẹo mà ngã trên mặt đất người lao giả chấn động xoay người nhìn vệ vô kỵ trong lòng dâng lên xưa nay chưa từng có kinh tủng một đạo uy áp dừng ở lão giả trên người hắn thân hình mềm nhún ngã trên mặt đất cũng hôn mê bất tỉnh nô dục đám người canh giữ ở bên ngoài xa xa mà nhìn chạm dịch đình viện đại môn Bọn họ nhìn vệ vô kỵ trực tiếp đi vào, nhưng không có nghe thấy đánh nhau tiếng động, một đám trên mặt đều lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Nô tướng quân, xin hỏi vệ tiên sinh đến tột cùng là người phương nào? Nô dục tiểu tâm hỏi. Tiểu vương gia, việc này ngươi đã hỏi ba lần, lão phu thật là không biết. Sở dĩ nghe vệ tiên sinh hiệu lệnh, là bởi vì thực lực của hắn, giúp Lao phu bảo vệ cho hang hổ quan. Nô chăn cười trả lời, không lộ nửa điểm khẩu phong. Nô dục gật gật đầu, nhìn nơi xa đại môn Sắp mặt có chút nôn nóng, vệ tiên sinh đi vào lâu như vậy, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Phải biết rằng quốc sư phủ người trừ bỏ tự thân thực lực cao cường ở ngoài, độc môn cơ quan vũ khí sắp bén, cũng là tương đương mà lợi hại. Trong thiên hạ, làm vệ tiên sinh có hại người, phỏng chừng là còn không có sinh ra tới. Ha ha, ta là gặp qua vệ tiên sinh thực lực, cho nên mới nói nói như vậy. Nô chăn thiếu chút nữa nói lỡ miệng, vội vàng che giấu cười nói. Đúng lúc này. đình viện đại môn hoàn toàn mở ra 30 dư thất ma thú huyết mạch chiến mã từ bên trong bị người đuổi ra tới là vệ tiên sinh hắn sức của một người vô thanh vô tức mà áp chế mọi người quả thực chính là thần nhân giống nhau liêu tin thấy vệ vô kỵ thân ảnh kinh hô mà nói nô chăn cười ha hả mà đi qua tuyển một con chiến mã ngồi ở mặt trên người khác cũng đã đi tới từng người chọn lựa ngựa bất quá mã ít người nhiều cuối cùng dư lại mười hơn người không có tọa kỵ không có ngựa người Đi bộ phản hồi hoàn thành, ta chở bồi vệ tiên sinh, đi trước một bước. Nô dục phân phó nói. Chúng môn khách cùng nhau chắp tay, đang chuẩn bị từng người rời đi, một đội quân sĩ hướng mọi người vây quanh lại đây. Trường thương về phía trước, bày ra trận hình, chặn đường đi. Vệ tiên sinh, tiểu vương ra, không cần động thủ, ta đi nói một câu. Nô chăn hướng vệ vô kỵ, nô dục chắp tay, rục ngựa tiến lên mà đi. Lao nô, là ngươi nha. Ha ha, thương trận mặt sau. một người tướng lánh rủi ngựa đi ra hướng nô chăn cười to tiếu huynh đệ này thương trận khiến cho không tồi a có một cổ tông môn chiến trận khí thế nô chăn cười nói lao nô ngươi đây là chê cười ta a minh tán ám tổn hại ha hả người tới nghe nô chăn tán dương nội tâm cực kỳ hưởng thụ thiếu đô thống làm cái nói đi ta muốn chạy về hoàng thành hướng quốc chủ bầm báo nô chăn nói ta chính là nghe nói quốc sư phủ người bị toàn bộ phóng nằm sấp xuống chạy tới nhìn xem náo nhiệt Không, có cái khác ý tứ. Tiếu đô thống nói đến nơi này, trên mặt lộ ra ý cười, phóng thấp thanh âm, là vị nào hào kiệt ra tay. Lão ngô, ngươi nhưng đến cho ta dẫn tiến dẫn tiến, nhân vật như vậy, yếm láo tiếu nhất định phải bái kiến nhận thức. Vệ vô kỵ ngồi trên lưng ngựa, đem hai người nói chuyện, toàn bộ nghe thấy, trong lòng không cấm phát lên một ít cảm khái. Ở mọi người trong mắt, quốc sư phủ tuy rằng là thải thạch trấn vệ ra người ở chủ chính, nhưng cũng làm đến thiên nội nhân đoán, tương đương mà chán ghét. nay cùng trước kia quốc sư phủ so sánh mới quả thực chính là khác nhau một trời một vực quốc sư phủ nguyên bản là tông môn cùng thế tục quốc chủ chi gian liên hệ cũng không nhúng tay thiên châu quốc chính lệ nhưng hiện tại tình hình quốc sư phủ nhúng tay thế tục chính lệ ẩn ẩn cùng quốc chủ địa vị ngang nhau đưa tới rất nhiều bất mãn bất quá tên này họ tiêu tướng lãnh diễn luyện thương trận xác thật là tông môn chiến trận thủ đoạn vệ vô kỵ trong lòng hồi tưởng một đoạn này nhật tử nhìn thấy nghe thấy rất nhiều tông môn công pháp võ kỹ chạy về phía thế tục lệnh thế tục tu luyện nước lên thì thuyền lên giống nhau tăng lên rất lớn một đoạn hắn cũng làm không rõ ràng lắm chính mình rời đi thiên tinh vực lúc sau rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chỉ có tới rồi hoàn thành nhìn thấy tông môn cố nhân lúc sau mới có thể minh bạch thương trận hướng hai bên tránh ra lộ ra một đạo kẹp hẻm vệ vô kỵ rủi ngựa về phía trước mà đi nô chăn ở bên cạnh hướng tiếu đô thống giới thiệu người này chính là gia tay người thiên châu quốc tán tu vệ tiên sinh vệ tiên sinh Tại hạ Tiếu tiến. Thiếu đô thống chắp tay cười nói: "Thiếu đô thống, thương trận diễn luyện, thực sự không tồi." Vệ vô kỵ ngồi trên lưng ngựa, gật đầu cười nói. Tiếu tiến đang muốn thuận miệng khoe mẽ, hai mắt nhìn đến vệ vô kỵ ánh mắt, trong lòng đống Dương dùng mình, phảng phất thấy thần chỉ giống nhau, cả người run rẩy, đột nhiên khiếp đảm lên. Chương 1215, chặt lại. Tiếu tiến tính cách từ trước đến nay không kềm chế được, thích vui đùa, liền tính quân doanh bên trong, cũng là làm theo ý mình. nhưng thấy vệ vô kỵ giờ khắc này hắn lại sắc mặt sợ hãi hoảng loạn ngầm mã phải hướng vệ vô kỵ hành quỳ lệ chi lễ thiếu đô thống y giáp trong người không cần đại lễ miễn đi vệ vô kỵ gật gật đầu ngừng đối phương quỳ lệ rụt ngựa về phía trước mà đi tiếu tiến cả người mồ hôi lạnh sở hữu vui đùa chi tâm không còn sót lại chút gì xoay người hướng thủ hạ binh sĩ hạ lệnh cùng tiễn vệ tiến vệ tiên sinh Và anh tả hữu cầm súng quân sĩ đống nhiên động tác trường thương huy động Toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất, cùng kêu lên cao hướng, cùng tiễn vệ tiên sinh. Hiện trường hai ngàn cầm súng quân sĩ, cùng nhau quỳ lạy, thanh thế kinh người. Đều không phải là tất cả đều là quân sĩ thực lực, mà là trường thường chiến trận mang đến một cổ uy thế. Chiến trận quân thế, quấy hư không dòng khí, phóng lên cao. Người khác nhìn không thấy, nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt lại là khó khăn lắm rõ ràng. Như thế chi quân, đối thượng Bắc tộc người, có lẽ có thể một trận chiến. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm tương đối. dùng ngựa về phía trước rời đi mà đi Lão ngô, vệ tiên sinh thật là lợi hại a Tiếm lão tiếu chưa bao giờ phục hơn người Nhưng hôm nay xác thật là phục vệ tiên sinh Xin hỏi lão ngô Vệ tiên sinh đến tột cùng ra sao phương cao nhân a Tiếu tiến lòng còn sợ hãi Đối ngô chăn nói Ngô chăn ha hạ cười Thầm nghĩ vệ vô kỵ là người phương nào Kia chính là thần giống nhau tồn tại Thiên hạ tông môn đều lấy hắn vi tôn Người nho nhỏ tiếu tiến Có thể ở gần gối quỳ lệ ở trước mặt hắn đời này đủ để hướng con cháu khoe khoang đương nhiên cái này lời nói ngô chăn không có nói ra hắn chỉ là vô vô tiếu tiến bà vai cười nói tiếu huynh đệ cái này ta cũng không biết ha ha. lao ngô ngươi này liền không đủ huynh đệ gặt ta a tiếu tiến lắc đầu không thuận theo thế nào cũng phải làm ngô chăn nói rõ ràng không thể tiếu huynh đệ ta thật không biết vòng lao ca lần này đi dù sao qua không bao lâu sở hữu câu đố đều sẽ bị vạch trần Nô chăn cười trả lời, dục ngựa theo đi lên. Tiểu vương ra nô dục nhìn vệ vô kỵ dục ngựa mà đi bóng dáng, trong lòng cũng phát lên tôn sùng chi ý. Ban đầu hắn chỉ là tưởng chiêu hiền đại sĩ đem đối phương thu làm mình dùng, nhưng kế tiếp từng cái sự tình phát sinh, nô dục cảm thấy vị này mang theo màu bạc mặt nạ vệ tiên sinh, quả thực chính là thần chỉ giống nhau. Chẳng những thực lực sâu không lường được, thân phận cũng như nhau, mặt nạ hạ tôn dùng, làm người cảm giác thần bí khó liệu. Có lẽ thân phận của hắn không ở sư tôn dưới. Chỉ có sư huynh tới, mới có thể biết chi tiết nô dục trong lòng thở dài, dùng ngựa về phía trước, lánh liêu tin chở một khách, về phía trước theo sát mà đi. Một đường ra roi thúc ngựa, mọi người hướng hoàng thành mà đi. Vệ vô kỵ một bên lên đường, một bên dò hỏi hoàng thành biến hóa, còn có cái kia trọng tài chấp pháp đường nội tình. Nô chăn hàng năm ở trong quân, đối này đó không quen thuộc. Nô dục biết một ít, nhưng cũng không nhiều, chỉ có thể làm vệ vô kỵ đại khái mà hiểu biết. bởi vì tông môn người bắt đầu thường xuyên du tẩu hậu thế tục lưu lạc với thiên châu quốc nam lương quốc lưu sa quốc thế tục quốc chủ còn có địa phương chư hầu đều cảm thấy khó có thể quản hạt liền từ thiên tinh vực sở hữu tông môn hợp thành trọng tài chấp pháp đường chuyên môn quản hạt này đó tông môn người trên thực tế này đó tông môn người cũng là tự giữ thực lực không đem pháp luật để vào mắt thường thường khơi mào sự tình tranh đoạt tích lợi một ít chư hầu cũng bởi vậy mà diệt vong trọng tài chấp pháp đường người Đến từ chính các tông môn, phụ trách bắt giữ này đó tông môn phạm tội người. Chấp pháp đường quyền lực cực đại, có thể đối các nơi chư hầu, còn có tam quốc hoàng tộc, hành xử sinh sát chi quyền, tiền trảm hậu tấu, thậm chí chẳng mà không tấu. Nhưng là bởi vậy, không thể nghi ngờ là đem thần chiến, dẫn hướng về phía thế gian. Dùng cho một câu tục ngữ tới nói, chính là thần tiên đánh giặc, phàm nhân tao thương Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tông môn người, đi hướng thế tục, lưu luyến với hảo môn chi gian. Vệ Vô Kỵ nhịn không được hỏi. Như vậy vấn đề, nô dục tự nhiên là đáp không được. Hắn duy nhất biết đến chính là tông môn người quá nhiều, được đến tu luyện tài nguyên quá ít. Rất nhiều sư huynh đệ bắt đầu đi ra tông môn, dựa vào thế tục hào môn. Đương nhiên, ở có thể dưới tình huống, cũng ngầm xuống tay, làm một ít cưỡng đoạt hoạt động. Hào môn cũng tưởng nhiều hơn chiêu nạp tông môn đệ tử, trở thành khách khanh cung phụng, tỉ như nhà hán Vương phủ, chính là như vậy. Vệ Vô Kỵ nghe xong nô dục giải thích, Cảm thấy trong đó chắc chắn có cái khác ẩn tình. Vệ tiên sinh nếu tới rồi Hoàng Thành, có thể nhìn thấy tại hạ sư tôn, còn có sư huynh. Bọn họ biết đến nội tình, so với ta nhiều đến nhiều, định có thể giải trừ tiên sinh trong lòng nghi hoặc. Nô Dục nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, rồi ngựa về phía trước mà đi. Từ thanh phong độ đến Hoàng Thành, ma thú huyết mạch khói mã, ước chừng phải đi 7 ngày. Vệ vô kỵ buồn có thể chính mình đi trước chạy tới Hoàng Thành. nhưng hắn đáp ứng rồi vì ngô dục làm chứng cũng bảo đảm an toàn mặt khác quốc sư phủ người tựa hồ phải đối ngô chăn bất lợi vệ vô kỵ cũng không quá yên tâm cho nên mới cùng mọi người cùng nhau hướng hoàng thành mà đi một đường phía trên vệ vô kỵ thỉnh thoảng thấy trên quan đạo hướng hoàng thành vận chuyển lương thảo vật tư đoàn xe mặt khác còn có một ít chư hầu quân đội đều là phụng quốc chủ chi mệnh đi đến hoàng thành bảo hộ chuẩn bị cùng bắc tộc quyết chiến ngày thứ ba vệ vô kỵ đám người đi vào một chỗ hiểm yếu sân hải bị một đám kỵ sĩ ngăn lại đường đi. Quốc sư phủ thị vệ tại đây, mang màu bạc mặt nạ người, chính là thiên châu quốc trọng phạm, còn không ngoan ngoan xuống ngựa chịu chói. Một người cầm đầu người, la lớn. Nô Dục đang muốn trả lời, vệ vô kỵ ngừng hắn, vẫn là để cho ta tới đi. Như vậy không chỉ hoãn lên đường thời gian. Vệ vô kỵ dục ngựa tiến lên, hỏi: các ngươi ai là thủ lĩnh? Bổn thống linh đó là. Lớn mật phản địch, còn không dưới quỷ nhận lấy cái chết. Một người trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử. Dụng ngựa đi lên đứng ở vệ vô kỵ đối diện vệ vô kỵ lười đến nói nhiều giơ tay lăng không chụp tới phảng phất vô hình bàn tay to từ không trung rơi xuống một phen liền đem đối phương nhức khởi thân hình ở trên hư không quay cuồng phanh mà một tiếng té rớt ở trước ngựa trung niên văn sĩ bị rơi đầy mặt máu tươi thiếu chút nữa ngất qua đi đang muốn rẽ rủa bỏ dậy vệ vô kỵ giơ tay gư lấy bên cạnh một người nam tử trong tay thiết thương đông dưng rời tay mà bay dừng ở hắn trong tay đừng núp ních Vệ Vô Kỵ thiết thương điểm ở trung niên văn sĩ ngực, ngươi làm cho bọn họ tránh ra một cái đại đạo, ta tạm tha ngươi bất tử. Ta phi, quốc sư phủ người, há là tham sống sợ chết hạng người, giết bổn thống lĩnh, tự nhiên có phó thống lĩnh thay thế chỉ huy. Trung niên văn sĩ khẩu khí ngạnh lãng, không chút nào thỏa hiệp. Ai lại là phó thống lĩnh? Vệ Vô Kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người, hỏi, bản nhân chính là phó thống lĩnh. Một người nam tử ngồi trên lưng ngựa, hướng Vệ Vô Kỵ nói, "Thực hảo." ngươi nhưng thật ra sàng khoái vệ vô kỵ cố kế trọng thi lăng không hướng vị này phó thống lĩnh trọng tới giống nhau mưu lợi đánh lén dám ở bổn tọa trước mặt dùng hai lần phó thống lĩnh vẻ mặt khinh thường ngồi ở trên lưng ngựa ngưng thần tụ khí dọn xong phòng ngự ngăn cản tư thế nhưng mà hắn sợ làm này hết thảy cũng không có cái gì dùng không có chút nào trì hoãn phó thống linh thân hình đột nhiên lăng không bay lên thế rất ở vệ vô kỵ trước ngựa ngươi ngươi ngươi phó thống linh thế mới biết Trước mặt vị này bạc mặt nạ tán tu, thực lực chi cường, quả thực chính là nghe giận cả người. Thực lực của chính mình ở đối phương trước mặt, như hài đồng giống nhau. Cho các ngươi người tránh ra, nhường đường. Vệ vô kỵ cười nói. Đúng lúc này, trời cao truyền đến một tiếng ương minh, một đạo hắc ảnh phi lạc mà xuống. mười 1216, cố nhân tương phủng. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh như mũi tên giống nhau, ở trên hư không trùng kéo ra một đạo quỹ đạo. Vệ vô kỵ trong tay thiết thương rời tay phi ném hô phá không tiếng rít chung thiết thương hóa thành một đạo hát tuyến hướng tập giết hắc ảnh tật bắn mà đi đang thiết thương xuyên thấu hắc ảnh thân hình cùng hát ảnh sau lưng hình người mà đi thế lại không có chút nào thay đổi đem hai người đình ở nham thạch tuyệt bích thượng một người tu giả khống chế một con lưng loại loài chim bay lăng không hướng vệ vô kỵ đánh lén lại bị vệ vô kỵ thiết thương cùng nhau sỏ xuyên qua treo không đinh ở vách núi phía trên ma thú loài chim bay liều mạng đập cánh Phát ra hấp hối kêu rên. Nguyên bản ngồi ở loài chim bay trên lưng người, bị che ở mặt sau, tuy rằng không có ra tiếng, lại ở cực lực mà dãy rủa. Nhưng mặc kệ như thế nào dãy rủa, hắn trước sau thoát khỏi không được, đinh ở trên người thiết thương. Một khối tinh xảo cơ quan con rối. Vệ vô kỵ không nghĩ giết người, thấy rõ loài chim bay sau lưng là con rối, cho nên mới lao ra tay. Hắn ánh mắt đảo qua bên cạnh rậm rạp bụi cỏ, giơ tay làm bộ, lăng không nhẹ nhàng mà xuống phía dưới hư áp. bùi có chung một đạo nhỏ sinh thân ảnh đống nhiên nhảy lên nhảy ở giữa không trung, lại nặng nề mà ngã trên mặt đất là một người dáng người nhỏ sinh che mặt nữ tử ngực không ngừng phập phồng thở hổn hển nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng kinh tùng chi ý nhìn dáng vẻ ngươi không phải quốc sư phủ người ngươi lại là ai vệ vô kỵ nhìn phía nữ tử hỏi tại hạ là trọng tài chấp pháp đường người nữ tử trong lòng run dày phát run đối phương thượng vị giả khí thế lệnh nàng không tự chủ được mà nói ra tình hình thực tế Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Vệ vô Kỵ đối nữ tử nói xong lời nói, ánh mắt chuyển hướng nằm ở trước mặt hai gã quốc sư phủ thống lĩnh. Các ngươi tránh ra một bên, cũng có thể đi rồi. Đều trở về đúng sự thật nói cho các ngươi người, lần sau phái người chặn lại, tốt nhất phái một ít có tu vi thực lực người tới. Che mặt nữ tử đứng lên, hướng vệ vô kỵ không mình hành lễ, lấy loài chim bay thi thể, còn có con rối, xoay người rời đi mà đi. Hai gã quốc sư phủ thống lĩnh cũng đứng lên, hướng vệ vô kỵ chắp tay. làm thủ hạ tránh ra một cái con đường vệ vô kỵ cười gật gật đầu rụt ngựa về phía trước mà đi cái khác người vội vàng đuổi kịp cũng cùng nhau rời đi mà đi một đường hướng hoàng thành bay nhanh ngày thứ tư ngày thứ năm đều không có gặp gỡ ngăn cản nô dục cùng liêu tin chờ môn khách nghị luận đều cảm thấy trước mắt bắc tộc quân tiên phong xâm chiếm quốc sư phủ trọng tài chấp pháp đường đều chịu không ra càng nhiều nhân thủ cho nên sẽ không phái người cản trở bất quá thứ sáu ngày đang lúc hoàng hôn mọi người vẫn là ở trên quân đạo bị người chặn đứng. Người tới 50 hơn người, 30 danh quốc sư phủ kỵ sĩ, còn lại người đều là trọng tài chấp pháp đường người. Cầm đầu hai người vệ vô kỵ nhận thức, một người chính là Giang Thiên Nguyên, một khác danh còn lại là vô ưu đảo đệ tử, vệ ra vệ nhất kiếm. Giang Thiên Nguyên dưới hàm để lại trong dâu, nhìn qua trầm ổn thâm thúy, tuổi lớn rất nhiều. Vệ nhất kiếm biến hóa không lớn, vẫn là tuổi trẻ khi bộ dáng, hơi thở nội liễm, ngăn chặn trong lòng mũi nhọn kiếm ý hai người thực lực là luyện khí cảnh diễn mạch kỳ chưa đạt tới cuối cùng một quan hư mạch kỳ biên giới áp chế dưới tấn chức đột phá tương đương mà gian nan nếu đi ra thiên tinh vực vệ vô kỵ tin tưởng hai người nhất định sẽ thực mau mà tấn chức vệ tiên sinh phía trước bên trái ăn mặc áo choàng nam tử chính là ta sư huynh giang thiên nguyên bên cạnh là vô ưu đảo vệ đường chủ gọi là vệ nhất kiếm nô dục dục ngựa tiến lên đối vệ vô kỵ nói lúc này giang thiên nguyên dục ngựa từ đối phương trong đám người về phía trước từ bước mà đến sư huynh là ta nô dục cao giọng hô to giục ngựa đón đi lên đi vào phụ cận lúc sau xoay người xuống ngựa hướng giang thiên nguyên chắp tay thi lễ giang thiên nguyên giục ngựa đến gần giơ tay hướng nô dục công tới sư minh ngươi vì cái gì hướng ta ra tay nô dục chống đỡ thân hình về phía sau mà lui ta muốn mang ngươi trở về rất nhiều chuyện muốn ngươi làm như tông chủ mặt còn nguyên mà nói ra giang thiên nguyên tiếp tục hướng nô dục ra tay trộm tới tranh một đạo kiếm khí cắt qua hư không dòng khí ở hỗn loạn tri gian phát ra kim thạch len ken kiếm minh giang thiên nguyên sắc mặt biến đổi nháy mắt xuất kiếm tre ở phía trước kèn. vô hình vô tướng kiếm khí dừng ở trường kiếm thượng đem thân kiếm hướng bên cạnh đẩy ra kiếm khí lại là thế đi bất biến hướng giang thiên nguyên tiếp tục công tới giang thiên nguyên ở trên lưng ngựa bỗng nhiên xoay người lăng không xoay tròn hô kiếm khí đi ngang qua nhau giang thiên nguyên đứng trên mặt đất khó khăn lắm né qua kiếm khí công sát trên mặt lộ ra sợ hãi kinh sắc một bóng người lướt tới nhanh như sao băng giống nhau vệ nhất kiếm đứng ở giang thiên nguyên bên cạnh hắn chấp kiếm mà đứng nhìn phía trước như lâm đại địch giống nhau vệ vô kỵ thân hình phiêu thệ đi tới phụ cận ý bảo ngô dục lui ra phía sau chính mình có chuyện muốn nói các hạ thực lực nghe rợn cả người khó trách vô ưu đảo trù đường chủ quy nguyên tôn khâu vương nhị vị trưởng lão chết ở trong tay của ngươi nhưng là tàng đầu che mặt không đủ quang minh lỗi lạc sao không triệt hạ mặt nạ lộ ra chân dung Giang Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nơi đây không có phương tiện, chúng ta đến bên cạnh rừng cây nói chuyện. Vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười, xoay người hướng rừng cây cực nhanh mà đi. Giang Thiên Nguyên, vệ nhất kiếm lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau theo ở phía sau, về phía trước lược thân mà đi. Các hạ mang ta chờ tới chỗ này, có chuyện gì bầm báo. Giang Thiên Nguyên đứng ở trong rừng, nhìn vệ vô kỵ hỏi. Ngan Nguyên huynh nhất kiếm, phân biệt mấy chục năm, luôn luôn tốt không? Chỉ có hai người ở đây. vệ vô kỵ không hề giấu dếm gỡ xuống màu bạc mặt nạ lộ ra chính mình dung mạo vô kỵ nguyên lai là ngươi vệ nhất kiếm trên mặt lộ ra tươi cười vội vàng đi tới giang thiên nguyên trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ bước nhanh đi qua ba người lẫn nhau nhìn đều nở nụ cười tìm một chỗ đá xanh ngồi xuống vệ vô kỵ trải qua quá nhiều mấy ngày mấy đêm đều nói không xong cũng liền lược quá không nói chỉ nói trước mắt khẩn cấp việc chu hoài thủy cùng khâu vương trường lão đều là ám thông bắc tộc người Điểm này là tin tưởng không thể nghi ngờ. Mặt khác, ta nơi này lại một cái danh sách, mặt trên người ở mấy năm trước, liền cùng bắc tộc gâm thầm tư thông. Vệ vô kỵ nói xong, lấy ra một phần danh sách giao cho Giang Thiên Nguyên cùng vệ nhất kiếm, tên này đơn ở ngoài, khẳng định còn có cùng bắc tộc cấu kết người, các ngươi hành sự nhất định phải bảo mật, ta thân phận không thể tiết ra ngoài. Giang Thiên Nguyên, vệ nhất kiếm nhìn danh sách người trên danh, chẳng những có thế tục hào môn hoàng tộc, còn có các tông môn thượng vị người, đều cả kinh sắc mặt đại biến. Hai người cung đem cùng Bắc Tộc đại chiến trải qua, nói cho vệ vô kỵ. Lúc trước vệ vô kỵ khiển trách Bắc Tộc, giam cầm Vu sư điện hai vị lao tổ, cũng lệnh cưỡng chế Bắc Tộc chỉ có thể ở rời xa xích phong núi non khu vực, sinh lợi sinh sản. Mấy năm lúc sau, Vu sư điện hai gã lao tổ tuổi tác đã cao, chết ở giam cầm bên trong. Vu sư điện không có tỏ vẻ dị nghị, chỉ là lấy đi hai gã lao tổ thi cốt an táng. Lại qua mấy năm, Bắc Tộc vẫn luôn ở chính mình khu vực, không có gì động. Tông môn cũng dần dần thả lỏng giám thị. Nhưng là liền ở nửa năm phía trước, Bắc tộc đột nhiên khởi binh nam hạ. Đại quân bên trong nhiều rất nhiều cường giả, thực lực quân đội chi cường, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ công phá Xích Phong pháo đài, không ngừng mà tiến công, sát nhập Thiên Châu quốc cảnh. Nói đến nơi này, vệ nhất kiếm, Giang Thiên Nguyên trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Chương 1217: Hỗn loạn diễn biến. Giang Thiên Nguyên, vệ nhất kiếm hai người, nói đến Bắc tộc đại quân tiến công, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ chi xác hai người đều kiến thức quá bắc tộc đại quân cương đại thực lực rõ ràng cao hơn thiên châu quốc một bậc rất nhiều binh sĩ đều là tôi thể cảnh hậu kỳ thực lực mà trong quân bình thường tướng lãnh tất cả đều là luyện khí cảnh thực lực phảng phất trong một đêm bắc tộc mọi người thực lực đột nhiên mà đại trướng ở giao phong trùng chiêm cứ tuyệt đối ưu thế giang thiên nguyên lắc đầu thở dài nói các ngươi còn không biết bắc tộc chi tiết đi vệ vô kỳ hỏi giang thiên nguyên vệ nhất kiếm hai người lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, đối bác tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bác tộc Vu sư điện cổ long đi ra thiên tinh vực, được đến tạo hóa cơ duyên, cứu gia thượng cổ bị chấn áp lao quái vật, cũng được đến bọn họ trợ lực, cho nên mới có như vậy thực lực. Vệ vô kỵ nói, hai người nghe được lời này, đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Muốn đem chuyện này hoàn toàn giảng minh bạch, chỉ có thể là thao thao bất tuyệt, dài dòng tự thuật. Vệ vô kỵ chỉ có thể bỏ bất đi phức tạp trải qua, nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất quá. Chỉ nói kết quả cuối cùng. Giang Thiên Nguyên, vệ nhất kiếm hai người, nghe thấy Bắc tộc phía sau, là thượng cổ tồn tại, tức khắc cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Vệ vô kỵ thấy hai người kinh sợ, vội vàng nói cho bọn họ, thượng cổ tồn tại cũng không đáng sợ, tại đây phiến biên giới chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực, đều không phải là không thể chiến thắng. Sở hữu bị cứu ra thượng cổ tồn tại, đều hướng cái khác biên giới mà đi. Bắc tộc chỉ còn lại có Mạc Thánh, Quý Phu, Viên Sương, Hồn Thiên, tổng cộng bốn người. Hồn Thiên đã bị ta chém giết, hiện tại Bắc Tộc thượng cổ lão quái vật chỉ có ba người, mặt khác hơn nữa cổ Long, Bắc Tộc nội tình chính là bốn người này mà thôi. Vệ vô kỵ hướng hai người nói, trước mắt Bắc Tộc đã có điều hiểu biết, nhưng là chúng ta bên này, nhưng thật ra có một vấn đề làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy tông môn người đi hướng thế tục lưu luyến với hào môn, đây cũng là không có cách nào sự vệ nhất kiếm thở dài một tiếng, nhìn Giang Thiên Nguyên cười khổ lắc lắc đầu. Vô kỵ, có một số việc thật là vô pháp không chế, này quan hệ đến rất nhiều Giang Thiên Nguyên cũng là cười khổ, đem sự tình đại khái trải qua nói ra. Từ vệ vô kỵ rời khỏi sau, Thiên Tinh Vực Sở hữu Tông Môn đều bắt đầu hạ thấp khảo hạch yêu cầu, đại lượng mà tuyển nhận đệ tử. Sau đó Tông Môn tu luyện tài nguyên không đủ phân phối, một ít đệ tử liền hướng thế tục bóp lấy tu luyện sở cần, dần dần hình thành không khí, bắt đầu làm ác lên. Vì cái gì Sở hữu Tông Môn sẽ đột nhiên phong khoáng tuyển chọn đệ tử điều kiện. bốn phía tuyển nhận đệ tử. Vệ Vô Kỵ khó hiểu hỏi, Giang Thiên Nguyên có điểm không hảo trả lời, chỉ là nhìn nhìn Vệ Nhất Kiếm, lắc đầu cười cười. "Vô Kỵ, chuyện này, nếu tìm căn nguyên tìm nguyên, vẫn là ngươi dẫn ra tới." Vệ Nhất Kiếm đành phải nói. Vệ Vô Kỵ ngơ ngẩn, "Ta đều không có ở Thiên Tinh vực, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Hai người vội vàng một phen giải thích, Vệ Vô Kỵ lúc này mới hiểu được. Quy Nguyên Tông một nhà độc đại, nhất bất an tông môn chính là lưu sa quốc thần tông. cũng chính là trước kia thi tông bọn họ bắt đầu đại lượng tụ tập tín đồ đại lượng tuyển nhận môn nhân đệ tử lưu sa quốc cổ nhai tông thiên thủy tông trước kia cùng thi tông cũng không đối phó cảm thấy bất an lúc sau bắt đầu nói theo ba cái tông môn đều ở lưu sa quốc âm thầm tuyển nhận đệ tử xa ở thiên châu quốc quy nguyên tông cũng không cảm kích chờ biết đến thời điểm đã hiện ra tràn lan chi thế quy nguyên tông vì thiên hạ tông môn đứng đầu tự nhiên muốn chất vấn tam gia tông môn ý muốn như thế nào cổ nhai tông thiên thủy tông thi tông tuy rằng thừa nhận lại đẩy nói tuyển nhận người chỉ là giống nhau đồ chúng xung làm tông môn tôi tớ mà thôi cũng đem một bộ phận đệ tử loại bỏ ra tông môn tiến vào thế tục hoàng tộc hào môn bên trong việc này bởi vậy bình ổn chấm dứt nhưng kế tiếp một năm lúc sau lại cho tàn lại cháy tam gia tiếp tục âm thầm tuyển nhận đệ tử lớn mạnh tông môn thực lực không hy vọng bị đối phương so đi xuống bởi vì cách xa nhau quá xa quý nguyên tông phái người chất vấn vài lần tổng bị đối phương đùn đẩy việc này cũng liền không giải quyết được gì. sau lại nam lương quốc tông môn vạn phong cốc thiên ngai tông cũng bắt đầu phong khoáng điều kiện tuyển nhận đệ tử. nam lương quốc khoảng cách thiên châu quốc càng vì xa xôi quy nguyên tông cũng liền không có ngăn trở. mấy năm qua đi ở một lần tông môn hậu bối chi gian tỷ thí trung thiên châu quốc tông môn trừ bỏ quy nguyên tông ở ngoài cái khác vô ưu đảo thiên tuyết quốc tông môn bọn họ đệ tử đều gặp đại bại. bởi vì lưu Sa quốc nam lương quốc tông môn tuyển nhận đại lượng đệ tử. xuất hiện ra không ít ưu tú giả, cho nên mới lực gáp nhị tông. Tỷ thí kết quả làm vô ưu đảo. Thiên Tuyết Cốc cảm giác được áp lực, một câu tông môn nối nghiệp không người. bọn họ cũng bắt đầu phong khoáng điều kiện, đại lượng mà tuyển nhận đệ tử. Vốn dĩ Thiên Tuyết Cốc luôn luôn chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng ở tỷ thí thất bại lúc sau cũng thay đổi tông quy, bắt đầu tuyển nhận nam đệ tử. Tông môn đệ tử một nhiều, tu luyện tài nguyên tự nhiên không đủ phân phối, chỉ có thể là từ từ giảm bớt. Tông môn đệ tử muốn tu luyện. chỉ có thể hướng thế tục bốc lấy hơn nữa đệ tử phẩm hạnh tốt xấu lẫn lộn đó là tràn lan chi thế đương nhiên mặt khác còn có một cổ mạch nước ngầm chính là bị vệ vô kỵ phế bỏ lưu vân thành huyền thiên tông dương nghiệt. những người này ở tam quốc cảnh nội gây sóng gió giết người cất của thế nhưng cùng chạy về phía thế tục tông môn đệ tử ẩn ẩn có hợp lưu chi thế tông môn vì lãnh thổ một nước an bình hợp thành trọng tài chấp pháp đường chuyên môn đổi bắt này đó phạm tội người mặt ngoài trọng tài chấp pháp đường là nhất thể Được xưng tông môn thiên hạ một lòng, nhưng trên thực tế lại là phân thuộc từng người tam quốc tông môn trưởng quản Đây cũng là không có cách nào sự, thiên châu quốc, nam lương quốc, lưu xa quốc cách xa nhau quá xa xôi. Tuy rằng miệng thượng, đều lấy thiên châu quốc trọng tài chấp pháp đường vi tôn, nhưng tại hành xử bắt giữ là lúc, đều là từng người hành sự Hiện tại sự tình trong sáng, bọn họ trong đó một ít người, thế nhưng dựa vào bắc tộc. Bác tộc người không phải tộc ta, tất có dị tâm, mặt ngoài thần phục. kỳ thật vẫn luôn ở tính toán khởi binh nam hạ bọn họ vu sư điện phái ra mật thám ở phương nam tam quốc chiêu binh mãi mã giang thiên nguyên vô cùng đau đớn mà nói vệ vô kỵ gật gật đầu dựa vào bắc tộc là tự nhiên mà vậy sự Trong tài chấp pháp đường muốn bắt người những người này tự nhiên muốn chạy trốn đi rồi duy nhất có thể được đến chỗ tốt lại có thể an toàn nơi đi chính là bắc tộc hơn nữa bắc tộc có tâm câu dẫn lập tức liền như thế như vậy đương nhiên như vậy hỗn loạn cục diện Cũng xúc tiến thế tục võ đạo tu luyện, hướng về phía trước đề cao một mảng lớn. Trước kia tuyệt đại đa số gia tộc, chỉ có một, hai tên luyện khí cảnh tu giả, thả đều là dùng tụ khí đan, mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Hiện tại giống nhau gia tộc, đều có ba gã trở lên luyện khí cảnh tu giả, hơn nữa đều không phải dùng tụ khí đan tân trước. Mà một ít đại gia tộc có được luyện khí cảnh tu giả, càng là nhiều đạt mười dư danh. Như vậy biến hóa, thông môn cũng là bất ngờ. Bất quá, bắc tộc xâm lấn lúc sau này đó gia tộc linh tinh chống cự cũng chỉ hoan bắc tộc nam hạ lệ bước vệ vô kỵ hướng hai người hỏi quốc sư phủ tân quốc sư vệ kiều lai lịch chương 1218, tiến vào Hoàng thành vệ vô kỵ hướng hai người dò hỏi tân quốc sư vệ kiều lai lịch vệ nhất kiếm nói cho vệ vô kỵ vệ kiều là thải thạch trấn vệ ra người thực lực trổ hết tài năng thả tinh với chính sự thiện sản khắp nơi phối hợp trở thành thiền châu quốc quốc sư nhúng tay thế tục chính sự cũng là bất đắc dĩ vì hiệp trợ trọng tài chấp phát đường Đuổi bắt hung phạm duyên cớ. Tóm lại, hai người đối vệ tiểu ấn tượng không nhiều lắm, nhưng cảm giác thượng vẫn là rất không tồi. Mỗi lần đều tích cực hiệp trợ trọng tài chấp pháp đường, chóc nã bắt giữ đào phạm, không có ra quá cái gì bại lộ. Quốc chủ bên kia bởi vì quốc sư phủ tham gia vào chính sự, tự nhiên là trong lòng bất mãn. Nhưng vệ tiểu gặp gỡ tranh chấp, không sai biệt lắm đều có thể lễ nhượng ba phần, quốc chủ cũng là không lời nào để nói. Xem ra chúng ta vệ ra tên này con cháu, vẫn là có chút thủ đoạn cùng thực lực. Haha. Vệ vô kỵ cười, đem để tài chuyển hướng cái khác, bác tộc muốn điều binh khiển tướng, hoàn thành đối hoàng thành vây khốn, còn cần một đoạn thời gian. Chúng ta liền tại đây đoạn thời gian, quét sạch phản địch, cùng bác tộc ở hoàng thành một trận tự chiến. Ba người thương nghị âm thầm rửa sạch phản nghịch người, có chút người có thể lập tức bắt giữ, có chút người lại chỉ có thể ổn định, tạm thời không cần quay nhiễu. Vệ vô kỵ chuẩn bị tiến vào hoàng thành, nhưng thân phận hiện tại còn không thể tiết lộ. Việc này tất nhiên sẽ có người hỏi thăm. Liên tính là một người vệ họ tán tu gia nhập quy nguyên tông, trở thành tông môn khách khanh. Chu Hoài Thủy, Khâu, Vương Nhị trưởng Lão, này ba người vì phản địch, hết thể dựa theo tông quy chấp pháp. Nô chăn mang binh rút lui hang hổ quan, tuy rằng không có quân lệnh, nhưng đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn đem đóng lại quân coi giữ, toàn bộ bình an rút lui trở về, chẳng những vô tội, ngược lại có công. Ở Giang Thiên Nguyên xem ra, Nô chăn chính là đi rồi bốn vận, gặp gỡ vệ vô kỵ, mới quán thượng bực này chuyện tốt. bằng không lấy thực lực của hắn không bị bắc tộc đại quân toàn diệt liền tính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đến nỗi tiểu vương giang lô dục giang thiên nguyên có một ít dị nghị hắn cảm thấy chu hoài thủy đảm nhiệm vương phủ quân sư nhiều năm cùng bác tộc âm thầm tư thông phụ thân hắn ngô vương gia sẽ không một chút cũng không biết ngàn nguyên huynh việc này ngươi có thể đi điều tra nhưng muốn âm thầm tiến hành không thể trưng dương nô dục người này ta có thể bảo đảm tuyệt đối không có ám thông bắc tộc vệ vô kỵ nói giang thiên nguyên gật gật đầu có vệ vô kỵ đảm bảo nô dục có thể miễn trừ hoài nghi hoàng thành hiện tại người nào tòa chấn? vệ vô kỵ hỏi giang thiên nguyên nói cho hắn, hoàng thành hiện tại có quy nguyên tông chủ long kiếm thu thái thượng trưởng lao khâu vân hạc thiên tuyết cốc tông chủ hoa tôn chủ vô ưu đảo tông chủ lục nguyên bốn người tòa chấn. hết thể đều ngay ngắn trật tự tạm thời không có hoảng loạn nhưng là nam lương quốc vạn phong cốc thiên nhai tông lưu sa quốc cổ nhai tông thiên thủy tông thi tông lại là có chút chậm trễ chỉ phái ra chút ít đệ tử qua loa cho xong bất quá này đó tông môn vệ gia tử đệ không sai biệt lắm đều đi tới hoàn thành thải thạch trấn vệ ra người tại gia chủ vệ vô phong dẫn dắt hạ cũng đều tới rồi hoàn thành vệ gia liên minh gia tộc kỷ gia bị diệt tộc ninh gia nam cung gia cũng là tử thương thảm trọng vệ nhất kiếm ở bên cạnh đối vệ vô kỵ nói vệ vô kỵ tỏ vẻ chính mình gặp gỡ vệ tím yên ninh tiểu trần đã biết việc này vô kỵ Ta nghe được lời đồn đãi, nói là ngươi ở Thải Thạch Trấn xuất hiện, diệt sát bắc tộc mấy vạn cường giả, không biết hay không là thật. Giang Thiên Nguyên hỏi, nơi nào có mấy vạn cường giả? Chính là một trăm hơn người mà thôi, thuận tay diệt. Vệ vô kỵ lắc đầu nói, vô kỵ, nếu ngươi đã tới, dù sao cũng có người ở Thải Thạch Trấn thấy ngươi. Sao không liền ở Hoàng Thành công khai thân phận, vung tay một hồ, Thiên Châu Quốc hiện tại thấp mị sĩ khí, tất nhiên sẽ đại chấn lên. Vệ nhất kiếm nói, chiến trường phía trên. có thật thật giả giả lời đồn đãi mới có thể làm bắc tộc sở không chuẩn hư thật nếu là ta ở hoàng thành công khai thân phận phòng trừng đối phương thượng cổ lão quái vật liền sẽ sinh ra cái khác biên số vệ vô kỵ lắc đầu nói vệ nhất kiếm giang thiên nguyên đều cảm thấy vệ vô kỵ nói nói có lý ba người ở rừng cây nói chuyện một canh giờ lúc này mới đi ra vệ vô kỵ hướng mọi người thuyết minh tình hình làm cho bọn họ đi theo giang thiên nguyên vệ nhất kiếm phản hồi hoàng thành chính hắn tắc đi trước một bước chạy tới hoàng thành đi đến yên lặng chỗ vệ vô kỵ xuyên qua hư không mà đi ngay lập tức chi gian liền tới rồi thiên châu quốc hoàng thành màu bạc mặt nạ thành vệ vô kỵ chưa bài chẳng những bắc tộc mặc thành đám người biết thiên châu quốc tông môn trọng tài chấp pháp đường cũng là cảm kích vệ vô kỵ biến hóa chính mình dung mạo thay đổi một thân trang phục hướng hoàng thành cửa thành đi đến cửa thành ở ngoài chờ vào thành người bài nổi lên hàng dài không sai biệt lắm đều là từ phương bắc đảo vong mà đến cửa thành thủ vệ đối vào thành người nghiêm thêm kiểm tra vệ vô kỵ đi ra phía trước đưa ra giang thiên nguyên cho hắn trọng tài chấp pháp đường yêu bài thủ vệ nhìn thấy yêu bài lập tức khom người né qua một bên làm vệ vô kỵ tiến vào hoàng thành hoàng thành nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn lui tới vận chuyển vật tư xe ngựa một đội đội đi qua quân tốt còn có từ phương bắc đảo vong mà đến đám người tuy rằng vẫn là trước kia hoàng thành nhưng không có vãng tích phồn hoa cảnh tượng tất cả đều là đại chiến sắp tới kim qua thiết mã khẩn trương không khí xuyên qua cái cỏ ồn ào phố hẻm, vệ vô kỵ đi vào một chỗ yên lặng hẻm nhỏ, đi vào một hộ dinh thự trước đại môn, tiến lên dỗi tay gõ cửa. Một người hạ nhân bộ dáng nam tử mở cửa từ bên trong đi ra, vệ vô kỵ cũng không nói lời nào, lấy ra một đạo tin hàm giao cho nam tử. Nam tử thấy tin hàm thượng tên, ánh mắt hiện lên một tia kinh sắc, vội vàng thỉnh vệ vô kỵ ở ngoài cửa chờ một chút, chính mình hướng bên trong thông báo. Trong chốc lát, một người dáng người có chút mập mạp lão giả đi ra. Hướng vệ vô kỵ cười chắp tay đem này đón vào dinh thự đi vào nội trong phòng mặt vệ công tử người rốt cuộc tới béo lao giả thỉnh vệ vô kỵ ngồi xuống gật đầu nói chúng ta người phí không ít lực may mắn không làm được bệnh cuối cùng đem sự tình làm thỏa đáng đa tạ huyết cốc chư vị vệ mô đa tạ vệ vô kỵ cười nói chứng cứ vô cùng xác thực người này vô pháp đẩy đường béo lao giả trình lên một ít văn án giao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ lấy lại đây túi đầu nhìn nhìn vừa lòng gật gật đầu lúc này bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh âm béo lao giả sắc mặt biến đổi lộ ra nôn nóng chi sắc. hô hô hô và áo tiếng xe gió truyền đến có người lật qua tường cao đi vào đình viện bên trong các ngươi là người nào thế nhưng xâm nhập nhà ta dinh thự vừa rồi mở cửa hạ nhân đứng ở đình viện đại thịnh quát mắng nói quốc sư phủ người phá án toàn bộ cho ta quý xuống dám can đảm không từ giả lấy phản nghịch luận xử, trảm lập quyết trong phòng người Đều đi ra cho ta, nơi này đã bị vây quanh, một cái cũng đừng nghị chạy đi. Một người nam tử đứng ở đỉnh viện giữa, la lớn. Phòng trưng là lộ ra sơ hở, bị quốc sư phủ người phát hiện. Béo lao giả lấy ra binh khí, nắm trong tay nói. Xem quốc sư phủ cái này tư thế, chỉ sợ là mấy ngày phía trước, cũng đã theo dõi các ngươi huyết gốc. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Trước 1219, ngăn cản. Quốc sư phủ quyền thế thông thiên, ở hoàng thành tập nã phạm nhân. không cần bất luận cái gì cố kỵ theo chiến sự tới gần quốc sư phủ tập nã gian tế tội phạm quan trọng đừng nói tiến vào dân trạch liền tính là quyền quý đại thần hoàng tộc phủ đệ cũng là không chút do dự xâm nhập khóa trụ hiểm nghi sau đó mang đi ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió huyết cốc người bổn ứng hành quân lặng lẽ rời đi hoàng thành cái này thị phi nơi nhưng vì chợ rút vệ vô kỵ huyết cốc người chẳng những không có bỏ chạy ngược lại phạm hiểm bốn phía hoạt động thu thập tin tức tự nhiên dừng ở quốc sư phủ trong mắt Béo lao giả trên mặt lộ ra xin lỗi, tại hạ sơ sẩy, liên lụy vệ công tử. Liên lụy cái gì? Các ngươi nếu không phải vì ta điều tra việc này, cũng sẽ không dứt lấy quốc sư phủ chú ý dinh thử còn có cái gì người? Có hay không rời đi biện pháp? Vệ vô kỳ hỏi. Dinh thử nội chỉ có 5 người, tam nam nhị nữ. Hậu trạch có ám đạo có thể rời đi, này ám đạo thực bí ẩn, tuyệt không sẽ bị người phát hiện. Béo lao giả nói. Các ngươi đi thôi, nơi này giao cho ta hảo. Vệ vô kỵ cười nói, béo lao giả chỉ là huyết cốc ở Hoàng Thành Nhãn Tuyến, cũng không có rất mạnh thực lực. Vệ vô kỵ về tình về lý, đều sẽ không chỉ béo lao giả đám người không màng, cần thiết đưa bọn họ an toàn mà rời đi. Như vậy không hảo A, vệ công tử chẳng phải là muốn rơi vào đối phương tay? Béo lao giả cả kinh nói, hắn chỉ là một người huyết cốc ở Hoàng Thành Nhãn Tuyến, cũng không rõ ràng nội tình. Chỉ biết mặt trên có lệnh, làm hắn trợ giúp vệ công tử, đến nỗi vệ công tử là người ra sao. hắn lại một chút cũng không biết. Vệ Vô Kỵ cười cười, "Ta không đáng ngại, đều có thoát thân chi thuật. Không biết nửa canh giờ thời gian, có đủ hay không các ngươi rời đi. Nhiều nhất canh ba thời gian, liền có thể đi ra bí đạo, triệt đến an toàn chỗ." Béo Lao giả vội vàng đáp. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Lấy vệ Vô Kỵ nguyên bản thực lực, buồn có thể nhẹ nhàng đem năm người mang đi. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực, mang theo năm người lược không mà đi, liền có một ít không tiện. hơn nữa liền tính đem người cứu đi cũng sẽ kinh động hoàng thành khắp nơi tất nhiên sẽ vì mặt sau tiến hành việc mang theo rất nhiều biến số lúc này thế vệ vô kỵ mở cửa hạ nhân đã bị quốc sư phủ người chế trụ quỳ gối một bên góc vệ vô kỵ thân hình đi qua đối phương thấy có người ra tới mấy người lập tức vây quanh đi lên vệ vô kỵ thân hình phảng phất huyễn thân giống nhau không có một chút thực chất từ vây đi lên mọi người chỉ gian lộ quá lập tức liền đứng ở hạ nhân bên cạnh hạ nhân thấy vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm làm hắn im tiếng một tay đem hắn để ở trong tay cởi bỏ trên người gân mạch gông cùng xiềng xích hướng trong phòng mặt ném đi vào ngay sau đó vệ vô kỵ một bước về phía trước chắn mọi người trước mặt nay vài cái động tác nhanh như lưu quang lược ảnh giống nhau chờ quốc sư phủ người phục hồi tinh thần lại vệ vô kỵ đã làm xong hết thảy chặn đường đi lớn mật phản địch thế nhưng ở quốc sư phủ thị vệ trước mặt múa dịu qua mắt thợ cho ta sát cầm đầu màu đen trung niên nam tử Chỉ huy tả hữu, muốn tiến lên động thủ. Châm đã, tông môn trọng tài chấp pháp đường chấp hành công vụ, nơi đây đã bị ta khống chế, các vị có thể rời đi. Vệ vô kỵ lấy ra yêu bài, hướng sông lên người rồi đi ra ngoài. Mọi người ngẩn ngơ, toàn bộ ngừng lại, liền cầm đầu hắc y nhân, cũng trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nơi này dinh thự quốc sư phủ người, đã nhìn chằm chằm ba ngày, khi nào tông môn trọng tài chấp pháp đường, bắt đầu nhúng tay vào được. Hắc y nhân nghĩ vậy nhi nhìn về phía vệ vô kỵ trong tay yêu bài. Không tội. Đúng là trọng tài chấp pháp đường yêu bài, đích xác không giả. Xin hỏi vị này huynh đài tôn tính. Ha ha, chấp pháp đường luôn luôn chỉ quan tâm cùng hung cực các đồ đệ, như thế nào cũng bắt đầu nhúng tay, này hoàng thành láng giềng bên trong gian tế tiểu án. Hắc y nhân cười không người chấp tay, hướng vệ vô kỳ hỏi. Bản nhân họ vệ, đến nỗi vì cái gì nhúng tay, ngươi liền không cần đã biết. Ngươi hiện tại chỉ cần về phía sau, rời đi nơi đây dinh thự, không bao giờ muốn vào tới. vệ vô kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái nói ha ha, không biết vệ tôn giả vừa rồi giải cứu tên kia bị chế phục hạ nhân ra sao dụ ý hắc ý nhân cười hỏi người này đối ta hữu dụng không thể cho các ngươi mang đi hảo nên nói nói liền đến nơi này các ngươi toàn bộ có thể đi rồi vệ vô kỵ đáp các hạ thật lớn cái giá nhà ta có hai gã huynh trưởng, cũng ở tông môn trọng tài chấp pháp đường đảm nhiệm chức vụ đảm nhiệm chấp pháp tôn giả gặp gỡ quốc sư phủ người Đều là khách khách khí khí, ngang hàng luận giao. Các hạ này nói chuyện ngữ khí, cao cao tại thượng, không biết đảm nhiệm kiểu gì chức vụ. Bên cạnh một người nam tử nhìn vệ vô kỵ, vẻ mặt trào phúng chi sắc, tiến lên chen vào nói chất vấn. Vệ vô kỵ nhìn về phía tên này nam tử, nhẹ nhàng mà phất tay, phảng phất phủi đi cho bụi giống nhau. Nam tử phảng phất bị vô hình bàn tay to bắt lấy, thân hình hướng đại môn ở ngoài bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng, quăng ngã ở trên đường cái, tức khắc bất tỉnh nhân sự Cho các ngươi tam tức thời gian, nếu không rời đi, hắn chính là kết cục. Vệ vô kỵ nói, cầm đầu hắc y nhân chấn động, hắn hoàn toàn rõ ràng chính mình tên này thủ hạ thực lực, kia chính là chính mình đắc lực căn tướng. Nhưng trước mặt tên này họ vệ nam tử, một cái nho nhỏ phủi hôi động tác, liền đem chính mình tên này thủ hạ, trực tiếp ngã văng ra ngoài, này nên là kiểu gì thực lực à? Đứng ở phía sau những người khác, càng là trong lòng run sợ, sợ vệ vô kỵ đột nhiên ra tay, đem chính mình quăng ngã vượng ném văng ra. Hắc y nhân không có nói cái gì nữa, vội vàng chắp tay hướng đại môn tối lui. Nhất bang thủ hạ người, vội vàng theo ở phía sau, thủy chiều giống nhau rời khỏi dinh thự. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua dinh thự, béo lao giả đã từ ám đạo rời đi. Hắn dội tay nhiếp tới một trường gỗ đàn ghế dựa, đặt ở trong sân, mặt hướng đại môn ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Người này rất là khả nghi, không rất giống là chấp pháp đường tôn giả A. Một người thân tín ở hắc y nhân bên thai, nhỏ giọng nói. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Vấn đề là ngươi đánh thắng được nhân ra sao? Y nhân nói Chúng ta liền như vậy trở về Đây chính là quốc sư đại nhân chính miệng sai phái Làm chúng ta tiến đến bắt người A Thân tín hỏi Đương nhiên không thể liền như vậy không tay trở về Các huynh đệ bảo vệ cho này đường tắt Cung tiễn thủ thời khắc đề phòng Không được một người rời đi Ngươi mau đi quốc sư phủ điều binh Càng nhiều càng tốt Ta đi hoàng thành trọng tài chấp pháp đường Tìm người kiểm chứng xác thật hắc y nhân hướng nhất bang thủ hạ bố trí xong sau đó xoay người cưới lên khói mã hướng nơi xa chạy như điên mà đi bốn phía an tĩnh lại lá rụng bay xuống hẻm nhỏ mặt đất bị thanh phong cuốn động phát ra sàn sạt thanh âm vệ vô kỵ thần thức ý niệm tản ra phạm vi vài dặm phạm vi đối phương sở hữu mai phục thu hết đáy mắt có người tới vệ vô kỵ nhận thấy được đối phương người đang từ nơi xa mà đến mười tức lúc sau có hôn độn tiếng vó ngựa từ nơi xa chuyển đến vài tên hắc y người bay nhanh mà đến nhảy vào hẻm nhỏ, đi vào trước đại môn xuống ngựa, cùng nhau tiến vào dinh thự. chương 1220 lệnh bài. tổng cộng có 7 tên hắc y nhân cất bước bước vào, từ đại môn đi vào dinh thự bên trong. vệ vô kỵ như cũng ngồi ngay ngắn ở gỗ đàn ghế trên, hai mắt hơi hạp giống như nhập định giống nhau. cầm đầu hắc y nhân về phía trước mà đi, đứng ở đứng ở vệ vô kỵ phụ cận, lấy ra một đạo lệnh bài, quốc sư phủ vệ quốc sư bên người thân vệ, phụ mệnh điều tra nơi này dinh thự. Có trọng tài chấp pháp đường long đầu chí tôn lệnh bài tại đây, chấp pháp đường người thấy vậy pháp lệnh, thỉnh tốc tốc rời đi. Cái gì long đầu chí tôn lệnh bài? Vệ vô kỵ mở to mắt, nhìn về phía đối phương, cười hỏi. Lớn mật, thấy long đầu chí tôn lệnh bài, như mỗi ngày châu quốc trọng tài chấp pháp đường, đường chủ đại nhân đích thân tới. Người còn không cho ta quỳ xuống, đại lễ nên đón. Hắc ý nhân lớn tiếng quát trách mắng. Vệ vô kỵ ha hả cười, lấy tay hướng đối phương bắt lấy đi. Hắc Y Nhân không nghĩ tới vệ vô kỵ ở lệnh bài trước mặt, còn dám với ra tay, hốt hoảng chi gian vội vàng ra tay chống đỡ, nhưng lại vì khi đã muộn, trong tay long đầu chí tôn lệnh bài bị đoạt qua đi. Này nói lệnh bài là giả, ngươi chờ người nào? Dám lấy giả sử bài hành lừa bổn tọa. Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi: Ngươi, ngươi, ngươi. Hắc Y Nhân nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời thế nhưng không nói gì lấy biện, ngay sau đó giận tím mặt, bậy trợn. Theo hắn gầm lên giận dữ. phía sau sáu gã hắc y nhân cùng nhau rút kiếm một đạo bảy người kiếm trận diễn hóa ra tới tranh tranh tranh trong hư không vang lên huyện âm kiếm minh bảy đạo kiếm mang phá không hướng vệ vô kỵ sát đi vệ vô kỵ ngồi ở rắn chắc gỗ đàn ghế trên nhìn đầy trời kiếm mang nhẹ nhàng vươn một cây ngón trỏ hướng hư không điểm đi keng một đạo kim thạch tiếng vang từ hắc y nhân bảy trôi kiếm trên người truyền ra tới sở hữu hắc y nhân bỗng nhân gian sắc mặt vì này lại biến bọn họ cảm giác trong tay chính mình dễ sai khiến giống nhau trường kiếm không bao giờ nghe theo chính mình sử dụng bảy thanh trường kiếm phảng phất đạt được sinh mệnh dường như cùng nhau xoay chuyển từ bọn họ trong tay tránh thoát ra tới cầm đầu hắc y nhân sắc mặt lộ ra khủng bố chi sắc mặt khác sáu người cũng là giống nhau cả kinh không biết làm sao phốc phốc phốc bảy thanh trường kiếm ở trên hư không quay cuồng xuyên vào từng người bảy người tâm mạch nháy mắt đem bảy người chém giết tương đồng ý cảnh quyết đấu lực lớn giả thắng vệ vô kỵ tu luyện kiếm chi đạo văn Cao hơn đối phương quá nhiều quá nhiều. Nháy mắt cướp đi đối phương trường kiếm, đem này toàn bộ chém giết. Nhìn trên mặt đất thi thể, vệ vô kỵ lăng không phát tay, toàn bộ ném ra tới, dừng ở bên ngoài trên đường cái. Nhất Bang Mai phục tại ngoại quốc sư phủ thị vệ, thấy bảy tên quốc sư bên người thân vệ, bị đối phương nháy mắt chém giết, tức khắc sợ tới mức dại ra, không dám tiến lên thu liệm thi thể. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, đi trọng tài chấp pháp đường điều tra rõ chân tướng trung niên hắc y nhân, khoái mã đuổi trở về. Chuyển ta mệnh lệnh, cùng tiên thủ tập chung. trung. Trung niên hắc y nhân xoay người xuống ngựa, hướng thủ hạ người mệnh lệnh nói. Ta ra, người nhưng đã trở lại. Một người thân tín lập tức chạy vội qua đi, đưa lô thai đem phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho trung niên hắc y nhân. Nghe thấy vệ quốc sư bảy tên bên người thân vệ, bị đối phương nháy mắt chém giết, trung niên hắc y nhân cả kinh mất hồn. Người này không phải trọng tài chấp pháp đường người, ta đã hỏi qua, chấp pháp đường không có như vậy dung mạo vệ họ tôn giả bọn họ lập tức liền sẽ phái người lại đây điều tra rõ trong đó thật giả Ta ra chúng ta vẫn là trốn một bên đi thôi như vậy thực lực không thể trêu vào a thân tín thấp giọng nói trung niên hắc y nhân hướng bên cạnh dinh thự mà đi tránh ở nóc nhà phía trên xa xa mà nhìn trong đình viện vệ vô kỵ nói khẽ với thân tín nói chúng ta chỉ cần bảo vệ cho nơi này liền không tính thất trách người đi nói cho mọi người không được quấy nhiều đối phương nếu là vô cớ làm xuất động tĩnh quấy nhiều đối phương giống nhau nghiêm trị không tha ba đạo nhân ảnh từ nơi xa mà đến tông môn trọng tài chấp pháp đường người đi tới trước đại môn nhìn nhìn ngầm thi thể cùng nhau đi vào các hạ rốt của hay dám giả mạo ta chấp pháp đường người cầm đầu một người nam tử trầm giọng hướng vệ vô kỵ hỏi hiện tại hoàng thành trọng tài chấp pháp đường từ người nào làm chủ vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương ra tiếng hỏi ngược lại hoàng thành trọng tài chấp pháp đường hiện tại từ vô ưu đạo sử văn Sử phó đường chủ làm chủ nam tử nghe thấy vệ vô kỵ nói chuyện, phảng phất có một loại vô pháp kháng cự uy lực, vội vàng trả lời ra tới. Bất quá lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, nam tử liền phát giác không đúng, đồng nhiên cả giận nói, đáng chết. Là ta đang hỏi ngươi lời nói, cho ta hảo hảo mà trả lời. Vệ vô kỵ trên mặt mặt không đổi sắc, nội tâm lại là mỉm cười, sử văn cái này mập mạp cũng ngồi trên đường chủ chức vụ. Không biết hắn ở vô ưu đảo tông môn, lại là đảm nhiệm cái gì chức vụ? Ken. nam tử thấy vệ vô kỵ không nói gì rút kiếm nơi tay hướng vệ vô kỵ công giết qua đi Trong tài chấp pháp đường long đầu trí tôn lệnh bài tại đây chấp pháp đường người thấy vậy lệnh bài như thấy đường chủ đại nhân đích thân tới ngươi chờ không biết tôn ti sao vệ vô kỵ ngồi ở gỗ đàn ghế trên cao cao dơ lên long đầu trí tôn lệnh bài ánh mắt nhìn quét trước mặt ba người cười nói nam tử trong lòng cả kinh sắp xuất hiện tay chiêu thức sống sờ sờ mà thu trở về đặng đặng đạo. phản vệ chi lực thêm ở hắn trên người Liên tiếp lui về phía sau mười dư bước, lúc này mới sắc mặt tái nhật mà ổn định thân hình. Đứng ở nam tử phía sau hai người, vốn cũng rút kiếm nơi tay, chuẩn bị ra tay. Thấy vệ vô kỵ trong tay lệnh bài lúc sau, chỉ có thể đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Ha ha, xem ra các ngươi cũng nhận thức này nói lệnh bài. Vệ vô kỵ ha ha cười, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi chờ ba người, cho ta phản hồi chấp pháp đường, làm sử văn tiến đến thấy ta. Ngươi thế nhưng muốn xử đường chủ. đến nơi này tới gặp ngươi nam tử trên mặt lộ ra phân sắc rõ ràng đối phương là giả nhưng lại có lệnh bài xử chính mình không được vọng động không thể phản kháng trên đời này còn có so này càng nghẹn khuất sự sao thấy vậy lệnh bài như thấy đường chủ đích thân tới ta này lệnh bài đại biểu chấp pháp đường đường chủ sử văn chỉ là phó đường chủ vì cái gì không thể tới gặp bổn tọa ngươi đi nói cho hắn nếu là đã tới chậm bổn tọa tất nhiên giáng xuống trách phạt vệ vô kỵ cười nói nam tử nghe vậy thiếu chút nữa bị nghẹn ra một ngụm lao huyết. Hung hăng mà nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, mang theo hai gã đồng bạn, hướng ra phía ngoài đi đến. Đều cho ta trở về. Chấp pháp đường pháp luật là cái dạng này sao? Không có một chút tôn ti trên dưới. Vệ vô kỵ gọi lại ba người, lớn tiếng quát trách mắng. Nam tử ba người đều là trong lòng giận dữ, nhưng rồi lại không thể nời hà Chỉ có thể là dừng bước xoay người, cùng nhau hướng vệ vô kỵ không mình hành lễ cáo lui. Nay còn kém không nhiều lắm, các ngươi đi thôi. Tốc độ mau một chút, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Vệ vô kỵ phất tay nói. Ba người sợ vệ vô kỵ tái sinh ra khác đa dạng, trêu đùa bọn họ, bước nhanh lao ra đại môn, bay nhanh mà rời đi mà đi. Tránh ở nơi xa trên nóc nhà trung niên hắc ý nhân, xem đến không hiểu ra sao. Hắn không rõ ba người hùng hổ mà tới rồi, rút kiếm lúc sau, vì cái gì lại hành lễ mà lui. Chẳng lẽ nói người này, thật là tông môn trọng tài chấp pháp đường người, hơn nữa vẫn là cái loại này tối cao thượng vị giả. Trung niên Hắc Y nhân âm thầm may mắn, chính mình không có lộ mãng hành sự. Đúng lúc này, một đen một trắng lưỡng đạo bóng người từ hư không lược tới, đứng ở đỉnh viện giữa. Chương 1221, gặp nhau. Một đen một trắng lưỡng đạo bóng người từ nóc nhà phía trên xe qua, nháy mắt đứng ở đỉnh viện giữa. Lúc này hảo, quốc sư bên người người tới. Hắc bạch song sát chính là quốc sư phủ nhất đẳng nhất cường giả, thực lực không thua gì tông môn người. Nam ở bên cạnh thân tín, thấy người mặc hắc bạch quần áo hai người, cao hứng mà nói: Đáng chết, muốn xưng hô hắc tiên sinh, bạch tiên sinh. Hắc bạch song sắt tên, há là ngươi cái này vương bắt đạn có thể nói. Sớm muộn gì sẽ bị ngươi liên lụy đi vào, đã chết cũng không biết chết như thế nào. Trung niên hắc y nhân thấp giọng mắng. Thân tín sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay cười làm lành, thừa nhận chính mình khẩu mau không đúng. Về sau để ý một chút. Hắc bạch tiên sinh vốn dĩ chính là tông môn người, nhiều năm như vậy tới, ra ngoài nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ. Ngay cả trọng tài chấp pháp đường người cũng đối hai người lao mắt mà nhìn, lễ nhượng ba phần, xưng là tiên sinh. Ta tưởng tên kia ngồi ở ghế trên người, chỉ sợ là ngồi không yên, ha hả trung niên Hắc Ý nhân cười nói. Vệ Vô Kỵ như cũng ngồi ở gỗ đàn ghế trên, hai mắt hơi hạp, giống như nghỉ ngơi bộ dáng. Người còn có thể ngồi được, lão phu thật là bội phục đảm lượng của ngươi, bất qua trước mắt ngươi cần thiết đổi một chỗ ngủ gật. Hắc Ý lão giả đứng ở Vệ Vô Kỵ phụ cận, chấm rãi nói. Vệ Vô Kỵ không có mở to mắt, Trực tiếp dơ lên trong tay long đầu chí tôn lệnh bài, trọng tài chấp pháp đường pha án, ngươi trở làng tránh rời đi. Thu hồi ngươi lệnh bài đi, cái này đối lao phu vô dụng bạch đi lão giả vớt dâu tiến lên, cười nói. Xem ra các ngươi hai người, đối tông môn trọng tài chấp pháp đường, có chút bất mãn a Dám đối bổn tọa trong tay lệnh bài bất kính, thật là to gan lớn mật, này tội đương phạt. Vệ vô kỵ mở to mắt, nói. Ha ha, ngươi còn không biết lao phu hai người là ai đi. Quốc sư phủ hắc bạch nhị sử, chính là lao phu hai người. Ngươi là chính mình lên cùng lao phu đi, vẫn là lao phu động thủ, đánh gãy ngươi tay chân, đem ngươi để đi. Hắc ý lão giả lạnh giọng nói. Đừng cho hắn nói nhiều như vậy, chúng ta động thủ bắt người. Bạch ý lão giả nói xong lúc sau, một bước tiến lên, hướng vệ vô kỵ ra tay công tới. Vệ vô kỵ ngồi ở ghế trên, giơ tay một đạo kiếm khí, suy. Một đạo nhàn nhạt quỹ đạo, ở trên hư không như ẩn như hiện, hướng bạch ý lão giả tật bắn mà đi. bạch lão láo giả nghe nói phá không tiếng huyết gió sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng dừng bước đổi công làm thủ phốc. không gì phá nổi kiếm khí xuyên thủng bạch ý lão giả phòng ngự đem này bàn tay bắn ra một cái huyết nhục mơ hồ lỗ thủng cẩn thận Hắc ý lão giả nghe nói phá không tiếng huyết gió biết không rượu vội vàng tiến lên cứu viện bảo vệ bạch ý lão giả vệ vô kỵ đắc thế không cho tranh, tranh tranh liên tiếp mấy đạo kiếm khí tật bắn mà đi kiếm khí vô hình vô tướng bởi vì phá không tật bắn kích động trong hư không di động dòng khí, mới lưu lại từng đạo hào giác mơ hồ quý đạo. Phốc. Đạo thứ nhất kiếm khí nháy mắt giết đến, không hề ngăn cản mà xuyên vào Hắc Ý lão giả thân hình. Hắc Ý lão giả thân hình không xong, bước đi hướng bên cạnh lão đạo, phốc phốc phốc. Vệ vô kỵ kiếm khí sắc bén, phá không tập bản, ở trên hư không trung lôi ra từng đạo nhàn nhạt quý đạo, xuyên vào hai người tâm mạch. Hắc Bạch nhị sử cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, như thế nào cũng không tin, chính mình hai người sẽ thua như thế chi thảm. bất quá này đã không quan trọng hai người phun ra cuối cùng một ngụm hư tức giống như ai hoán giống nhau như vậy song song chết chết đi vệ vô kỵ nhìn hai người thi thể trong lòng dâng lên một ý niệm hắn lặng yên lấy ra một chút thuốc bột bấm tay bắn ra hướng hắc bạch nhị sử thi thể giải lạc mà đi sau đó hắn duỗi tay nhiếp trụ hai cụ thi thể ném ra đại môn quăng ngã ở trên đường cái đạn sái thuốc bột rất nhỏ động tác tránh ở nơi xa quốc sư phủ người tự nhiên là không có thấy Bọn họ đều bị vệ vô kỵ sát phạt, sợ tới mức mặt không có chút máu, im như ve sầu mùa đông giống nhau. Mau đi cấp quốc sư phủ truyền tin, hắc bạch song sát. Không. Hắc bạch nhị xử hai vị tiên sinh, bị đối phương chém giết. Trung niên hắc y nhân sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng phân phó bên cạnh thân tín. Thân tín đã thất thần, trung niên hắc y nhân nói hai lần, mới từ dại ra chung lui ra tới, vội vàng rời đi nóc nhà, hướng quốc sư phủ mà đi. Lại một lát sau. bay nhanh tiếng vó ngựa đạp vỡ trầm tịch hẻm nhỏ năm người cưỡi chiến mã mà đến đằng trước dẫn đầu người là một người cường tráng thân hình nam tử mặt sau bốn người còn lại là tùy tùng thị vệ là tông môn trọng tài chấp pháp đường người là đường chủ sử văn hắn thế nhưng tự mình tới rồi trung niên hắc y nhân nhìn lập tức nam tử thân ảnh thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới sử văn xoay người xuống ngựa nhìn nhìn trên mặt đất thi thể làm thủ hạ canh giữ ở ngoài cửa chính mình đi vào đại môn đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ nhìn trước mặt cố nhân, như cũng là mập mạp thân hình, không có một chút biến hóa, chỉ có thực lực so nguyên lai tăng lên rất nhiều, đạt tới luyện khí cảnh hậu kỳ, tối cao hư mạch kỳ cảnh giới. Nghe nói các hạ trong tay có long đầu trí tôn lệnh bài, sao không lấy ra đánh giá? Sử Văn trầm giọng nói. Vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, đem long đầu trí tôn lệnh bài hướng Sử Văn ném qua đi. Sử Văn ánh mắt dùng mình, không dám chút nào đại ý, vận chuyển cả người chân khí, giơ tay hướng lệnh bài chụp tới. không có trong tưởng tượng mạnh mẽ đối phương chính là đem lệnh bài vứt cho hắn vẫn chưa ra tay sử văn một phen lấy trụ lệnh bài hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc vệ vô kỵ nhìn sử văn bộ dáng đem một đạo ý niệm hướng đối phương truyền tống qua đi sử văn hai mắt hiện lên một tia kinh hỉ ngừng trong lòng khiếp sợ bình đạm mà nói các hạ đường xa mà đến thỉnh cùng sử mô đến đây đi chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện lúc này khoảng cách béo lao giả rời đi đã vượt qua canh ba thời gian nói vậy hắn đã tới rồi an toàn địa phương. vệ vô kỵ đứng lên, thân thức ý niệm đảo qua dinh thự, hướng sử văn chắp tay, đi theo hắn đi ra đại môn. lưu lại ba người, cẩn thận điều tra nơi này, không cần buông tha mỗi một cái dấu vết. sử văn hướng thủ hạ phân phó nói, bốn người cùng nhau chắp tay, ba người tiến vào dinh thự điều tra, dư lại một người vội vàng dẫn ngựa lại đây, đứng ở sử văn bên cạnh. vệ vô kỵ cùng sử văn cùng nhau lên ngựa, rời đi hẻm nhỏ, hướng trọng tài chấp pháp đường nơi dừng chân mà đi. trở lại nơi dừng chân, Sử Văn mang theo vệ vô kỵ đi vào một chỗ đình viện, làm mọi người toàn bộ làng tránh rời đi. Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mặt vệ vô kỵ, phá lên cười. Vệ vô kỵ tan mất trên mặt dịch dung, cơ bắp một trận vặn mèo khôi phục nguyên lai tướng mạo. Lão vệ, người đi đâu vậy? Muốn chết ta? Sử Văn nết miệng cười lớn, cấp vệ vô kỵ một cái hùng ôm, luyến tiếp buông tay. Mập mạp, nhiều năm như vậy, các ngươi cũng khỏe đi. Vệ vô kỵ cười hỏi. Còn tính không tồi, qua loa đại khái, ngươi có thể trở về, hết thể liền dễ làm. Sử văn buông ra tay, cười nói. Ta có chuyện quan trọng, phải hướng các ngươi nói. Ngươi đem tông môn người đều triệu tập lại đây, thương nghị ứng đối chi sách. Vệ vô kỵ nói. Sử văn lập tức làm người đi thỉnh các gia tông môn tông chủ, tốc tới thương nghị đại sự. chương 1222, tình hình thực tế bẩm báo. Sử văn lập tức phái gia thủ hạ người, đi thỉnh các gia tông môn tông chủ, tốc tới thương nghị đại sự. quy nguyên tông tông chủ long kiếm thu thái thượng trưởng lao khâu vân hạc nhận được sử văn tin tức vội vàng mà đuổi lại đây Vô ưu đảo tông chủ lục nguyên là sử văn sư tôn thiên tuyết cốc tông chủ hoa tôn chủ chính là kỷ tiểu tiên sư tôn hai vị tông chủ đều ở hoàng thành toa trấn nhận được tin tức lúc sau cũng lập tức đuổi lại đây sư văn ngươi đem mọi người đều tìm tới rốt cuộc có cái gì đại sự Vi sư còn có vài món khó giải quyết việc gấp muốn xử lý không thể ở phù văn đưa tin chung nói sao Vô ưu đảo tông chủ lục nguyên đi vào thính đường, đối xử văn hỏi. Sư tôn, chuyện này chỉ có thể đại gia ở bên nhau, mới phương tiện nói rõ. Sư văn chắp tay cười, làm sư tôn trước ngồi xuống. Sư đương chủ, người đã đến đông đủ, có chuyện liền mau nói đi. Lao thân cũng là buông trong tay sự tình, vội vã mà tới rồi. Thiên tuyết cốc tông chủ hoa tôn chủ ngồi ở ghế trên, gật đầu nói. Không biết là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Lao phu này hơn nửa năm tới. Nghe được tất cả đều là tin tức xấu. Sử văn, ngươi nếu là làm chúng ta đại gia tụ ở bên nhau, nghe một cái tin tức xấu, Lao Phu cần phải mắng ngươi một đốn. Khâu Vân Hạc ngồi ở bên cạnh, đối xử văn nói, lúc này nơi nào còn có tin tức tốt. Long Kiếm Thu trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, Sư Tôn, các vị tông chủ tiền bối, hôm nay có thiên đại tin tức tốt. Sử văn chắp tay cười nói, mau lấy ra tới, đừng út út mở mở. Lục cơ phất tay nói, sử văn cười gật đầu hướng bên cạnh tránh ra vệ vô kỵ đi ra đứng ở đường trung hướng bốn người thi lễ các vị tiền bối luôn luôn tốt không ngồi ở ghế trên bốn người thấy vệ vô kỵ toàn bộ vẫn không nhúc ních như dối gô giống nhau tuy là bọn họ dưỡng tính công phu thâm hậu giờ phút này cũng cùng nhau thất thố nghẹn họng nhìn chân chối mà lộ ra khiếp sợ biểu tình thật lâu sau lúc sau bốn người mới từ dại ra chung lui ra tới khôi phục một ít tri giác vô kỵ thật là ngươi Khâu Vân Hạc tiến lên, bắt lấy vệ vô kỵ đôi tay, trên dưới đánh giá, liên tiếp buông tay. Mặt khác ba người cũng cùng nhau đi lên, cùng vệ vô kỵ gặp qua. Vệ vô kỵ cười chắp tay, nhất nhất đáp lễ, đại gia ngồi xuống nói chuyện. Lửa xém lông mày, việc này lập tức phải xử lý, quốc sư phủ vệ tiểu ám thông bắt tộc, chứng cư ở ta nơi này. Vệ vô kỵ lấy ra béo lao giả giao cho hắn văn án, đặt ở trên bàn, thỉnh đại gia xem qua. Bốn người vội vàng lấy lại đây xem kỹ. Sắc mặt dần dần khó coi. Vô kỵ, này vệ kiều chính là thải thạch trấn nhà ngươi người A, như thế nào sẽ làm ra bực này sự tình tới? Long kiếm thu nhữ mày nói. Tông chủ, việc này ta cũng là vừa mới mới biết được. Vệ vô kỵ trên mặt lộ ra một tia cười khổ, lắc đầu nói. Ta lập tức tự mình dẫn người qua đi, đem quốc sư phủ niêm phong, phòng trường này hoàn thành muốn đại loạn. Bất quá lúc này đại loạn, hảo quá bắc tộc nguy cấp, mới buộc phát ra tới. Sử văn trầm giọng nói. mật mại Việc này không thể như vậy làm, ta đã nghĩ kỹ rồi đối ứng chi sách. Vệ vô kỵ ngừng sử văn, đem chính mình biện pháp nói ra. Sử văn gật đầu, lập tức đi ra ngoài, phân phó thủ hạ đi làm. Không biết tông môn trọng tài chấp pháp đường, tối cao đường chủ lại là người nào. Ta có một chút sự tình, yêu cầu cùng hắn thương nghị. Vệ vô kỵ hỏi. Ở đây năm người sắc mặt có chút cổ quái, lẫn nhau cười cười. Khâu vân hạc ra tiếng nói cho vệ vô kỵ, thiên châu quốc tông môn trọng tài chấp pháp đường. không có tối cao đường chủ sở dĩ hư lưu đường chủ chi vị bịa đặt một vị tuyệt thế cường giả là vì kinh sợ cái khắc nam lương quốc lưu xa quốc ngày thường trọng tài chấp pháp đường sự vụ đều là sử văn một người ở xử lý gặp gỡ phức tạp việc khó sử văn tắc cùng khâu vân hạc thương nghị định ra biện pháp giải quyết thiên tinh vực cục diện so trong tưởng tượng còn muốn không xong vệ vô kỵ trong lòng thầm than thế nhưng yêu cầu tam đại tông môn liên thủ bịa đặt một vị cường giả tới áp chế nam lương quốc Lưu Sa Quốc Tông Môn Mặt khác còn có một tin tức, lúc trước vệ vô kỵ rời đi thiên tinh vực là lúc, giam giữ một đám Tông Môn phản địch, đều là luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Những người này ở Bắc Tộc khởi binh phía trước, toàn bộ bị Bắc Tộc cường giả cứu đi. Việc này Tông Môn phong tỏa tin tức, không có bao nhiêu người biết. Bất quá cục diện tới rồi hiện tại tình trạng này, việc này cũng không tính quan trọng. Mọi người dò hỏi vệ vô kỵ rời khỏi sau trải qua, thiên tinh vực ở ngoài đến tốt cùng. Nhìn đại gia trong thần sắc. Đều lộ ra chờ đợi chi sắc, vệ vô kỵ thở dài, ta không dễ phá hư các vị trong lòng, đối vực ngoại tốt đẹp phỏng đoán. Nhưng trên thực tế thiên tinh vực ở ngoài, là một chỗ càng thêm hung hiểm nơi. Nếu đem việc này giảng minh bạch, phải từ chúng ta thiên tinh vực nói lên, thiên tinh vực trên thực tế chính là một cái nhà giam. Thiên điệu nhà giam, là vì gông cùm xiềng xích, tu giả thế giới, thực lực vi tôn. Vô kỵ, này đó chúng ta cũng có điều hiểu biết. Khâu Vân Hạc nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi lời nói chi tử. Chính là một cái so sánh mà thôi. Nhưng ta muốn nói, thiên tinh vực chính là một mảnh nhà giam, tại thượng cổ bí cảnh bên trong, chấn áp thượng cổ đại chiến lúc sau, thất bại thượng cổ tồn tại. Vệ vô kỵ trầm rãi nói, lại có bực này sự. Sử văn nhịn không được kinh ngạc mà kêu ra tiếng tới. Cái khác bốn người, Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu, Lục Nguyên, Hoa Tôn Chủ, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nếu các ngươi cảm thấy tin tức này thực khiếp sợ, kia mặt sau sự tình, liền càng chấn kinh rồi. Này đó thượng cổ tồn tại còn sống, người mang ngập trời hận ý, lập tức liền phải thoát vây mà ra. Vệ vô kỵ nhìn mọi người, nói, mỗi người đều không có nói chuyện, ánh mắt mờ mịt trên mặt kinh ngạc đạt tới đỉnh điểm. Vệ vô kỵ tiếp tục nói cho mọi người, thiên nam vực, thiên trạch vực hai nơi biên giới, cũng là chấn áp thượng cổ tồn tại Trấn áp nơi. Hiện tại này hai nơi biên giới đã bị chạy ra tới thượng cổ tồn tại, hoàn toàn mà phá hủy, biên giới hóa thành một mảnh hư vô chi cảnh. Những cái đó thượng cổ lao quái vật đã theo không gian thông đạo, hướng cái khác biên giới mà đi. Ở đây năm người, nghe thấy thiên nam vực, thiên trạch vực hủy diệt ra tay người thế nhưng là thượng cổ tồn tại. Đều cùng nhau ngây dại ra, liền thần thức ý niệm tư duy, cũng phảng phất thạch hóa giống nhau. Nếu chư vị cảm thấy những việc này rất là khiếp sợ nói, kia phía dưới sự tình, liền sẽ càng thêm mà kinh tùng sợ hãi. Vệ vô kỵ cười gật đầu. lão vệ, ta thừa nhận được, ngươi liền nói đi. Sử văn cắn chặt răng. Nhìn vệ vô kỵ gật gật đầu. Chúng ta đối thủ Bắc tộc, bởi vì được đến một ít trợ lực, cho nên mới sẽ thực lực tăng nhiều. Trợ giúp bọn họ người, chính là đi vào thông đạo, đi thiên tinh vực ở ngoài cổ long. Lúc trước việc, mọi người đều biết, nhưng là... Nói đến nơi này, vệ vô kỵ tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, mới tiếp theo tiếp tục đi xuống nói. Nhưng là đại gia khả năng không biết, cổ long được đến thượng cổ tồn tại duy trì. Hiện tại Bắc tộc trong đại quân... Liền có ba gã thượng cổ thời đại sống sót lao quái vật, thực lực sâu không lường được. chương 1223, lập kế hoạch. Vệ vô kỵ nói, phảng phất một đạo xét đánh sấm sét, ở mọi người trong lòng nổ vang. Bác tộc trong đại quân, thế nhưng có ba gã thượng cổ tồn tại, thực lực sâu không lường được lao quái vật. Từ thượng cổ thời đại bị trấn áp, vẫn luôn sống đến hôm nay, này yêu cầu nhiều ít thời gian A. Quả thực chính là vô cùng năm tháng, trên đời này có sinh mệnh linh vật, thọ nguyên có thể sống quá thời gian dài như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong mắt đều lộ ra ít có kinh tủng. Vệ vô kỵ sở mang đến tin tức, hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể lý giải phạm chủ, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nếu lời này không phải từ vệ vô kỵ trong miệng nói ra, bọn họ quyết định là không thể tin. Lúc này xong đời, chúng ta đối thủ thế nhưng là thượng cổ tồn tại, này, này trượng như thế nào đánh A. sử văn mập mạp thân thể ở ghế trên, không ngừng xoắn đến xoắn đi, dùng sức mà xoa xoa tay, không biết làm sao bộ dáng. Hắn mông phía dưới gỗ đàn ghế dựa, phát ra làm người khó chịu thống khổ chi chi rắt rắt thanh âm. Mặt khác bốn người cũng là sắc mặt hoàng hốt, sự tình tới rồi tình trạng này, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mập mạng, ghế dựa mau tan thành từng mảnh, việc này đều không phải là vô giải. Vệ vô kỵ nhìn nhìn sử văn, đối mọi người nói, thượng cổ tồn tại xuống dưới lao quái vật, không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, không lâu phía trước, ta liền chém giết một người. Frank! Sử văn mông hạ gỗ đàn ghế dựa, tức khác tan thành từng mảnh, mập mạp thân hình, thế lăn trên đất. Mặt khác bốn người khiếp sợ, một chút cũng không thể so sử văn kém nhiều ít, tất cả đều là ngây ra như phóng. Phải biết rằng này dết chính là thượng cổ tồn tại, không phải một cái tu giả. Kia chính là vô cùng năm tháng chung, sống ở điển tịch thượng nhân vật, mỗi cái lật xem điển tịch tu giả, nhìn đến những nhân vật này đi lại, đều có một loại ngưỡng mộ như núi cao tâm tình. Nhưng chính là như vậy một cái ngưỡng mộ như núi cao nhân vật. thế nhưng bị vệ vô kỵ cấp làm thịt, vệ vô kỵ thực lực khi nào, thế nhưng liền thượng cổ tồn tại cũng không bỏ ở trong mắt, có thể tùy tay mà tàn sát. Mỗi người ở trong lòng kinh tùng lúc sau nhìn vệ vô kỵ càng thêm cảm thấy hỗn loạn. Vệ vô kỵ biết mọi người tâm tư, liền đem chính mình trải qua, giấu đi không thể lộ ra bí mật. Đại khái trải qua nói ra tới, bao gồm thiên tinh vực ở ngoài, hạ giới bốn hoang vực, thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, còn có thiên ngoại chi cảnh trở biên giới phân bố. Thiên tinh vực áp chế chi lực. bắc tộc ba gã thượng cổ lão quái vật chi tiết cùng nhau nói cho đang ngồi năm người năm người lặng lặng mà nghe vệ vô kỵ nói chuyện sắc mặt hồng bạch luân phiên không ngừng biến hóa nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ quốc sư phủ cần thiết diệt trừ nhưng hiện tại còn không thể vọng động ta muốn lợi dụng cái này khó được cơ hội lại giết một người vệ vô kỵ cuối cùng nói khâu vân hạc gật gật đầu đồng ý vệ vô kỵ biện pháp người khác cũng đều cảm thấy này pháp được không đại gia cùng nhau thường nghĩ lên mãi cho đến đêm khuya thời gian mới hoàn thành sở hữu chi tiết mỗi cái biến số đều suy xét đi vào nay kế năm chắc thiên y vô phùng bắc tộc chắc chắn rơi vào tầm bàn tên mọi người từng người phản hồi chính mình chỗ ở vệ vô kỵ lưu tại trọng tài chấp pháp đường sử văn an bài một gian mật thất làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức vệ vô kỵ chính đi ra ngoài hoa tôn chủ từ phía sau gọi lại hắn biện hộ hữu xin dừng bước lao thân có một chuyện muốn nhờ tiền bối có việc mời nói nhưng có thể làm đến tuyệt không chối từ vệ vô kỵ chắp tay nói hoa tôn chủ là kỷ tiểu tiên sư tôn cho nên hắn đối hoa tôn chủ lấy van bối chi lễ gặp nhau biện hộ hưu vừa rồi lời nói ở thiên tinh vực ở ngoài nhìn thấy quá một ít tông môn đệ tử nhưng không có nói ra đệ tử tên xin hỏi biện hộ hưu, có từng gặp qua ta thiên tuyết cốc đệ tử hoa tôn chủ hỏi hồi bẩm tiền bối tại hạ gặp được kỷ tiểu tiên hoa giật cầm hai người vệ vô kỵ không nghĩ dấu dếm Gật đầu nói. Không biết hai người rốt cuộc như thế nào? Hoa tôn chủ tiếp tục hỏi. Hoa giật cầm bất hạnh thân vẫn, kỷ tiểu tiên rơi xuống không gian cái khe, chỉ sợ cũng là hương tiêu ngọc vẫn. Vệ vô kỵ trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là cực đau, kỷ tiểu tiên chết, hắn trước sau khó có thể tiêu tan. Thì ra là thế, hoa giật cầm là lao thân một vị tộc nhân, vẫn luôn nhìn nàng lớn lên, không nghĩ tới sẽ táng thân ở vực ngoại. Hoa tôn chủ thở dài nói. Ngay lúc đó tình hình, đã là vô pháp thi cứu. vạn bối vạn phần xin lỗi vệ vô kỵ chắp tay nói ha ha, đây là giật cầm chính mình nhân quả vận mệnh đã như vậy cùng biện hộ hưu vô viu hoa tôn chủ nhẹ nhàng thở dài cười nói bất quá kỷ tiểu tiên kia hài tử ta tưởng hẳn là có khác cơ duyên vẫn chưa thần vẫn ân tiền bối là nói kỷ tiểu tiên không có việc gì dùng cái gì thấy được vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra truy vấn nói hắn đột nhiên nhớ tới long thiên đẩy diễn thề nói kỷ tiểu tiên không có việc gì hiện tại hoa tôn chủ cũng nói kỳ tiểu tiên không có việc gì, tất nhiên là có một ít nguyên do. thiên tuyết cốc đệ tử tiến vào không gian thông đạo, rời đi thiên tinh vực phía trước đều lấy tông môn bí thuật, để lại một tràn mệnh đèn. sinh tử mệnh đèn lấy huyết mạch hồn lực vì khế, nếu bọn họ ở vực ngoại chết, mệnh đèn liền sẽ tắt. lao thân thấy giật cầm mệnh đèn tắt, tiểu tiên mệnh đèn như cũ, cho nên có nảy vừa nói. hoa tôn chủ nói, vệ vô kỵ trong lòng suy tư, gật gật đầu, hướng hoa tôn chủ thi lễ, cáo tử rời đi mà đi. nếu cơ duyên tới rồi sẽ có gặp nhau kia một ngày vệ vô kỵ trong lòng thầm than lấy ra màu bạc mặt nạ mang ở trên mặt hướng nơi xa đi đến thiên châu quốc hoàng thành quốc sư phủ một chỗ định viện vệ kiều vệ quốc sư ngồi ở ghế trên thật sâu mà suy tư nay ngồi xuống chính là một đêm đương hắn nghĩ ra một ít manh mối là lúc sắc trời đã sáng rồi chính mình bảy tên thân vệ bị tự xưng trọng tài chấp pháp đường nam tử giết thủ pháp sạch sẽ lưu loát không có một chút ướt gát bẩn thỉu dấu vết Hắc Bạch Nhị Sử cũng bị đối phương giết, đối phương trước dùng dược vật ám toán, sau đó xuất kiếm, đem hai người chém giết. Hắn kiểm tra thi thể thượng dược vật, là lưu sa quốc thi tông nhất am hiểu dược vật. Do hỏi thủ hạ người sự kiện trải qua, đều chăm miệng một lời đều nói, ba gã trọng tài chấp pháp đường người, hùng hổ mà tiến vào, vẫn chưa động thủ, ngược lại hướng nam tử hành lễ mà đi. Sau đó chấp pháp đường Sử Văn Tự mình dẫn người đổi tới, đem nam tử lãnh nhập chấp pháp đường nơi dừng chân, cũng mang vào cơ mật đình viện Tiếp theo. Tam gia tông môn tông chủ cùng nhau vội vàng tới rồi, tiến vào này Trô Đình viện. Bọn họ thương nghị thật lâu, mãi cho đến đêm khuya mới rời đi mà đi. Quốc sư phủ người tuy rằng thực lực kém hơn một chút, nhưng nhãn tuyến trải rộng hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, chấp pháp đường cũng có người của hắn. Tuy rằng ám chôn nhãn tuyến thăm không đến chấp pháp đường cơ mật việc, nhưng mỗi ngày có người nào xuất nhập, vẫn là có thể thám thính rõ ràng. Nay trong đó nhất định có cổ quái vệ kiều nhìn nhìn ngoài cửa sổ lượng sắc, xoay người đứng lên. Lúc này Bên ngoài có một người hạ nhân tiến vào bẩm báo, trọng tài chấp pháp đường sử đường chủ đã đi tới quốc sư phủ. Chương 1224, thả ra mồi. Vệ Kiều trong lòng ngẩn ra, trọng tài chấp pháp đường xử văn tới chơi, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ nói, chính mình sự tình bại lộ, hắn tới bắt bắt với ta. Vệ Kiều trong lòng ý niệm giống như đèn kéo quân giống nhau, không ngừng chuyển động. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nếu tới tiến đến truy bắt, liền sẽ không làm người thông báo. Vệ Kiều nghĩ vậy nhi nhìn phía bẩm báo hạ nhân hỏi sử đường chủ tổng cộng tới mấy người mang theo vệ đội không có sử đường chủ một hàng ba người hai gã bên người tùy tùng không có vệ đội đi theo nhưng sử đường chủ bộ dáng nhìn qua thực cấp như là cấp tốc đại sự hạ nhân chắp tay đáp ân người đi nói cho sử đường chủ nói ta thay quần áo lúc sau lập tức liền tới vệ kiêu nhẹ nhàng thở ra yên lòng sử văn ngồi ở thính thất cau mày thất thần bộ dáng Hán thuận tay cầm lấy trên bàn điểm tâm, mồm to mà ăn lên. Nhấm nuốt chi gian, miệng khô khó nhịn, sử văn bưng lên trên bàn nước trà, như uống mà thẫn. Trong nháy mắt, trên bàn đại khách hai bàn điểm tâm, bị sử văn phong quyển tàn vần toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sử đương chủ, đợi lâu, thứ tội thứ tội. Vệ kiêu từ buồng trong đi ra, khỏe mắt dư quang đảo qua trên bàn đĩa bàn, nhìn phía sử văn, cười chắp tay mà đến. Vệ quốc sư, sử mỗ tới chơi, chỉ vì một chuyện lớn. Sử văn đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sư đương chủ chấm đã. Hôm qua trọng tài chấp pháp đường người, ở Hoàng Thành hẻm nhỏ giết hại ta quốc sư phủ người, việc này đường xử lý ra sao? Quốc sư phủ tuy là thế tục, không kịp tông môn địa vị cao thượng, phàm là sự đều đến nói pháp luật, không thể hung hãn, coi nếu cỏ rác, muốn giết liền giết đi. Vệ Kiêu chính sắp nói, trước mắt bắc tộc đại quân tiếp cận, như thế hành vi, phía dưới mọi người không phục, ta cũng là khó có thể công đạo. Sử đường chủ sao không làm tông môn gửi công văn đi xuống dưới, chết hồi vệ tiểu quốc sư chức vụ, khác tuyển người khác. Dù sao ta là hai đầu khó xử, làm không nổi nữa. Vệ quốc sư, ta gần nhất ngươi liền cho ta sát mặt xem, muốn ta lấy lời nói tới nói, cũng biết ta đau khổ. Việc này nếu là ta có thể quản hạt, đã sớm cho ngươi một cái giao đái. Nói thật cho ngươi biết đi, hôm qua người là lưu sa quốc trọng tài chấp pháp đường người, ta trên danh nghĩa đại bọn họ một bậc, nhưng lại không chịu ta sai phái. càng chớ nói vấn tội trách phạt sử văn lắc đầu nói phát ra một tiếng thật dài thở dài thì ra là thế ta đây liền phải tấu minh quốc chủ từ quốc chủ gửi công văn đi lưu xa quốc truy thảo việc này chúng ta thiên châu quốc quốc sư phủ không thể mặc người sâu xé cần thiết lấy lời nói tới nói vệ kiều trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ lòng nghi ngờ thả xuống dưới việc này nội tình cùng hắn suy đoán giống nhau là lưu xa quốc tông môn trọng tài chấp pháp đường người ra tay vệ quốc sư Chờ việc này qua đi, ta cũng tưởng một đao giết người này. Hắn ngày qua châu quốc hoàng thành động thủ giết người, giết là quốc sư phủ người, nhằm vào lại là tông môn, rõ ràng là cho bổn tọa nàn kham. Bất quá, hiện tại còn không phải nói những việc này thời điểm, một cái chuyện quan trọng, cấp tốc, muốn ngươi quốc sư phủ người hiệp trợ. Sự văn sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối vệ kiều nói. Vệ kiều trong lòng lại là một khoan, như hắn phỏng đoán, có đại sự muốn phát sinh, nhưng lại không biết cái gì đại sự. Ha ha! Sử đường chủ, lúc này nhớ tới quốc sư phủ tới. Ngày hôm qua hẻm nhỏ việc, không có một cái giao đái, ta lo lắng phía dưới thị vệ xuất công không ra lực, chỉ hoan chấp pháp đường đại sự A, ha hả vệ kiều lạc mềm bột chặt, cố ý cười nói. Ngươi nhìn xem, vệ quốc sư, ngươi đây là muốn bức ta sử mộ cho ngươi giao đại A. Hảo đi, ta liền đem nguyên do nói cho ngươi nghe, việc này còn thế nào cũng phải các ngươi tương trợ không thể, ta thủ hạ nhân thủ quá ít, xa xa không đủ. Sử văn nói đến nơi này. xoay người làm chính mình tùy tùng lui ra vệ kiêu hiểu ý cũng làm tả hữu lui ra không được bước vào đường thượng nửa bước sau đó chăm chú lắng nghe sự tình ngọn nguồn nói ra liền trở nên phi thường đơn giản lưu sa quốc tông môn ở thiên châu quốc cảnh nội tìm được rồi một chỗ linh thạch mạch khoáng con thiên châu quốc tông môn trộm mà tự hành khai thác hiện tại bắc tộc đại quân nam hạ thế nếu trẻ tre bọn họ khai thác linh thạch khó có thể vận chuyển đi ra ngoài nếu từ lưu sa quốc điều phái nhân thủ bọn họ thời gian hữu hạn. cũng ngoài tầm tay với cho nên lúc này mới hướng thiên châu quốc tông môn xin giúp đỡ Hôm qua hẻm nhỏ dinh thự là thiên hạ nổi tiếng sát thủ tổ chức huyết cốc nhãn tuyến chỗ ở lưu Sa quốc tông môn người sợ tin tức tiết lộ cho nên mới bảo vệ cho không thả người đi vào đối với xông vào người liền đau hạ sát thủ huyết cốc mấy chục năm không có ở thiên tinh vực xuất hiện hiện tại thế nhưng hiện thân còn cùng lưu Sa quốc người cấu kết vệ kiều sợ hãi hỏi ai biết được những việc này muốn hỏi lưu xa quốc tông môn Mới có thể biết được Bất quá ta tưởng liền tính chất vấn Bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không phung thật Sử văn lắc đầu nói Bọn họ như thế nào không cần truyền tống trận Đem linh thạch truyền tống đi ra ngoài Vệ kiều nghi hoặc hỏi Sử văn phu khai bản đồ Chỉ vào một vị trí Hướng vệ kiều giảng thuật nguyên do Người xem bọn hắn vị trí Bác tộc đại quân liền ở bên cạnh Khủng là thời gian hấp tấp Không kịp bày trận, Lại có lẽ mặt khác cái gì nguyên nhân Không giành bày trận. Sử văn nói đến nơi này Ngữ khí vừa chuyển, vệ quốc sư những việc này lưu xa quốc người tới không có nói, ta cũng không biết, chỉ là lén suy đoán một vài. Nhưng bọn hắn khai ra tới chỗ tốt, lại là kinh người, ngươi nhìn xem cái này. Nói xong lời nói, sử văn lấy ra một quả ngọc phù giao cho vệ kiều. Vệ kiều lấy trụ ngọc phù thân thức ý niệm thẩm thấu đi vào, sắc mặt không khỏi vì này đại biến, này, này, nhiều như vậy linh thạch, còn hiểu rõ khối tiên thạch. Quả thực. Quả thực là khó có thể tin A. Nhìn vệ Kiều khiếp sợ, Sử Văn trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Các ngươi quốc sư phủ người, trước dùng Hoàng Thành tông môn truyền thống trận, truyền thống đến nơi này. Sau đó khoái mã chạy băng băng, chạm vạng là có thể đuổi tới hai đầu bờ ruộng, ở bốn phía bố trí phòng vệ. Chỉ cần bắt tộc đại quân vây đi lên, các ngươi liền cho ta gắt gao mà đứng vững. Sử Văn chỉ vào bản đồ, đối vệ Kiều nói, "Vệ quốc sư, việc này khẩn cấp, cần thiết lập tức xuất phát." Vệ Kiều gật gật đầu, bảo đảm quốc sư phủ thị vệ, vào lúc chạng vạng Nhất định có thể đuổi tới hai đầu bờ ruộng bố trí phòng vệ. Thực mau hai người liền thương nghị xong, sử văn cười gật đầu, xoay người rời đi mà đi. Sử đương chủ, ngươi ngọc phủ Vệ kiêu cầm ngọc phủ nói. Ta đã xem qua, không hề yêu cầu, để lại cho ngươi chậm rãi giám định và thưởng thức. Đúng rồi, vệ quốc sư, ngươi trong phủ điểm tâm không tồi, ta còn không có ăn no. Sử văn dừng bước, cười xoay người đáp. Vệ kiêu thần sắc kinh ngạc, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. phân phó hạ nhân lập tức lấy điểm tâm tới đưa cùng sử đường chủ đỡ đói no bụng sử văn tiếp nhận điểm tâm cảm tạ vệ kiều rời đi mà đi một canh giờ lúc sau bác tộc đại quân quân doanh vu sư điện người nhận được vệ kiều thông qua phủ văn pháp trận truyền tống mà đến một cái tiểu hộp gấm tiểu hộp gấm lớn nhỏ giống như trang sức hộp giống nhau mặt trên gian phủ văn phong ấn cho thấy việc này cấp tốc yêu cầu bẩm báo vu sư điện tối cao thượng vị giả mặt khác người không được mở ra phong ấn xem kỹ trong đó nội tình Nhận được hộp gấm người không dám chậm trễ, lập tức đem hộp gấm trình đi lên. Lại qua hai cái canh giờ, hộp gấm thông qua mấy cái truyền thống trận truyền thống, tràn trọc giao cho Cổ Long trong tay. Chương 1225: Dụ ra để giết. Mở ra hộp gấm, Cổ Long trước xem bên trong công văn, sắc mặt vì này biến đổi. Hắn ngay sau đó cầm lấy ngọc phù, thân thức ý niệm thấm vào đi vào, trên mặt khiếp sợ tột đỉnh, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến. Đáng chết. Có thể hay không dùng nào trận? diễn hóa ra tới âm mưu cổ long thâm biểu hoài nghi vội vàng đi ra ngoài đi vào quý phu viên sương doanh trướng hai vị tiền bối có thiên đại kinh hỷ ta đều xem hoa mắt hoài nghi là đối phương cố ý thiết hạ bấy giờ cổ long tiến lên chắp tay đem ngọc phù đặt ở hai người trước mặt quý phu viên sương lấy quá ngọc phù xem kỹ tuy là hai người sống ở thượng cổ kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không cấm lộ ra hoảng sợ chi xác nhiều như vậy linh thạch còn có một ít tiên thạch Liền tính là tại thượng cổ thời đại, cũng đủ để dẫn phát một hồi gia tộc chi gian đại chiến, huống chi là linh thạch thiếu thốn hiện tại. Cho nên mặc kệ chết bao nhiêu người, cũng muốn đem này đọc được, đây là tuyệt đối cần thiết. Có nhiều như vậy linh thạch phụ trợ, chính bọn họ tu luyện, có thể làm ít công to, bác tộc cũng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Nhưng việc này mấu chốt, cũng chính là như cổ long lời nói, rốt cuộc có phải hay không đối phương thiết hạ bấy dập. Quý phu, viên xương bày ra thượng cổ pháp trận, đem ngọc phù trung hình ảnh ra tới. đặt pháp trận bên trong, bắt đầu nghiệm chứng hình ảnh thật giả. Một canh giờ lúc sau, giám định rốt cuộc có rồi kết quả. Theo lão phu bí thuật giám định, ngọc phù trung hình ảnh vô giả, khẳng định là thật sự. Viên xương khẳng định mà nói. Ta cũng biết, ảo trận vô pháp làm được như vậy chân thật. Nhưng mấu chốt là bấy dập, có lẽ đối phương dùng chân thật linh thạch vì mồi, bày ra một cái vây rết bấy dập. Quý phu nói. Không rất giống là bấy dập, thiên tinh vực luôn luôn tu luyện tài nguyên thiếu thốn. Tông môn sao có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch, tới thiết trí bày dập đầu. Ta xem chính là như mật báo lời nói, đối phương tìm được rồi một cái hiếm thấy linh mạch. Viên xương nói đến nơi này, trên mặt lộ ra tàn bạo, liền tính là một vòng tròn bộ, ta chờ cũng muốn đem này đó linh thạch, toàn bộ đoạt lấy tới. Ta xem vẫn là bẩm báo Lao Tổ Tông, làm hắn quyết định đi. Quý Phu nói, Lao Tổ Tông tiến vào bí cảnh, làm ta chờ ở ngoại bảo hộ, không thể chút nào sơ sẩy. Phòng chứng đang ở mấu chốt thời khắc. quấy dày đến lao tổ tông đại sự, như vậy hảo sao? Cổ Long ở bên trên vào nói hỏi. Chuyện này cũng không nhỏ a nhiều như vậy Linh Thạch, bỏ lỡ chính là suốt đời tiên mới Viên Sương nói. Ba người thương nghị không thể định đoạn, cùng nhau đi vào một mảnh sơn ải ẩn nắp chỗ. Phía trước là một mảnh sương ngủ, thông hướng một chỗ thần bí không biết không gian. Sương ngủ ở ngoài, mặt đất đá xanh thượng, có một đạo đưa tin pháp trận, có thể cùng tiến vào không gian chung mặt thánh liên hệ. Quý phu tiến lên khởi động đưa tin pháp trận cùng mặc thánh liên hệ đợi trong chốc lát đưa tin trận không có chút nào động tĩnh ba người tiếp tục đưa tin qua đi lại đợi hồi lâu vẫn là không có chờ đến mặc thánh trả lời lao tổ tông ở mấu chốt chỗ phỏng chừng là không rảnh phân thân nghe ta chờ truyền âm quý phu thở dài nói các ngươi bảo vệ cho nơi này linh thạch bên kia một mình ta tiến đến là được viên xương đối hai người nói không có càng tốt biện pháp chỉ có thể như thế quý phu cổ long hai người vì mặc thánh bảo hộ nơi đây Viên sương xoay người rời đi, đôi tay phá vỡ hư không, xuyên qua hắc động mà đi. Đen nhánh đêm, mênh mông vô bờ hoang dã, hưu quạnh gió lạnh dưới, khô thảo phát ra sản sạt thanh âm. Này phiến hoang dã phía trên, chất đầy thật lớn cái dương, số lượng hơn một ngàn nhiều. Vệ vô kỵ đứng ở thật lớn cái dương mặt trên, chờ sắp đã đến quyết đấu. Sở hưu hết thảy, đều đã bố trí thỏa đáng, liền xem đối phương thượng không thượng câu. Vệ vô kỵ lấy linh thạch vì mồi, bày ra một đạo cục. có thể nói nhất tiễn xong điều. Đệ nhất, điều đi quốc sư phủ thị vệ, để tránh quét sạch lá lúc, ở hoàng thành tác loạn. Đệ nhị, nếu này nói ngồi tin tức, truyền tới bắc tộc trong tay, đưa tới đối phương cường giả, vừa lúc mạn sát trừ bỏ. Hắn giết quá hai gã chạy ra tới thượng cổ tồn tại, biết thực lực của đối phương sẽ không vượt qua thần hải cảnh. Nhưng hiện tại đối phương có một người tiểu thánh cảnh giới thượng cổ tồn tại, kia chính là chân chính thánh nhân chi cảnh, siêu việt thiên đạo tồn tại. Mặc thánh là vệ vô kỵ duy nhất lo lắng, nếu tiến đến, hắn cũng không có gì nắm chắc. Nếu có thể mượn cơ hội này, nhìn xem thực lực của đối phương, cũng là chưa chắc không thể. Đây chính là thánh nhân chi cảnh tồn tại, am hiểu sâu hương khói chi lực. Vệ vô kỵ chỉ là tiếp xúc đến hương khói chi lực, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, là có thể phá vỡ biên giới áp chế, thực lực để cao một cấp bậc. Mà thánh nhân chi cảnh tiểu thánh, lại là hiểu rõ hương khói chi lực huyền diệu, hoàn toàn hiểu rõ với ngực. Này lại nên là một cái cái dạng gì cảnh giới. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ trong lòng, lại ẩn ẩn phát lên một tia chờ mong. Một cái điểm đen từ nơi xa phía chân trời, ngự không phi hành mà đến, dần dần biến đại, hóa thành một bóng người. Vệ vô kỵ phát hiện người tới, ánh mắt khóa lại đối phương. Người tới cũng phát hiện vệ vô kỵ, hướng hắn bay lại đây, huyền ngừng ở hư không, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Chỉ có ngươi một người, xem ra quả nhiên là cái bấy dập. Bất quá cũng thật khó cho ngươi. dùng nhiều như vậy linh thạch tiên thạch làm mồi dụ liền tính là bấy giờ bổn tọa cũng nguyện ý nhảy vào tới viên xương nhìn dưới mặt đất thật lớn cái dương trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười phanh phanh phanh vệ vô kỵ nhẹ nhàng phất tay mở ra vô số dương cái lộ ra bên trong linh thạch tiên thạch ở đen nhánh trong bóng đêm phiếm ra một đạo nói chuyện ánh huynh quang viên xương nhìn trong dương linh thạch tiên thạch trong mắt toàn là tham lam chi sắc hắn thân hình xuống phía dưới vọt tới không có nhào hướng vệ vô kỵ mà là hướng thật lớn cái dương đánh tới. Bất quá, vệ vô kỵ động tác muốn so với hắn mau đến nhiều, hô hô hô. Mặt đất cự dương, một người tiếp một người mà bay nhanh biến mất, bị vệ vô kỵ thu lên. Đáng chết nghiệp chướng, cấp bổn tọa dừng tay, không được thu hồi tới. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho giết ngươi một vạn thứ. Viên xương giống giận hướng mặt đất cự dương phóng đi. Phảng phất trêu chọc giống nhau, mỗi lần chờ hắn vọt tới phụ cận, cự dương liền đống chốc biến mất, bị vệ vô kỵ thu vào trữ vật không gian. Mấy phút thời gian, cự dương bị vệ vô kỵ toàn bộ thu vào trong túi, viên xương một cái cũng không có vất đến. Xem ra chỉ có giết ngươi, mới có thể được đến này đó linh thạch, tiên thạch. Viên xương đứng ở vệ vô kỵ phụ cận, hung ác mà nói. Ngươi chính là viên xương, vốn định kiến thức một chút mặc thánh thực lực, không nghĩ tới đem ngươi đưa tới. Hơn nữa ngươi vẫn là một người tới rồi, chẳng lẽ ngươi không biết hồn thiên đã chết ở trong tay của ta sao? Vệ vô kỵ cười nói, ngươi chính là cái kia màu bạc mặt nạ nam tử. Ngươi như thế nào biết tên của chúng ta? Từ chỗ nào được đến tin tức? Viên xương vẻ mặt nghiêm lại, lạnh giọng hỏi. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, lấy ra màu bạc mặt nạ, mang ở trên mặt. Một đạo huy thế hướng đối phương trấn áp qua đi. Viên xương huy quyền đón nhận, một đạo trí cường quyền thế phát ra mà đi. Ở trên hư không diễn hóa ra một đạo nhàn nhạt quyền ấn, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. Quyền ấn phá tan vệ vô kỵ huy áp, phát ra phá không dị khiếu, nháy mắt giết đến phụ cận. Vệ vô kỵ giơ ra bàn tay. về phía trước hư trụ vô hình lực đạo từ trên trời giáng xuống phanh quyền ấn rách nát biến mất cùng dã dòng khí hướng tứ phương chấn động tản ra phảng phất cơn lốc gào thét cánh đồng hoang vu mà qua viên xương một tiếng cuồng bạo giống giận hai tay về phía trước rôi đi đồng nhiên bảnh trướng nứt vỡ ống tay áo hóa thành một đôi một trượng dài hơn cử cánh tay mọc đầy màu đen lông tóc ầm ầm ầm viên xương một đôi thật lớn nắm tay hướng vệ vô kỵ phá không công sát mà đến chương một pháp trận chi chấn áp, viên xương thân hình nhanh như tia chớp, hóa thành một chuỗi tàn ảnh, đung nhiên phi phát mà thượng. gần người công sát, yêu tộc nhất am hiểu công phạt chi thuật. hô hô hô, bốn phía bùn xa bỗng nhiên cuốn động, phảng phất xương đen giống nhau, bay lên trời. viên xương một đôi nắm tay phảng phất hai tòa phi truy ngọn núi, kéo tứ phương thổ thạch chi thế, dẫn dắt một mảnh bùn xa xương đen, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. mà chi đạo văn thần thông chi thuật, thiên tinh vực dưới thực lực bị áp chế. nhưng tu tu giả đối đạo văn hiểu được lại không có bị áp chế tuy rằng vô pháp thi triển vốn dĩ thực lực nhưng dựa vào đối đạo văn quen thuộc viên xương công phá uy lực vượt qua bình thường thần hải cảnh gấp đôi trở lên vệ vô kỵ cũng là như thế cùng đối phương tương đi không xa hắn nhìn về phía đối phương công sát hai mắt hiện lên một tia tinh quang huy quyền đón nhận người tìm chết viên xương thấy vệ vô kỵ không có né tránh mà là cùng chính mình quyền đầu cứng tiếp trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười giữ tợn Ở thiên tinh vực gáp trế giới, liền tính là Mạc Thánh cũng không muốn dễ dàng đón đỡ chính mình nắm tay, húng chi đối phương nho nhỏ tu giả. Hồn bầu trời đương bị lửa, bị chết oan uổng, chính mình lại là lấy ra toàn bộ thực lực. Và anh, Hai người nắm tay nháy mắt bạo hoanh ở bên nhau, ai cũng cũng không lùi lại, vệ vô kỵ chặn đối phương công sát. Viên xương trên mặt cười giữ tợn biến mất, toát ra một tia kinh ngạc, đối phương thế nhưng có thể ngăn trở chính mình nắm tay. Hán quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bất quá hiện tại không phải công giết toàn bộ, còn có chỉ một quyền đầu. Đầy trời bay múa hòn đá bùn xa, trong nháy mắt này xuất hiện một tia đỉnh trệ ảo giác. Viên xương này một quyền, quyền thế công phạt quá nhanh, bốn phía hư không phảng phất tạm dừng giống nhau. Chỉ có hắn nắm tay ở không trung xẹt qua, công sát mà đi. Vệ vô kỵ nhìn đối phương công sát, biểu lộ một tia nhàn nhạt ý cười. Này một tia ý cười ở viên xương trong mắt giống như mê giống nhau thần bí. Bất quá hắn thực mau liền minh bạch lại đây. Vệ vô kỵ một khắc chỉ nắm tay cũng nháy mắt đón nhận, quyền thế tốc độ cũng không á với hắn, thậm chí còn muốn mau thượng một phân. Phát sau mà đến trước, vệ vô kỵ ở thực lực trong quyết đấu, ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Viên xương nắm tay, lớn nhỏ giống như bánh xe giống nhau. Vệ vô kỵ nắm tay, lại không có diện hóa, vẫn là tầm thường nắm tay. Nhìn qua phảng phất hai căn côn sắt cắm vào hai khối cự thạch bên trong giống nhau. Về anh, lần thứ hai bạo kích, bốn con nắm tay đối hám ở bên nhau. viên xương hai mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc đối phương thế nhưng có thể ngăn trở hắn song quyền công sát thế lực ngang nhau cũng không lùi lại một bước liên ở hắn kinh ngạc nháy mắt một đạo trí cường ánh sáng từ vệ vô kỵ song quyền bùng nổ dựng lên nháy mắt sẽ mở đầy trời tấm màn đen chiếu sáng lên phía chân trời lôi đỉnh chi lực nháy mắt bùng nổ hồ quang ở trên hư không du tẩu vang anh thật lớn nổ vang chấn động cánh đồng hoang vu trời cao đầy trời màu đen thổ thạch bùn xa ở lôi đỉnh công phạt hạ mất đi không chế nháy mắt hỏng mất về phía sau tản ra mà đi lưỡng đạo bóng người từng người về phía sau thối lui hăng hái về phía sau trượt đem mặt đất lôi ra một đạo thật sâu khe dánh. ầm ầm ầm viên xương lui về phía sau thân hình trên mặt đất va chạm quay cuồng giống như cày ruộng thiết lê giống nhau cày ra một đạo khe dánh, toàn bộ thân hình đều chôn ở trong đất vệ vô kỵ lui về phía sau cũng lôi ra một đạo khe dánh, nửa thanh thân hình lâm vào trong đất hai người đều có âm hư cảnh thực lực ở trong mảnh thiên địa này bị áp chế ở thần hải cảnh, cho nên thực lực cũng tương đi không xa, lực lượng ngang nhau. Nhưng vệ vô kỵ lĩnh ngộ tu luyện bốn loại đạo văn ý cảnh, thực lực phát huy vận dụng, ẩn ẩn ở đối phương phía trên. Hơn 10 dặm ở ngoài, cánh đồng hoang vu cao cường phía trên. Sử Văn cùng vệ Kiều đứng chung một chỗ, nhìn nơi xa sấm xét tầm ẩm, đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Tình hình chiến đấu thực kịch liệt ta, xem ra là Bắc tộc người được đến tin tức, vu sư điện phái ra mạnh nhất cường giả, tới rồi tranh đoạt linh thạch, tiên thạch. Sử văn thở dài nói, chiến đấu chém giết người là ai? Có phải hay không tam đại tông môn tông chủ? Hay là là? Trọng tài chấp pháp đường đường chủ, liền tông chủ gặp mặt cũng muốn cung kính thi lễ tuyệt thế cường giả. Vệ kiêu nhìn phương xa, cảm giác hai hùng khiếp vĩa, vội vàng hỏi. Ha ha, cái này ta cũng không biết, đường chủ đại nhân hàng năm ở thiên tinh vực bí cảnh lui tới, thần lòng không thấy này đầu đôi. Xem tình hình là được đến tin tức, tới rồi trợ trận. Sử văn gật đầu nói. vệ kiều cũng không biết trọng tài chấp pháp đường đường chủ là bịa đặt ra tới nhân vật sử văn nghe hắn nói như vậy cũng liền theo hắn ý tứ nói tiếp vệ vô kỵ cách mặt đất ba trượng chi cao đứng ở hư không phía trên nhìn xuống phía dưới mặt đất chỉ thấy loạn thạch bùn xa từ dưới nền đất hướng về phía trước bốc lên giống như mà thủy suối phun giống nhau nháy mắt hình thành một cái thật lớn phần mộ giống nhau đống đất nga ô một tiếng cuồng bạo quái tê một đạo thật lớn thân ảnh từ dưới nền đất chui ra tới đứng ở vệ vô kỵ trước mặt viên xương hiện ra chính mình yêu tộc chân thân nguyên hình một con thân cao năm trượng mà vượn hai mắt xích đồng giống như lưỡng đạo ngọn lửa giống nhau cả người phát ra uy thế đạt tới thần hải cảnh tối cao viên mãn cảnh giới vô số bùn cắt đa khối diễn hóa thành một đạo huyền hà ở trên người hắn thượng quanh quần rũ tẩu phảng phất là sinh ra đã có sắn giống nhau mà vượn ma thú thiên tinh vực không có ma thú vệ vô kỵ cũng chỉ là ở điện tịch thượng thấy quá một ít ghi lại loại này ma thú thân cụ thần lực nay trời sinh thiên phú chính là má chi đạo văn. Tới chiến, mà vượn hình thái viên sương, nói ra nhân loại lời nói, nhìn huyền phù hư không vệ vô kỵ. Ngươi hiện ra chân thân nguyên hình, lấy như vậy hình thái cùng ta giao thủ, ta chẳng phải là muốn có hại. Vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười, nhìn đối phương nói. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Viên sương bắt đầu xúc lực, chuẩn bị bùng nổ công sát. Vệ vô kỵ vẫn là nhẹ nhàng tươi cười, dơ tay huy động, ken ken ken. Bốn phía trong bóng đêm. đột nhiên lập lòe ra vô số trong suốt lượng điểm phảng phất thiên lặng trong trời đêm đầy sao giống nhau một đạo thật lớn lực lượng giống như vô hình dây thừng nháy mắt hướng viên xương trói buộc mà đến hô viên xương mà vượn thân hình bị áp chế đến câu lũ gông cùm xiềng xích tại chỗ nga ô viên xương phát ra dung trời giận hảo liều mạng mà dãy rủa. bất quá hắn sợ làm hết thảy tất cả đều là vô dụng phí công gông cùm xiềng xích chi lực càng ngày càng cường đêm này gắt gao mà chấn áp Này đạo Pháp trận dùng rất nhiều linh thạch, vốn là vì đối phó các ngươi ba người, mà riêng chuẩn bị. Nếu là mặc thánh tại đây, liền có cơ hội tránh thoát này nói gông cùng xiềng xích, nhưng chỉ là ngươi một người vây ở bên trong, không hề phần thắng đang nói. Vệ vô kỵ đôi tay làm bộ, gông cùng xiềng xích lực lượng đống nhiên tăng lớn. Nga ô, ô Viên xương phát ra thống khổ kêu rên, thân hình bị áp chế, cuộn tròn ở trên mặt đất. Vệ vô kỵ cũng không muốn nói thêm cái gì, sử dụng Pháp trận công sát, phanh. Gông cùm xiềng xích trấn áp chi lực đống nhiên gia tăng mấy lần, đem viên xương mà vượn thân hình sẽ mở, nứt số lượng 10 khối huyết nục mơ hồ thì nát. Vệ vô kỵ lược trên người trước, giơ tay đem đối phương nguyên đàn lăng không nhất trụ, dùng nước trong tẩy đi huyết ô, thu vào trong túi. Sau đó xoay người hướng sử văn nơi vị trí, phá vỡ hư không, xuyên qua mà đi. chương 1227, Bình Định Đại Cục. Cao cương phía trên, sử văn cùng vệ kiểu đứng chung một chỗ, hai người trên mặt đều có một ít nôn nóng chi sắc sử văn lo lắng vệ vô kỵ an nguy sợ hắn xảy ra chuyện rốt cuộc đối thủ là thượng cổ tồn tại này cũng không phải là đùa giỡn vệ kiều nôn nóng lại là nguy trang trong lòng lại là mừng thầm không thôi hắn biết bắc tộc tới rồi cương giả nhất định là thượng cổ tồn tại kỳ thật lực sâu không lường được đối thượng tông môn người tuyệt không thất bại đạo lý đúng lúc này trời cao phía trên một bóng người bay xuống tốc độ kỳ mau nháy mắt liền đứng ở cao cương phía trên sử văn thấy người tới trong lòng nhẹ nhàng thở ra vệ vô kỵ này chiến thắng vệ kiều nhìn người tới mang một đạo màu bạc mặt nạ trong lòng đống nhiên trầm xuống âm thầm điệu tâm kinh nếu không có đoán sai người chính là quốc sư phủ vệ quốc sư vệ vô kỵ một bước về phía trước nháy mắt di động phảng phất ảo giác giống nhau đứng ở vệ kiều trước mặt nhìn vệ vô kỵ vô cùng kỳ diệu nệ bước vệ kiều hoảng sợ thiên tinh vực khi nào ra như thế thực lực cường giả hán vội vàng cười chắp tay tiến lên thi lễ tại hạ đúng là xin hỏi vị này cường giả danh hiệu. Không đúng, ngươi không phải vệ tiểu. Ta liền cảm thấy, ta thải thạch trấn vệ ra huyết mạch tộc nhân, sao có thể ám thông bắt tộc. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, phát hiện đối phương thế nhưng dùng dịch dung chi thuật. Vệ Kiều kinh hãi, đang muốn lui ra phía sau, lại bị vệ vô kỵ giơ tay chế trụ. Ở vệ vô kỵ trước mặt, vệ Kiều kia một chút thực lực, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, cung cấp với vô. Sử Văn cùng với bên người hộ vệ, cũng vào lúc này tấn manh ra tay, đem không hề chuẩn bị quốc sư phủ thị vệ toàn bộ chế trụ bắt lấy ngươi ngươi ngươi vệ kiều liều mạng dãy dùa trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi ý vệ vô kỵ trên tay chân lực vừa phun mấy đạo tơ nhện chân lực đâm vào vệ kiều thân hình gân mạch, sau đó buông tay đem này bông. vệ kiều sắc mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng phảng phất gần đất xa trời giống nhau hắn ngã trên mặt đất há to miệng không ngừng hơi thở biểu tình cực kỳ thống khổ khó chịu mà hắn một khuôn mặt làn ra dưới phảng phất cất dấu mấy điều sâu ở không ngừng bỏ sắt giống nhau. Tam tức lúc sau, vệ kiều trên mặt cơ bắp run rẩy, bộ dáng đại biến, biến thành một người khác. Ngươi đến tuột cùng là ai? Sử văn ở bên cạnh thấy một màn này, tức khắc kinh ngạc đến không khép được miệng. Hắn nghĩ không ra trên đời này, còn có như vậy tinh diệu dịch dung chi thuật, có thể đã lừa gạt hắn, còn có tông môn các vị tông chủ đôi mắt. Hắn thay đổi gân cốt sinh trưởng, hơn nữa tu luyện công pháp, đã lừa gạt trong thiên hạ mọi người đôi mắt. Chỉ có phế đi hắn tu vi. Mới có thể hoàn nguyên chân thật tướng mạo, Vệ vô kỵ nói. Ta nhận ra tới, ngươi hình như là 10 năm hơn trước, vệ kiều bên người thư đồng. Rất nhiều chuyện muốn hỏi, ngàn vạn đừng làm cho hắn tự sát. Sử văn chỉ vào đối phương, kinh ngạc mà đối vệ vô kỵ nói. mật mạc, ngươi yên tâm hảo, hắn muốn chết đều khó. Vẫn là trước dẫn đi, thẩm vấn lúc sau rồi nói sau. Vệ vô kỵ cười nói. Đi tới hai gã hộ vệ, giá trụ giả vệ kiều, muốn đem này mang đi. Chấm đã. Ta chết không đủ tích, nhưng muốn ta giao đại sự tình, lại là trăm triệu không thể. Giả vệ kiều lớn tiếng nói. Đáng chết hàng giả. Ngươi cho rằng ngươi là cương cân thiết cốt, có bao nhiêu anh dũng sao. Buồn ra hình cụ cũng không phải là bãi ở đàng kia đẹp. Chỉ cần dùng tới trong đó hai ba loại, ngươi liền đời trước đã làm sai sự, cũng sẽ ngoan ngoãn mà nói ra. Sử văn trên mặt, lộ ra tàn nhẫn hung ác chi sắc. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý, xử đường chủ, ngươi những cái đó thủ đoạn. Ta lại không phải không có gặp qua. Giả vệ kiều trên mặt lộ ra ý cười, bất quá, ta có vài giờ không rõ chỗ, nếu có thể thỏa mãn yêu cầu, ta cũng sẽ không có sở dấu dếm. Ha ha, ngươi còn có không rõ chỗ. Cấp bổn ra dẫn đi, hảo sinh trong giữ, không cần chút nào sơ xuất. Sử văn phất tay nói. Vệ vô kỵ được nghe lời này, phất tay làm dừng lại, đứng ở giả vệ kiều trước mặt, ý bảo hai gã hộ vệ rời đi. Hai gã hộ vệ chắp tay, hướng nơi xa đi đến. Hiện trường chỉ còn lại có vệ vô kỵ, Sử Văn, giả vệ kiều ba người. Ngươi muốn biết cái gì? Nếu có thể, ta nguyện ý vì ngươi giải thích nghi hoặc. Vệ vô kỵ nhìn giả vệ kiều, nói: Vừa rồi bên kia quyết đấu, thắng bại như thế nào? Giả vệ kiều hỏi: Ngươi biết Bắc tộc nội tình, là người phương nào? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Giả vệ kiều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Cái này ngươi đều biết, xem ra ngươi ở Bắc tộc trong mắt địa vị không thấp a. Vệ vô kỵ cười nói: Ta vốn dĩ chính là Bắc tộc người. Giả vệ kiều đáp. Vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra, xem ra bác tộc ở chính mình rời đi thiên tinh vực lúc sau, không quá mấy năm, liền bắt đầu phái người hướng phương Nam thẩm thấu. Ngươi đáp ứng rồi, ta nếu là thỏa mãn vấn đề của ngươi, ngươi sẽ giao đái biết nói sự tình. Vệ vô kỵ hỏi. Giả vệ kiều gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt không lời nói đùa. Tới một người thượng cổ lao quái vật, tên là Viên Sương, ta đã đem này chém giết. Vệ vô kỵ nói. ngươi có thể sát thượng cổ tồn tại Ngươi rốt cuộc là ai là trọng tài chấp pháp đường đường chủ sao chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ngoại nhân lộ ra chân dung tông môn tuyệt thế cường giả giả vệ kiều giật mình hỏi vệ vô kỵ cười cười gỡ xuống màu bạc mặt nạ lộ ra chính mình dung mạo là ngươi thật là ngươi ngươi ngươi. giả vệ kiều cả người run rẩy nhìn vệ vô kỵ dung mạo phảng phất thấy không đáy vượt sâu giống nhau vệ vô kỵ mang lên màu bạc mặt nạ ngươi còn có cái gì yêu cầu hỏi giả vệ kiều lắc lắc đầu thấy vệ vô kỵ chân dung sở hữu hết thể đều hoàn toàn rõ ràng không bao giờ dùng hỏi nhiều sử văn hướng hộ vệ phất tay làm cho bọn họ lại đây đem giả vệ kiều dẫn đi hảo sinh trông giữ lên vệ vô kỵ cùng sử văn nói chuyện với nhau trong chốc lát cũng rời đi cánh đồng hoàng vù cao cường đi theo chấp pháp đường đại đội nhân mã hướng nơi xa mà đi trong một đêm sở hữu sự tỉnh toàn bộ thuận lợi giải quyết cánh đồng bát ngát trung quốc sư phủ thị vệ đại quân có mười vạn chi chúng toàn bộ bị làm như phản quân tức vũ khí chấn áp khâu vân hạc long kiếm thu hai người tự mình mang theo tông môn đệ tử đem này vây quanh một ít mưu toàn phản kháng người bị đương trường chém giết còn thừa người bị chế trụ kinh mạch chờ đợi phân biệt lúc sau lại làm xử lý bởi vì điều đi rồi quốc sư phủ thị vệ cho nên hoàng thành quét sạch cũng tương đương mà thuận lợi sở hữu cùng quốc sư phủ quan hệ mật thiết người mặc kệ là quyền quý vẫn là hoàng tộc hết thể bị toàn bộ bắt lấy tập trung giam giữ ở bên nhau một ít trọng tài chấp pháp đường người nhận được động thủ tin tức lúc sau lập tức hướng bốn phương tám hướng mà đi một ít quân doanh bên trong cùng quốc sư phủ quan hệ mật thiết tướng lãnh cũng muốn trước giam lên để tránh phát sinh binh biến tóm lại chính là một hồi rửa sạch những việc này phía dưới người thuần thục thật sự không cần vệ vô kỵ nhọc lòng đốc thúc cùng ngày sắc đại lượng là lúc hoàng thành quyền bính đã thay chủ tông môn bên này đem công văn giao cho quốc chủ trong tay quốc chủ trong tay vẫn là nắm giữ quyền lực một ít chính lệnh vẫn là yêu cầu quốc chủ tới tuyên bố Không phải tông môn không thể thay thế quốc chủ, hành xử chức quyền, mà là không có cái này tất yếu. Tông môn thực lực phải dùng ở trên chiến trường, mà không phải lâm vào giường ra công văn việc vặt vanh bên trong. Xen vào này, vệ vô kỵ trở lại hoàng thành, ở sử văn cùng đi dưới, tới gặp quốc chủ. Mới vừa tiến vào hoàng cung nội viện, một bóng người từ bên cạnh lóe ra tới, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. mươi 1228, Định Hải Đan, vệ vô kỵ cùng sử văn đi vào hoàng cung nội viện. một bóng người từ bên cạnh lóe ra tới đứng ở hai người trước mặt người tới là ngô dục lập tức quỳ gối vệ vô kỵ trước mặt tiên sinh cầu ngươi cứu một cứu phụ thân ta đi tiểu vương gia ngươi trước đứng lên mà nói vệ vô kỵ nói ngô dục đứng lên đem ngọn nguồn nói ra tới Trong tài chấp pháp đường phát hiện ngô dục phụ thân lão vương gia đã sớm biết chính mình trong phủ quân sư vô ưu đảo phó đường chủ chu hoài thủy cùng bác tộc có ám thông việc cho nên lần này quét sạch hoàng thành phản địch liền cùng nhau bắt lấy giam giữ lên đây là ta phụ thân viết cho ta tự tay viết tin nói chuyện trong đó nguyên do cũng coi như là gia phụ cung tội trạng thỉnh tiên sinh xem qua Nô dục đem một phong thơ kiện hướng vệ vô kỵ trình lên vệ vô kỵ mở ra thư tín túi đầu vừa thấy nguyên lai lão vương gia cũng không tưởng phản loạn thiên châu quốc nhưng lại xen vào chu hoài thủy là tông môn người không dám hướng về phía trước tố giác chu hoài thủy thấy lão vương gia do dự chuẩn bị trói lại ngô dục bước lão vương gia đi vào khuôn khổ Nhưng Chu Hoài Thủy không có dự đoán được, nô dục đi theo đại quân cùng nhau lui lại xuống dưới. Có quân đội tại bên người, nếu mạnh mẽ động thủ, nhiều rất nhiều biến số. Cho nên Chu Hoài Thủy vì thắng được đại quân tín nhiệm, cố ý đánh tan bắc tộc hai đầu lâu thuyền, chuẩn bị ở tiệc tối thượng động thủ. Con Hảo có vệ vô kỵ ra tay, kịp thời xuyên qua, phản đem này chém giết. Tiểu vương gia, người đi về trước nghỉ ngơi đi. Thư tín đặt ở ta nơi này, việc này nếu là là thật, ta sẽ vì phụ thân người cầu tình. vệ vô kỵ hướng ngô dục gật gật đầu cùng sử văn về phía trước đi đến đa tạ tiên sinh ngô dục nhìn vệ vô kỵ bóng dáng quỳ xuống phủ phục trên mặt đất cho đến bóng dáng biến mất ở phía trước quẹo vào chỗ đi vào đại điện phía trên vệ vô kỵ cùng sử văn gặp được quốc chủ quốc chủ già rồi rất nhiều gần đất xa trời bộ dáng đã không có lúc trước tinh khí thần Y thì theo thiên châu quốc quy tắc tông môn vĩ đại quốc chủ hẳn là đi xuống châu ngồi hướng sử văn chào hỏi Nhưng sử văn thấy lao quốc chủ run dậy mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy hắn ngồi xuống. Gặp qua thượng nhân tôn giả. Lao quốc chủ cười chắp tay. Lao quốc chủ, nơi này không có người ngoài, liền không cần này đó rườm giả tục lễ. Sử văn cười nói. Lúc trước sử văn cùng vệ vô kỵ tham gia hoàng thành tranh bá, đoạt được tiến vào tông môn tư cách, liền tại đây đại điện phía trên, lao quốc chủ triệu kiến bọn họ. Về sau sử văn gia tộc, vệ vô kỵ gia tộc. cũng nhận được lao quốc chủ nhiều hơn chiếu cố cho nên lao quốc chủ đối hai người tới nói có lớn lao ân huệ ta tưởng ngươi tới gặp ta tất có quan trọng mật sự lao quốc chủ cười cười phất tay làm tả hữu phụng dưỡng người toàn bộ làng tránh rời đi sử văn thấy phụng dưỡng người rời đi lúc này mới đem rửa sạch quốc sư phủ sự tình toàn bộ nói cho lão quốc chủ lao quốc chủ thở dài một tiếng ở hắn xem ra bắc tộc đại quân đang ở cản quét hoàng thành quanh thân bên ngoài lập tức liền phải vây công hoàng thành liên tính là hiện tại thanh trừ quốc sư phủ gian tế đối với cục diện chiến đấu cũng là không thay đổi được gì đều không phải là như lão quốc chủ tưởng tượng như vậy không xong chúng ta liền ở hoàng thành dưới cùng bác tộc sinh tử quyết chiến vệ vô kỵ tiến lên nói xin hỏi vị này thượng nhân tôn giả danh hảo lao quốc chủ cười hỏi vệ vô kỵ cười cười gỡ xuống màu bạc mặt nạ lộ ra chính mình dung mạo lao quốc chủ nhìn vệ vô kỵ miệng lớn lên đại đại hai mắt lộ ra kinh sắc sau một lúc lâu nói không ra lời Trận này quyết chiến, còn cần lao quốc chủ to lớn tương trợ. Vệ vô kỵ chắp tay vai chào, cười nói. Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ cùng Sử văn rời đi hoàng cung nội viện. Hắn lộ ra chính mình thân phận, là muốn cho Lão quốc chủ an tâm. Rốt cuộc bắt tộc quân thế quá cường, một đường thế nếu trẻ che mà đánh tới. Nếu là nhìn không tới nỗ lực hy vọng, hoàng tộc ở đối phương nguy cấp là lúc, không sai biệt lắm nên hỏng mất. Hiện tại lao quốc chủ đã biết nội tình, từ hắn ra mặt ủng hộ chính mình con cháu. Cả triều văn võ đại thần, tất nhiên có điều kỳ hiệu. Trở lại trọng tài chấp pháp đường nơi dừng chân, vệ vô kỵ cùng khâu vân hạc, long kiếm thu, lục nguyên, hoa tôn chủ đám người, tụ ở bên nhau thương nghị phía dưới công việc. Bốn người nghe nói vệ vô kỵ có lại chém giết một người thượng cổ tồn tại, đều cảm giác vui mừng không ít. Đối phương tuy rằng là thượng cổ tồn tại, thực lực sâu không lường được, nhưng tại đây phiến thiên tinh vực chúng, chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực, cũng không phải không thể chiến thắng. bác tộc thượng cổ lão quái vật còn dư lại hai gã mặt khác cổ long thực lực cũng là không kém nếu gặp gỡ này ba người đều phải tiểu tâm cẩn thận ta nơi này hiểu rõ cái định hải đan có thể đem tu vi tăng lên tới thần hải cảnh đột phá trong quá trình cũng không có chút nào gian nan vệ vô kỵ lấy ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn mọi người được nghe vệ vô kỵ nói đều tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn vội vàng dò hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ vệ vô kỵ đem ngọn nguồn toàn bộ nói ra Định hải đan chính là lúc trước khiến cho quy nguyên tông biến đổi lớn, làm yến cựu vân tân chức đột phá đến thần hải cảnh đan dược. Nay đan dược cùng tụ khí đan cùng loại, có thể an toàn tân chức, nhưng lúc sau tu luyện, liền khó có thể lần thứ hai đột phá, cả đời này chính là thần hải cảnh thực lực. Lao Phu một phen tuổi, đã sớm đem sinh tử không bỏ trong lòng, vì tông môn sẽ không hủy diệt, nguyện ý ăn vào định hải đan. Khâu vân Hạc cái thứ nhất đứng lên, tỏ vẻ nguyện ý dùng định hải đan. Khâu trưởng Lao Chi Ngôn rất hợp mộ ý lao phu nguyện ý ăn vào định hải đan cùng bác tộc một trận chiến lục nguyên cười nói bác tộc bên trong cường giả đông đảo khai chiến tới nay đánh đâu thằng đó không gì cả nổi ta tưởng chính là dùng loại này đan dược mạnh mẽ tăng lên nguyên do đi hoa tôn chủ đem định hải đan cầm trong tay túi đầu ngửi ngửi hỏi đều không phải là toàn bộ như thế ta ở thải thạch trấn chém giết hơn trăm danh bác tộc cường giả trong đó có mấy tên thần hải cảnh thực lực tu giả chỉ có một người là dùng định hải đan tân trước Cái khác người đều là dùng mặt khác độ trên lệnh đan dược, lại phối hợp bí thuật mạnh mẽ tấn trước. Vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét mọi người, cười nói: tăng lên đan dược nhiều không kể xiết, nhưng tốt nhất lại là định hải đan. luyện chế yêu cầu dược liệu cũng không dễ dàng được đến, cho nên Bắc tộc ở hấp tấp chi gian vô pháp luyện chế ra đại lượng định hải đan. Hiện tại tông môn đúng là dùng người hết sức, lao thân cũng không đi xa cầu kia siêu việt thần hải cảnh phía trên phong cảnh, nguyện ý ăn vào này đan dược vì thiên tuyết cốc tông môn chi hương thịnh. tận một phần lực lượng nhỏ bé, hòa tôn chủ cười nói, long kiếm thu nghĩ về sau tu hành, hy vọng có thể đi được xa hơn, do dự dưới, không có nuốt phục định hải đan, này cái định hải đan ta trước lưu trữ, nếu tới rồi yêu cầu thời điểm, ta liền ăn vào. sử văn đĩnh đặc mà nguyện ý ăn vào định hải đan, có thể ở trên chiến trường tung hoành bãi hạ, đại chém đại sát mà hủy phong bắt diện, đại trượng phu hảo nam nhi lẽ ra nên như vậy, nhân sinh như vậy, phu phục gì cầu? ta không nghĩ nuốt ở phía sau mặt. Liên tưởng ở chiến trường phía trên, thống khoái mà chém giết. Sử Văn cười nói, "Vệ vô kỵ cùng Lục Nguyên cùng nhau cửa trách, ngừng Sử Văn quyết định ngu xuẩn." Chương 1229, cố nhân gặp lại. An vào Định Hải đang người, đều là thọ nguyên sắp hết, tấn chức vô vào người. Tỷ như Khâu Vân Hạc, Lục Nguyên, Hoa Tôn Chủ, cũng cũng chỉ có nhị, 30 năm hơn thọ nguyên, mới nguyện ý nuốt phục đang dược. Long kiếm thu thọ nguyên còn rất dài, về sau còn có cơ hội đột phá tấn chức, cho nên không có lựa chọn dùng. Ngươi sử văn thọ nguyên càng dài, về sau hảo hảo tu luyện, không cần dùng đan dược tăng lên. Vì sư tự biết thọ nguyên vô nhiều, cho nên mới như thế lựa chọn, ngươi còn có rất nhiều cơ hội, há có thể như thế hoang đường. Lục Nguyên quát măng nói, Sử văn vân vân, cẩn tuân sư mệnh. Mập mạc, về sau ngươi nhất định có thể đột phá tấn trước, hiện tại chuyện của ngươi, là phân biệt bị bắt lấy người. Đại chiến sắp tới, việc này muốn mau, chỉ chu sát đầu đảng tội ác tâm phúc người, cái khác tử chúng có thể lập công chủ tội. vệ vô kỵ lấy ra ngô dục phụ thân lão vương ra tự tay viết cung tội trạng hướng đang ngồi người thuyết minh trải qua cho rằng bực này người có thể ở đặc xá chi liệt vốn dĩ lấy vệ vô kỵ thân phận chỉ cần một câu là có thể miễn lao vương ra chi tội nhưng hắn không muốn làm như vậy chính vụ loại thế tục việc vặt vãnh hắn không muốn quá độ nhúng tay lâm vào trong đó mặt khác một kiện chuyện quan trọng chính là chọn lựa nguyện ý dùng định hải đăng người bắc tộc hiện tại cường giả đông đảo tông môn nếu muốn chống lại cũng chỉ có làm càng nhiều người tấn chức vì thần hải cảnh việc này cũng chỉ có giao cho vài vị tông chủ trăm trước người được chọn thực lực cần thiết là luyện khí cảnh hậu kỳ một thân cần thiết trung thành đáng tin cậy thiệt tình tình nguyện ăn vào đang ăn dược không thể miễn cưỡng vì này Vô kỵ nếu luyện chế định hải đan sử dụng dược liệu chân quý khó tìm ngươi hiện tại có thể có bao nhiêu định hải đan khâu vân ngạc hỏi tuy rằng luyện chế định hải đan dược liệu chân quý mấy vị chủ dược yêu cầu ngàn năm phía trên trường thành nhưng ta đối này sớm có chuẩn bị Định Hải Đan muốn nhiều ít, có bao nhiêu, tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Vệ vô kỵ cười nói. Việc này vệ vô kỵ sớm có suy nghĩ, hồ lô tiên cảnh trung trận linh, không ngừng trồng chọn dữ liệu. Ngàn năm thời gian, bất quá chính là 10 ngày mà thôi. Chính mình tùy thời có thể luyện chế ra hàng trăm hàng ngàn định Hải Đan. Nếu ở chúng ta ba cái tông môn trung chọn lựa nguyện ý người, lập tức liền có thể được đến mấy trăm người được chọn. Khâu Vân Hạc vẫn là lo lắng, định Hải Đan không đủ dùng. liền tính là mấy nghìn người tuyển. Mỗi người cũng có thể được đến định Hải Đan. Vệ vô kỵ cười nói. Ta thiên A, nếu mấy ngàn thần hải cảnh cường giả, đống nhiên hàng ngũ đầu tường. Quét ngang bắc tộc như bẻ gãy nghiền nát chi thế, thiên hạ định rồi. Sử văn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cảnh tượng như vậy, quả thực chính là quá chấn động. Nếu mấy nghìn người, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể tuyển định, muốn hay không câu thông Nam Lương Quốc Tông Môn, Lưu Sa Quốc Tông Môn, liên hợp bọn họ cùng nhau hoàn thành việc này. Hoa Tôn chủ ra tiếng hỏi. Cái khác mấy người được nghe lời này, trên mặt có do dự chi sắc. Bởi vì này hai nước tông môn, đối với Hoàng Thành phòng thủ, chỉ phái ra ít đòi mấy người, không có nhiều ít thành ý không cần tưởng cũng biết, đây là tọa sơn quan hổ đấu, dạ như Hoàng Thành thất lợi, bọn họ liền phải đảo hướng bắt tộc. Xem ra ta phải đi hai nước tông môn, đi lên một chuyến. Trước mắt tình hình, không cho phép bọn họ đầu tường thảo, gió thổi nghiêng ngả, cần thiết cho thấy chính mình tông môn lập trường. Hoặc là đứng ở thiên châu quốc bên này, Hoặc là liền đứng ở Bắc Tộc một bên, tưởng đứng ở trung gian thu lợi, là tuyệt không khả năng sự. Vệ vô kỵ chuẩn bị tự mình đi trước, đem lời nói làm rõ, được đến một cái minh sắc kết quả, phương tiện bước tiếp theo ứng đối. Ta nơi đó có một ít tư liệu, Nam Lương Quốc Vạn Phong Cốc, Thiên Nhai Tông, Lưu Sa Quốc Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông, Thi Tông, đều có tưởng tận tư liệu. Lão vệ ngươi có thể nhìn xem, có lẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Sử văn nói, mọi người lại nói tới Bắc Tộc tiến công xu thế. Bọn họ muốn càn quét hoàng thành bốn phía, ít nhất yêu cầu 30 dư thiên, sau đó mới có khả năng vây công hoàng thành. Nếu kêu gọi các nơi chư hầu chạy tới hoàng thành, phái quân đội cùng chi chu toàn, có thể nhiều kiên trì hơn 20 ngày. Ta tranh thủ tại đây 50 dư thiên, hoàn thành việc này, làm cho bọn họ phái ra tông môn tinh anh đệ tử, phòng thủ hoàng thành. Lưu Sa quốc cùng Bắc tộc liên quan thâm hậu, tranh thủ bọn họ muốn khó khăn một ít, ta liền đi trước Nam Lương quốc. Vệ vô kỵ cùng đại gia thương nghị một ít chi tiết lúc sau. Liền đi theo sử văn đi vào trọng tài chấp pháp đường trung tâm cơ mật chỗ. Đúng rồi, mấy ngày nay vội đến đầu vóc choáng váng, đã quên nói cho ngươi, cam vô nhai liền ở chấp pháp đường trung tâm. Sử văn đối vệ vô kỵ nói, cam vô nhai liền ở chỗ này. Vệ vô kỵ ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn hiện tại là quy nguyên tông luyện khí đường phó đường chủ, am hiểu sâu con dối luyện khí chi thuật, thủ hạ đệ tử mấy trăm chi chúng. Chấp pháp đường người ra ngoài nhiệm vụ, sở mang cơ quan chi khí chính là xuất từ hắn tay. Ngay cả quốc sư phủ thị vệ cũng đa dụng hắn luyện chế cơ quan sát khí. Sử Văn nói, Vệ vô kỵ nhớ tới lúc trước ở tông môn, cùng Cam Vô Nhai cùng nhau thời gian. Không biết ở tông môn có đánh cuộc tiên tên tuổi Cam Vô Nhai, hiện tại hay không thích đánh cuộc thành tánh. Hai người đi vào một chỗ đỉnh viện, gặp được Cam Vô Nhai. Cam Vô Nhai thực lực cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ, nhìn Sử Văn đem một người người xa lạ lãnh nhập chính mình địa bàn, tức khắc có vài phần không cao hứng, mập mạp Ta nơi này cơ mật rất nhiều, không có phương tiện người ngoài tiến vào. Vô nhai, người này không phải người ngoài, mà là cố nhân. Sử Văn cười nói. Cố nhân, Cam Vô nhai nhìn trước mặt, mang màu bạc mặt nạ vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Vệ vô kỵ đang muốn nói toạc, Cam Vô nhai phất tay ý bảo, làm một cái im tiếng động tác, thuận tay móc ra tam cái xúc sắc, nhẹ nhàng ném mà đi. Tam cái xúc sắc ở trên hư không quay cuồng, cuối cùng dừng lại, huyền ngừng ở hư không phía trên. cam vô nhai nhìn thoáng qua tức khắc thần sắc sửng sốt ngay sau đó phảng phất đẩy ra mây mù hiện nhật nguyệt giống nhau lộ ra mừng như điên chi xác vô kỵ thế nhưng là ngươi cam vô nhai xoay người nhìn phía vệ vô kỵ cao hứng mà kêu lên vệ vô kỵ cười gỡ xuống màu bạc mặt nạ cùng cam vô nhai sử văn cùng nhau ngồi xuống nói chuyện cố nhân gặp nhau rất nhiều chuyện yêu cầu tâm tình cam vô nhai không có dấu dếm vệ vô kỵ nói cho hắn nhiếp thành nghi đã qua đời nhiếp sư tỷ đã không còn nữa Là ai làm hại, ta nhất định đem này diệt xác Vệ vô kỵ trong lòng đau xót, truy vấn nguyên nhân. Cam vô nhai nói cho hắn, không người làm hại, là một lần hái thuốc, không cẩn thận bị kịch độc chi trùng gây thương tích, cuối cùng độc dậy thì vẫn. Thế sự vô thường, rất nhiều không thể nề hà sự, nói đến là đến, quả thực làm người khó có thể ngăn cản. Vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau, vẫn luôn không nói gì. Lúc trước vệ vô kỵ ở dược phong bài sư, sau lại cửa đá biến cố, đồng môn tương tàn. dư lại sư tỷ nhiếp thanh nghi vệ vô kỵ vẫn luôn tôn kính có thêm hiện tại cũng mất đi cam vô nhai nói cho vệ vô kỵ lúc trước hầu hạ hắn thị nữ thu giao hiện đang ở hoàng thành nếu muốn gặp lập tức là có thể triệu tới không được hiện tại không phải thời điểm về sau rồi nói sau vệ vô kỵ lắc lắc đầu thấy thu giao càng muốn khởi nhiếp thanh nghi vẫn là chờ đại chiến lúc sau lại gặp nhau đi vô nhai ngươi xem chúng ta hoàng thành chi chiến thắng bại như thế nào sử văn cười chen vào nói xua tan yêu thương không khí mập mạp người trước kia không phải không muốn nghe ta đẩy diễn sao cam vô nhai hiểu ý cười hỏi người trước kia tẫn nói đen đủi nói lại còn có vừa nói một cái chuẩn quả thực chính là miệng quá đen hiện tại lão vệ đã trở lại sự tình có chuyển cơ ngươi đẩy diễn ra tới nhìn xem sử văn nói cam vô nhai cười ném xúc sắc, nhìn lúc sau nhữ mày mập mạp nói thật cho ngươi biết đi trước kia đẩy diễn là bại thế Hiện tại là giống như sương mù chi đen tối, không quá trong sáng. Cục diện cuối cùng là tốt hơn một chút, nhưng muốn nói thắng lợi, còn hơi sớm. Cục diện chuyển cơ chính là có biến số, này nửa năm qua, cuối cùng từ ngươi trong miệng, nghe được một câu lời hay. Sử văn cười nói. Ba người tâm tình một trận, sau đó cáo từ rời đi. Vệ vô kỵ đi theo sử văn, đi vào văn án mật thất. Mật thất trung văn quấn, đôi mã ở góc tưởng tựa như tiểu sơn giống nhau. chương 1230, Tông Môn Mật Sử. đi vào văn án mật thất trung vệ vô kỵ thấy từng cuốn văn cuốn đôi mã góc tưởng như tiểu sơn giống nhau này một phòng văn sách đều là cái khác tông môn hồ sơ vụ án nếu muốn toàn bộ xem xong ít nhất muốn hơn 10 ngày thời gian này nói đại môn có cam vô nhai thiết hạ cơ quan đóng lại lúc sau chỉ có thể từ bên ngoài mở ra lão vệ người ở bên trong có cái gì yêu cầu khởi động cơ quan kêu gọi là được sử văn chỉ vào trong phòng văn cuốn đối vệ vô kỵ nói không dùng được lâu như vậy Ta nhiều nhất nửa canh giờ thời gian, là có thể toàn bộ xem xong. Vệ vô kỵ nói. Lão vệ, nửa canh giờ ngươi có thể xem xong. Sử văn không tin mà nói. Ta có bí pháp, có thể làm được. Vệ vô kỵ cười cười, làm sử văn rời đi, chính mình một người hảo tĩnh tâm tìm đọc văn cuốn. Sử văn rời đi mà đi, vệ vô kỵ đóng lại cửa phòng, bày ra che chắn phong tỏa, sau đó đem văn cuốn toàn bộ thu vào hồ lô tiến cảnh. Toàn bộ sau khi xem xong. Vệ vô kỵ đem văn cuốn một lần nữa đôi mã ở góc tường, sau đó khởi động cơ quan kêu gọi, làm người mở ra đại môn. Sử văn mở cửa đi vào, thấy mãn nhà ở văn cuốn, đều là di động quá dấu vết, tức khắc thần sắc ngây dại ra, lao vệ, như vậy trong chốc lát, ngươi toàn bộ đều xem qua. Không sai biệt lắm đi, đều lật xem một chút, cưới ngựa xem hoa mạ thôi. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Sử văn nhìn nhìn mãn phòng văn cuốn, nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng không khỏi buồn bực không thôi. Vệ vô kỵ nhìn sử văn buồn bực biểu tình, trong lòng một nhạc, cười hướng ra phía ngoài đi đến. Rời đi hoàng thành, vệ vô kỵ đi vào giã ngoại, vốn định sử dụng huyền minh bằng điệu lên đường. Nhưng là huyền minh cảm giác được bên ngoài áp chế chi lực, tránh ở ngự thú trong không gian mặt giả bộ ngủ, không nghĩ ra tới. Nhóc con, ngươi như vậy tránh ở bên trong ngủ, sự tình gì đều không làm, không tốt lắm đâu. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm nói. Huyền minh bỏ mặc, vẫn là không nói một tiếng, một độ ngủ say bộ dáng Này cái yêu tộc nguyên đan, ai muốn a?" Vệ Vô Kỵ lấy ra đầu châu quái nguyên đan, hướng Huyền Minh nói. Huyền Minh cảm giác được yêu tộc nguyên đan độc đáo, nhịn không được truyền ra một đạo ý niệm, hướng Vệ Vô Kỵ lấy lòng, tưởng được đến yêu tộc nguyên đan. Này cái nguyên đan chính là yêu tộc nguyên đan, cùng phía trước nguyên đan không giống nhau. "Nhóc con, ngươi nếu là muốn nguyên đan, phải ra tới giúp ta, không thể ăn vại trong không gian mặt lửa biếng." Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm nói. Huyền Minh truyền ra ý niệm nói cho Vệ Vô Kỵ Hắn đối bên ngoài cảm giác phi thường không tốt, tại đây phiến thiên địa dưới, quá không được nhiều thời gian giải, liền sẽ chết chết đi. Nơi nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Chính là một ít áp chế chi là thôi. Dù sao không làm việc, liền không có nguyên đan. Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói. Huyền Minh truyền đến ý niệm, tỏ vẻ này phiến biên giới áp chế, trực tiếp áp chế hắn huyết mạch, đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Bất quá gặp gỡ thật yêu cầu hắn tương trợ thời điểm, cũng có thể ra tới trợ giúp một tay, nhưng là lên đường linh tinh sự tình. Liền không cần tìm hắn. Hảo đi, nhóc con chúng ta một lời đã định, không được chơi xấu. Vệ vô kỵ đem yêu tộc Nguyên Đan, đưa vào ngự thú trong không gian mặt. Huyền Minh nhào vào yêu tộc Nguyên Đan thượng, cao hứng mà kêu hai tiếng, truyền đến một đạo ý niệm, tỏ vẻ chính mình nói chuyện giữ lời. Vệ vô kỵ chỉ có chính mình lên đường, hắn hai tay về phía trước phá vỡ hư không, đi vào hắc động bên trong, hướng Nam Lương Quốc phương hướng xuyên qua mà đi. Liền ở vệ vô kỵ chạy tới Nam Lương Quốc trên đường là lúc. bắc tộc mạc thánh cũng biết được viên sương tin người chết cổ long cùng quý phu ở một bên giảng thuật trải qua mạc thánh nghe xong lúc sau thật dài mà thở dài việc này không trách các ngươi lão phu cũng có trách nhiệm bất quá ngay lúc đó tình hình lão phu cũng là dừng không được tới cổ long ngươi đem ngọc phù lấy tới làm ta nhìn xem cổ long đem ngọc phù trình lên mạc thánh tiếp nhận tới vừa thấy trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ chúng ta cũng là nhìn đến nhiều như vậy linh thạch tiên thạch vương tha quá đáng tiếc cho nên biết rõ có nguy hiểm, cũng muốn chạy đến. Vốn tưởng rằng viên xương thực lực, muốn chạy trốn đi tuyệt không việc khó, không nghĩ tới vẫn là chết mà chết. Quý Phu nói, này nói rõ là một vòng tròn bộ, bất quá Linh Thạch cùng Tiên Thạch lại là thật sự, sẽ không có giả. Không thể tưởng được hôm nay tinh vực trấn áp nơi, lại có nhiều như vậy Linh Thạch, Tiên Thạch mặc thánh gật gật đầu, nói. Lao Tổ Tông, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cổ Long hỏi, nếu đối phương có dụ ra để giết viên xương thực lực, kia chúng ta cũng yêu cầu một ít giúp đỡ mặc thánh vuốt dâu nói liệu sa quốc thi tông toàn tông trên dưới nguyện ý đầu hướng ta bắt tộc cổ nhai tông thiên thủy tông tông chủ thái độ không trong sáng nhưng tông môn một ít thượng vị giả đều tỏ vẻ nguyện ý quy về tộc của ta chỉ cần bọn họ vung tay một hô một nửa tông môn người liền sẽ đứng ở chúng ta một bên cổ long hướng Mạc thánh quý phu hai người giảng thuật thiên hạ tông môn tình hình nam lương quốc qua xa có chút ngoài tầm tay với Nhưng ta sớm đã phái nhân thủ đi trước, hứa lấy chỗ tốt, cũng tỏa Trấn thiên ngai tông, cưỡng bức bọn họ đi vào khuôn khổ. Tin tưởng ít ngày nữa lúc sau, chắc chắn có điều thu hoạch. Mặc thánh trong lòng trầm tư một lát, dương mắt nhìn quét hai người, quý phu tùy ta hướng lưu xa quốc một chuyến, cổ long ngươi liền lưu tại quân doanh, tỏa trấn chỉ huy. Cổ long, quý phu cùng nhau chắp tay, gật đầu tuân mệnh mà đi. Mười dư ngày sau, vệ vô kỵ xuyên qua hư không, đi tới nam lương quốc thiên ngai tông. Nam lương quốc hai cái tông môn, thiên ngai tông có thái thượng trưởng lão Phùng trưởng lão, làm tông môn nội tình Vạn phong cốc tông chủ họ trang, không có thái thượng trưởng lão, đại sự đều là lấy thiên ngai tông vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sử văn đã sớm truyền công văn qua đi, thông trì hai cái tông môn. Đại ý chính là, thiên châu quốc trọng tài chấp pháp đường đã phái ra mật sự, chạy tới thiên ngai tông, chuyến này chủ yếu mục đích là thương nghị tông môn liên hợp việc nghi. Vốn dĩ Bắc tộc mật sự, liền đóng tại thiên ngai Tông. Đang ở vừa đấm vừa xoa, bức bách hai tông đi vào khuôn khổ. Hiện tại thiên châu quốc tông môn mật sử cũng đuổi lại đây, hai tông tức khắc cảm thấy có chút khó làm. Mặc kệ thế nào, trước tiếp đãi lại nói. Thiên ngai tông thái thượng trưởng Lão Phùng trưởng Lão, đối vạn phong cốc trang tông chủ nói, hiện tại Bắc tộc cùng thiên châu quốc chính chiến, nhìn như thiên châu quốc thất bại thẳng hại, nhưng tông môn lại không có nhiều ít tổn thất. Cho nên chúng ta tận lực kéo dài thời gian, chờ nhìn ra một ít manh mối, lại quyết định đứng ở nào một phương. Trang Tông Chủ nghe tiếng gật đầu, hai Tông thực lực so ra kém Thiên Châu Quốc Tông môn cũng không kịp bắt tộc Vu sư điện thế đại, trước mắt không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể như thế. Lúc này ngoài cửa có đệ tử tới báo, Thiên Châu Quốc Tông môn mật sử đã đi tới Thiên Nhai Tông sân môn. Đối phương tổng cộng bao nhiêu người? Phùng trưởng lão hỏi. Chỉ có một người mang màu bạc mặt nạ, không có tùy tùng. Đệ tử chắp tay đáp, chỉ có một người tiến đến, này không hợp với lẽ thường a. Bắc tộc mật sử cũng là 300 chi chúng, hắn sao có thể một người tiến đến. Vạn phong cốc trang tông chủ khó hiểu mà nói. Chúng ta đi nên đón mật sử, nhìn kỹ hắn nói. Phùng trưởng lao đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người cùng nhau đi vào sân môn, gặp được vệ vô kỵ. Còn không có chờ hai bên nói chuyện, một đạo thét dài truyền đến, ba đạo nhân ảnh từ không trung giáng xuống, đứng ở mọi người trước mặt. mươi 1231, khiếp sợ mọi người. Vệ vô kỵ đi vào thiên Nhai tông sân môn. không có trực tiếp đi vào mà là y theo tông môn lễ tiết báo thượng chính mình thân phận chờ ở sân môn chỉ chốc lát sau hai gã lao giả dắt tay nhau mà đến đi ở phía trước lao giả vệ vô kỵ gặp qua vài lần nhận thức là thiên nhai tông thái thượng trưởng lao phùng trưởng lão đi ở bên cạnh chấm nửa bước lao giả trên người quần áo thượng lộ ra một chút vạn phong cốc ký hiệu có thể đi ở thiên nhai tông thái thượng trưởng lão phía sau nửa bước vạn phong cốc người cũng chỉ có vạn phong cốc tông chủ trang tông chủ Vệ vô kỵ xem qua hai cái tông môn tường tận văn án, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người chi tiết. Liên ở hai bên đến gần, cười chắp tay chuẩn bị nói chuyện hết sức, một đạo thét dài truyền đến, ba đạo nhân ảnh gào thét tới, từ trên cao giang xuống, đứng ở mọi người trước mặt. Vị này chính là thiên châu quốc tông môn người tới. Thật là hành ngộ hành mộ. Cầm đầu người là một người tráng niên nam tử, cười đã đi tới. Nghe các hạ khẩu âm, hình như là Bắc tộc người. Vệ vô kỵ cười hỏi. Bản nhân chính là bắc tộc người, tiến đến cùng thiên ngai tông ký kết liên minh. Nơi này không có các hạ sự, vẫn là mời trở về đi. Nam tử nói, bắc tộc cùng thiên ngai tông ký kết liên minh, ta như thế nào không có nghe nói chuyện này. Nên không phải là ngươi bịa đặt đi. Vệ vô kỵ cười nói, thiên ngai tông thái thượng trưởng lão phùng trưởng lão, thấy vậy tình hình vội vàng tiến lên, đứng ở trung gian, hướng hai bên người cười nói, thiên ngai tông còn không có cùng bắc tộc ký kết liên minh, chỉ là lẫn nhau ngưỡng mộ. Đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Ha ha, cái này trò chuyện với nhau thật vui. Ha ha, phùng trưởng lão, tin tưởng chúng ta phía dưới nói chuyện, ngươi sẽ càng cảm, cảm thấy hứng thú. Không chỉ là lẫn nhau ngưỡng mộ, quả thực chính là vừa gặp đã thương, dẫn vị chi kỷ. Chúng ta sao không tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện, nơi này quá xảo. Vệ vô kỵ cười nói. Nếu tới rồi nơi này, còn lưu tại nơi này chậm rãi nói đi. Tráng niên nam tử vừa dứt lời, theo ở phía sau một người sắc mặt vàng như nến nam tử. đột nhiên ra tay hướng vệ vô kỵ công sát mà đến vàng như nến nam tử thân pháp cực nhanh lướt qua đứng ở trung gian phùng trưởng lão móng tay ngăm đen mang theo thanh phong hóa thành một đạo tàn ảnh liền đánh tới vệ vô kỵ phụ cận vệ vô kỵ nhẹ nhàng chấn tay áo vàng như nến nam tử thân hình bỗng nhiên bị bắn đi ra ngoài đặng đặng đặng liên tiếp về phía sau rời khỏi mười dư bước mới ngừng lại được vàng như nến nam tử nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra kinh ngạc chi sắc không tin chính mình bị đối phương trấn tay háo bắn ra mười dư bước sự thật người tới là khách chớ có đánh ha ha. phùng trường lão vội vàng chắn trung gian cười hướng hai bên nói chuyện mà nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt cũng nhiều một tia kinh ngạc vạn phong cốc trang tông chủ nhìn về phía vệ vô kỵ cũng là âm thầm lấy làm kỳ hắn biết vàng như nến nam tử thực lực một cái trấn tay háo có thể đem này bắn ra mười dư bước ở tông môn tuyệt đối là phó tông chủ thực lực cường giả bất quá phùng trường lão trang tông chủ hai người vẫn là xem nhẹ vệ vô kỵ thực lực lấy vệ vô kỵ thật muốn sát đối phương một đạo uy thế là có thể đem này nghiền áp căn bản không cần động thủ chẳng qua mới đến nơi này lời nói còn không có nói thượng hai câu liền động thủ giết người với mật sử thân phận có chút không ổn cho nên mới thủ hạ lưu tình mật sử đại nhân tại hạ thiên ngai tông tông chủ tiết khiêm đại nhân vừa đến thiên ngai tông định là một đường mệt nhọc mời theo trước đi xuống nghỉ ngơi đi theo phùng trưởng lão phía sau tiết khiêm đứng lại đây người hướng vệ vô kỵ chắp tay trước mắt là tình hình không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra Bác tộc trước tới một bước du thuyết nam lương quốc tông môn biết được thiên châu quốc tông môn mật xử tới vội vàng đuổi lại đây phải cho hắn một ít đẹp vừa đến nơi này thủ vệ đệ tử lập tức tiến đến bẩm báo bác tộc người liền đồng thời chạy tới xem ra nam lương quốc có không ít người là đứng ở bắc tộc một bên vệ vô kỵ trong lòng có so đo hắn hướng tiết khiêm gật gật đầu đi theo phía sau hướng nơi xa đi đến phùng trường lao thấy vệ vô kỵ rời đi trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn cười hướng bắc tộc tráng niên nam tử đón đi lên đang chuẩn bị nói chuyện nam tử nhìn phùng trường lao liếc mắt một cái trên mặt lộ ra ngạo nghệ ý cười phùng trường lão thỉnh ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta nói xong lời nói nam tử cả người khí thế đại thịnh đống nhiên phất tay hô một đạo màu đen bụi mù về phía trước cực nhanh trên đường ngưng tụ thành một thức cao màu đen tiểu nhân hướng vệ vô kỵ phát sát mà đi phùng trường lao sắc mặt đại biến nam tử thần hải cảnh khí thế hướng tứ phương kích động mà đến hắn đứng thẳng không xong lui ra phía sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định ngực gian khí huyết quay cuồng trên mặt một mảnh đỏ hưởng chi xác xem ra bắc tộc nam tử là động sắc khí cứu viện đã không còn kịp rồi liên ở phùng trưởng lão tuyệt vọng là lúc vệ vô kỵ nhẹ nhàng xoay người phảng phất lơ đãng mà quay đầu lại nhìn về phía phi phác mà đến màu đen tiểu nhân Phúc! màu đen tiểu nhân ở vệ vô kỵ chăm chú nhìn dưới đột nhiên hòng mất hoàn nguyên vì màu đen bụi mù hướng tư phương phiêu tán nháy mắt liền vô tung vô ảnh loại này vu sư điện nguyền rủa thủ pháp ở vệ vô kỵ trong mắt không đáng giá cười nhạt hắn ánh mắt theo đối phương công phạt quỹ đạo hướng bác tộc nam tử nhìn lại bác tộc nam tử chỉ cảm thấy cả người run lên phảng phất bị thiên địch theo dõi dường như vừa động cũng không thể động đối phương ánh mắt phảng phất xuyên thấu giống nhau nháy mắt đâm vào thân hình hắn thẳng tới đan điền, gắt gao mà nhìn thẳng hắn thần hại thật dịch xưa nay chưa từng có kinh tủng. lệnh bác tộc nam tử hồn phi phách tán sống không bằng chết khoảnh khắc chi gian hắn cảm giác thần hại thật dịch ở đối phương ánh mắt nhìn chăm chú hạ phảng phất muốn bốc hơi biến mất giống nhau phốc bác tộc nam tử phun ra một ngụm máu tươi mềm như bông mà ngã, ngã trên mặt đất vừa rồi hắn khoác lác muốn phùng trưởng lão xem chính mình thủ đoạn không nghĩ tới đối phương thực lực như thế làm cho người ta sợ hãi chính mình hung hăng một chân đá vào ván sát thượng sau đó đổ xuống dưới vệ vô kỵ thu hồi ánh mắt dường như không có việc gì mà xoay người về phía trước đi đến, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như. một cái dựa vào đan dược tấn chức thần hải cảnh, đối với hắn tới nói, cùng con kiến không có nhiều ít khác nhau. thiên ngai tông quá thượng vùng trưởng lão, tông chủ tiết khiêm, còn có vạn phong cốc trang tông chủ đám người, lại xem đến trận mắt há hốc mồm, chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể nghiền áp thần hải cảnh tu giả, quả thực chính là nghe rợn cả người thiên châu quốc tông môn khi nào ra như vậy cường giả, thiết tông chủ. chúng ta có thể đi rồi sao? vệ vô kỵ nhìn dại ra tiết khiêm, cười hỏi. tiết khiêm tử kinh sợ trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt bài trừ tươi cười, gật gật đầu. lãnh vệ vô kỵ hướng nơi xa mà đi. đi vào một chỗ đình viện, tiết khiêm nhượng hạ nhân đi lên, hảo sinh hầu hạ vệ vô kỵ, sau đó cười cáo từ rời đi mà đi. vệ vô kỵ nghỉ ngơi trong chốc lát, chỉ thấy phùng trưởng lão, tiết khiêm, còn có vạn phong cốc trang tông chủ, một hàng ba người cười đã đi tới, bốn người gặp mặt. Chắp tay khách sáo lúc sau, ngồi xuống. Vệ vô kỵ không có dư thừa vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, hoặc là đầu hướng bắt tộc, hoặc là cùng thiên châu quốc tông môn đứng chung một chỗ, không có con đường thứ ba được không. Phùng trường lao không nghĩ tới, vệ vô kỵ thái độ như vậy cường ngạnh kiên quyết, trên đường tưởng tốt đẩy đường chi tử, thế nhưng một chút cũng không dùng được. Ba người lẫn nhau nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Bác tộc xuất hiện không ít thần hải cảnh tu giả, không biết thiên châu quốc tông môn có biện pháp nào ngăn cản. Nếu thiên châu quốc tông môn vô pháp ngăn trở bắc tộc cường giả, nam lương quốc tông môn liền tính là thêm đi vào, cũng là thất bại kết cục. Phùng trường lão nhìn vệ vô kỵ, nói ra chính mình khó xử. mươi 1232, đan dược kỳ hảo. Vệ vô kỵ nói thẳng mà chống đỡ, không dung hai nhà tông môn có chút làng tránh, cần thiết làm ra lựa chọn. Phùng trường lão nghĩ nghĩ, một đôi lão mắt nhìn hướng vệ vô kỵ, nói thẳng nói ra chính mình khó xử. bắc tộc có được thần hải cảnh thực lực tu giả Thiên Châu Quốc Tam Đại Tông môn không có thần hải cảnh tu giả, cho nên mới ở Bắc tộc công sát hạ, mới thất bại thảm hại, quân lính tan dã. Chiến trường phía trên, chỉ cần gặp gỡ Bắc tộc thần hải cảnh tu giả, tông môn người cũng chỉ có thể dựa vào bí thuật, nháy mắt buộc phát ra thực lực, gắt gao mà quấn lấy đối phương, cùng chi đồng quy vô tận. Có đôi khi, một người xả thân một kích làm không được, liền hai người, ba người cùng nhau tiến lên, liều chết chiến đấu, cùng đối phương đồng quy vô tận. Bắc tộc Vu sư điện thần hải cảnh người Dựa vào một ít bí thuật thủ đoạn, tấn chức vì thần hải cảnh, ở bản nhân trong mắt thật sự là không đáng để lo. Vệ vô kỵ cười nói, này loại đột phá tấn chức bí thuật, ta thiên châu quốc tông môn, đã hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại cũng có rất nhiều thần hải cảnh thực lực người, ở vu sư điện cường giả trước mặt, chẳng những không rơi hạ phong, còn có thể hơn một chút. Phùng trưởng lao ba người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhìn lúc sau, phùng trưởng lao chắp tay hỏi, xin hỏi mật sử đại nhân, này tấn chức bí mật thuật. có không lộ ra một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ nếu muốn tăng lên đột phá biện pháp rất nhiều nhưng biện pháp tốt nhất không gì hơn ăn định hải đan vệ vô kỵ tùy tay lấy ra một cái gốm sứ tiểu hộp đặt lên bàn vạch trần sứ cái lộ ra tam cái định hải đan mật sự đại nhân ta chờ có thể nhìn xem phùng trường lão nhìn đan dược chắp tay hỏi Trường lão thỉnh tùy ý vệ vô kỵ cười nói phùng trường lão ba người gấp không chờ nổi mà lấy quá gốm sứ tiểu hộ, một người một quả định hải đan Cẩn thận mà nhìn lên. Lấy ba người thực lực cùng luyện dược chi thuật, tự nhiên là nhìn không ra cái gì môn đạo, liền hướng vệ vô kỵ dò hỏi. Vệ vô kỵ nhất nhất giải đáp, đem định hải đan tác dụng, ăn hiệu quả từ từ, toàn bộ nói cho đối phương ba người. Cuối cùng, vệ vô kỵ nói cho ba người, chỉ cần đứng ở Thiên Châu Quốc Tông Môn một phương, có thể hướng bọn họ cung cấp cũng đủ số lượng định hải đan Chiến cuộc nhìn như nguy cấp, nhưng ta Thiên Châu Quốc Tông Môn tất thắng. Về sau sẽ là một cái hoàn toàn mới cục diện. Tu giả có thể đi ra biên giới ở ngoài, không chịu này phiến thiên địa gông cùng xứng xích. Khi đó tông môn sẽ là tiến bộ vượt bậc phát triển. Vệ vô kỵ bắt đầu vì ba người triển lãm tốt đẹp tương lai, bất quá trước mắt khốn cảnh cũng xác thật tồn tại, cho nên yêu cầu các ngươi hai nhà tông môn to lớn tương trợ. Bác tộc Vu sư điện không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết nội tình. Thiên Châu quốc diệt vong lúc sau, các ngươi Nam Lương quốc cũng khó thoát hủy diệt kết cục. Phùng Trưởng lão, hiện tại các ngươi cần phải cẩn thận tự hỏi. chớ có chạm sai rồi vị trí phùng trường lão gật gật đầu tóc mày trầm ngâm thật lâu sau hồi đáp vệ vô kỵ sự tình quan tông môn chi hương suy ba người phải hảo hảo châm trước thương nghị đan dược thỉnh mật sử đại nhân thu hảo chúng ta thương nghị lúc sau nhất định cấp đại nhân một cái vừa lòng hồi đáp phùng trường lão cười chắp tay nói nay tam cái định hải đan coi như tới cửa bái phòng chi lễ đưa cho ba vị vệ vô kỵ cười nói như vậy chân quý đan dược mật sử đại nhân thật sự muốn tặng cho ta chờ Phùng trưởng lão giật mình hỏi, "Ha ha, đương nhiên là thật sự, Phùng trưởng lão cũng có thể tìm người thí dược, nhìn một cái đan dược thần kỳ hiệu quả." Vệ Vô Kỵ gật đầu nói, "Ba người vui vô cùng, vội vàng hướng Vệ Vô Kỵ không người chắp tay, cười ha ha mà cáo tử rời đi mà đi. Chờ ba người rời đi, Vệ Vô Kỵ sát mặt, dần dần mà trầm xuống dưới. Cái gọi là châm trước thương nghị, kỳ thật cùng kéo dài thời gian không có nhiều ít khác nhau. Phùng trưởng lao ba người ngôn ngữ cung kính, phảng phất kinh sợ." Tư thế phóng thấp bộ dáng Ở vệ vô kỵ trong mắt, chính là nhiều kéo dài một chút thời gian, nhiều thấy rõ một ít chiến cuộc biến hóa, phương tiện chính mình lựa chọn. Thiên châu quốc hoàn thành đại chiến sắp tới, không có chờ đợi thời gian. Vệ vô kỵ không nghĩ ngồi ở nơi này, cùng phùng trưởng lao đám người tiêu ma đi xuống, cần thiết chủ động ra tay. Người tới A. Vệ vô kỵ la lớn. Một người tông môn đệ tử đi đến, không người chắp tay, hỏi vệ vô kỵ có gì phân phó. Khó được tới một lần bờ biển. ta muốn du lãm một phen tìm hai cái lanh lợi người bồi ta khắp nơi đi dạo vệ vô kỵ nói tông môn đệ tử không người mà lui trong chốc lát hai gã mỹ mạo nữ đệ tử đi đến chắp tay gặp qua vệ vô kỵ vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua hai gã nữ đệ tử đều là hiếm thấy tuyệt sắc dung mạo hơn nữa nhị nữ mỉm cười ánh mắt trong thần sắc mang theo một tia khó lòng giải thích chỉ có thể hiểu ngầm ý nhị hình như có còn vô lay động giống như sinh ra đã có săn thiên phú giống nhau vệ vô kỵ trong lòng buồn cười Hôm nay Nhai Tông còn cho hắn tới cái này, thật là tưởng chật. Nhưng hắn không nói gì thêm, làm nhị nữ ở phía trước dẫn đường, hướng đình viện ở ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người đi vào một chỗ bờ biển huyền Nhai, vệ vô kỵ ngừng lại, mỉm cười nhìn nhị nữ. Nhị nữ trong lòng hoảng loạn, trong thần sắc lộ ra mê người vũ mị chi sắc. Nơi này không có người, cũng không có phủ văn pháp trận âm thầm giám thị, rất tốt. Vệ vô kỵ gật gật đầu, giơ tay lấy ra 200 cái linh thạch, đặt ở đá ngầm thượng. Ta yêu cầu hỏi một vấn đề, vấn đề này không khó, phi thường đơn giản, các ngươi nếu có thể làm được, này đó linh thạch chính là các ngươi. Không biết mật sử đại nhân, muốn biết cái gì bí mật? Thiếp thân ở đại nhân trước mặt, không có bí mật, đều đem không hề giữ lại mà nói cho đại nhân. Một nữ tử nhìn nhìn linh thạch, dương mắt nhìn phía vệ vô kỵ, cười quyến rũ nói: "Liên tính không có linh thạch, thiếp thân cũng thực nguyện ý, trả lời đại nhân nghi ngờ." Một khắc danh nữ tử cũng lộ ra yêu dã một mặt, hướng vệ vô kỵ cười nói: Ta muốn biết bắc tộc người, đóng quân ở quý tông địa phương nào? Vệ vô kỵ hỏi. Nhị nữ sắc mặt căng thẳng, phảng phất thay đổi một người dường như, trêu chọc chi ý không còn sót lại chút gì. Vệ vô kỵ hỏi chuyện, là tông môn cơ mật, tiết lộ chính là tội lớn. Bắc tộc người tới chơi, số lượng nên ở trăm người phía trên. Nhiều người như vậy đi vào thiên ngai tông, hành tàng rất khó giấu người thái mắt, tin tưởng không ít tông môn đệ tử đều biết. Ta tưởng nhị vị cũng là có điều nghe thấy, sẽ không không biết cái này. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, lại lấy ra 200 cái linh thạch, đặt ở đá ngầm thượng, cười ngâm ngâm mà nhìn nhị nữ. Nhị nữ lẫn nhau nhìn nhìn, đều trầm mặc vô ngữ, không có lên tiếng. Vệ vô kỵ cười cười, tiếp tục gia tăng linh thạch, 600 cái, 800 cái, 1.000 cái. Cuối cùng đá ngầm thượng 7 biện linh thạch, gia tăng tới rồi 4.000 cái. Nhị nữ trong lòng, cực kỳ dây bốn 4.000 cái linh thạch, mỗi người có thể phân đến 2.000 cái. Đây chính là thiên đại một bút tiền của phi nghĩa. phải biết rằng thiên nhai tông mỗi tháng phát ở các nàng trong tay linh thạch chỉ có kẻ hèn số cái mà thôi vệ vô kỵ không hề gia tăng linh thạch mà là mặt mang tươi cười chậm rãi nói không biết ta ra tay đem các ngươi chém giết tại đây hậu quả sẽ thế nào nhị nữ trong lòng ngẩn ra lấy đối phương thân phận nếu chém giết các nàng sẽ không gánh vác nửa điểm trách nhiệm đừng nói chém giết các nàng hai người liền tính chém giết hai mươi người thiên nhai tông chỉ sợ cũng sẽ không có nửa câu gắng giận cuối cùng hướng gia tộc trả giá một ít bồi thường thôi Nhị nữ trong lòng phát lên kết đảm, nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra kinh sắc. Một cái căn bản không tính bí mật bí mật, các ngươi còn ở do dự cái gì. Nơi này phát sinh sự tình, chỉ có chúng ta ba người biết, liền xem các ngươi có nguyện ý hay không. Vệ vô kỵ nhìn nhị nữ, chầm rãi nói. Nhị nữ lẫn nhau nhìn nhìn, đều gật gật đầu, nhận lấy linh thạch. mươi 1233, bẻ gãy nghiền nát. Bác tộc phái tới sứ đoàn, tổng cộng 300 hơn người, trong đó cường giả vô số. ở thiên ngai tông đệ tử trong mắt bắc tộc sứ đoàn người mỗi người đều là sâu không lường được thuộc về tuyệt thế cường giả nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt này 300 hơn người bất quá chính là gà vườn cho xóm không đáng giá cười nhạt hắn được đến bắc tộc nơi dừng chân vị trí lập tức liền đuổi qua đi hắn biện pháp rất đơn giản chém giết bắc tộc người sau đó thả ra tin tức kể từ đó thiên ngai tông cùng bắc tộc tất nhiên trở mặt tự nhiên liền đứng ở thiên châu quốc tông môn một phương phía trước một mảnh dinh thự phong úc Giống như phố phường trấn nhỏ giống nhau. Giao lộ đứng 10 dư danh Bắc tộc thủ vệ, xem trang phục hẳn là Vu sư điện đệ tử. Người tới người nào? Nơi này là Bắc tộc nơi dừng chân, Thiên ngai tông không quan hệ người, thỉnh tốc tốc rời đi. Một người Vu sư điện đệ tử thấy vệ vô kỵ dọc theo đường đá xanh mặt đi tới, tiến lên la lớn. Keng. Một đạo thất luyện hàn quang, từ vệ vô kỵ thuộc hạ bay đi. Vây quanh đối phương thân hình, vòng hành một vòng, lại bay trở về vệ vô kỵ bên người, treo không du tẩu. giống như một cái màu bạc du ngư giống nhau. Frank Têu gọi vu sư điện đệ tử ngã trên mặt đất đầu từ cổ tách ra nhanh như chớp mà lăn hướng một bên một khang máu tươi phốc mà phun ra vẩy ra vài thước ở ngoài giết hắn cho ta cầm đầu bác tộc người thấy đồng bạn bị chém giết trên mặt lộ ra dữ tợn rút ra trường đao lớn tiếng hạ lệnh ken ken ken ken bác tộc vu sư điện đệ tử toàn bộ rút ra binh khí hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ nhìn phía đối phương xông lên người ánh mắt lộ ra sắc ý tranh tranh tranh mấy đạo hàn quang bay đi ngự kiếm chém giết giống như lưu quang giật điện giống nhau chỉ thấy kiếm quang không thấy kiếm hình kiếm khí tung hoành chi gian huyết tinh chi khí tràn ngập hư không Chớp mắt nháy mắt sở hưu xông lên người bị tàn sát sạch sẽ toàn bộ ngã xuống trên mặt đất vệ vô kỵ thân hình chật lóe dọc theo đá xanh mặt đường về phía trước phiêu thệ mà đi con đường hai bên đều là tiểu lâu một đám người thấy vệ vô kỵ đi đến giận gào về phía trước phóng đi vệ vô kỵ phất tay lấy ra ba đạo kiếm hình huyền ngừng ở trước mặt hư không phát ra kỳ dị thanh minh tranh tranh tranh hắn ngón tay nhẹ nhàng mà hư điểm làm bộ ba đạo kiếm hình phát ra phá không tiếng huyết gió, hướng đối phương phi chạm mà đi xông lên bắc tộc vu sư điện đệ tử ước chừng ba mươi hơn người bị vệ vô kỵ ngự kiếm chém giết toàn bộ chết chết đi mặt sau vây đi lên cái khác bắc tộc người thấy vệ vô kỵ giết chóc ánh mắt lộ ra kinh tủng. têu to hướng nơi xa bỏ chạy đi vệ vô kỵ không có đuổi theo trực tiếp hướng trung ương vị trí một chỗ hoa lệ tiểu lâu cực nhanh mà đi hô hô hô hơn 10 người xung tới trong đó một người đúng là sắc mặt vàng như nến nam tử hắn thấy đối phương là vệ vô kỵ trong ánh mắt lộ ra sợ hãi không phải sợ hắn hắn chỉ có một người chúng ta năm tên thần hải cảnh vây công đi lên liền tính hắn lại lợi hại cũng muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ một người cầm đầu bắt tộc người dẫn theo trường đao la lớn Vệ Vô Kỵ trên mặt lộ ra tàn khốc cởi lạnh, thân hình chợt lóe tới, phanh. Một quyền nhanh ở cầm đầu nam tử ngực. Cầm đầu nam tử vốn là muốn cử đao phòng ngự, nhưng là tốc độ thượng chậm một chút, chậm chính là sơ hở. Vệ Vô Kỵ nắm tay dừng ở hắn ngực, một đạo tuyệt cường chi lực, từ nắm tay xuyên vào thân hình hắn bên trong. Nam tử trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, còn chưa chờ hắn kêu thảm thiết, thân hình liền bay ngược đi ra ngoài, lăng không phanh mà nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục cặn vẩy ra mà đi. Ken ken ken. Vệ Vô Kỵ ngự kiếm công sát, kiếm hình xuyên qua hư không, như thất luyện huy động giống nhau, phát ra câu hồn đoạt mệnh lệ minh. Bốn phía bắc tộc người, bị toàn bộ chém giết. Bao gồm dư lại bốn gã thần hải cảnh, còn có mặt mũi sắc vàng như đến nam tử, cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, chết chết đi. Vệ Vô Kỵ đi vào tiểu lâu phía trên, hư không mà đứng, giơ tay hướng tiểu lâu chụp đi. Một đạo to như vậy trưởng ấn hư ảnh, phảng phất không chân thật tạo giác giống nhau, hung hăng mà đè ở tiểu lâu mặt trên. Tiểu lâu theo tiếng suy sụp, cắt đá bùi mù phóng lên cao, xôn xao. Bùi bằng bên trong một mảnh kêu thảm thiết tiếng động, mấy đạo bóng người từ bên trong siêu siêu vẹo vẹo mà đi ra, cả người tắm máu ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ cắt đá bùi bằng trùng bay nhanh mà vẩy ra, đứng thẳng ở trên hư không cùng vệ vô kỵ giằng co. Các hạ người nào? Thế nhưng đối ta Bắc tộc Vu sư điện hạ như thế chi độc thủ. Một người Vu sư điện lão giả hướng vệ vô kỵ lạnh giọng hỏi. Hô! Vệ vô kỵ thân hình trợt loe tới, ra quyền. Phanh! Lão giả nháy mắt ra tay, tuy rằng phong bế công giết nắm tay, nhưng lực lượng lại là quá yếu. Thân hình ở vệ vô kỵ quyền lực dưới, đột nhiên nổ tung, tàn chi đoạn tí rơi xuống mặt đất, tức khắc mất mạng chết đi. Cùng nhau thượng! Cầm đầu người là Bắc tộc sứ đoàn mật Sử, hắn biết gặp gỡ bực này thực lực cứng, giả, đào tẩu chỉ có thể là bị từng cái giết sát, không bằng đại gia hợp lực liều mạng, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ bất quá ở vệ vô kỵ trước mặt này một đường sinh cơ căn bản là không tồn tại hắn cả người khí thế đột nhiên bùng nổ tản ra hô lấy hắn thân hình vì trung tâm một đạo uy thế hướng tứ phương lan tràn mà đi uy thế nghiền áp dưới bốn phía mọi người biến sắc ngực gian khí huyết quay cuồng nhào lên tới động tác xuất hiện nháy mắt trệ cảm ken ken ken ken kiếm quang hóa thành từng đạo thất luyện tựa như nghe thường lụa mang bay múa hư không phía trên kiếm khí tung hoành tiếng xé gió lên xuống phập phồng sở hữu nhào lên tới người mặc kệ thực lực cao thấp toàn bộ bị ngự kiếm chém giết phốc phốc phốc như trung bại cách xuyên thấu cắt tiếng động không dứt bên thai mỗi một đạo chém giết liền có một mạt huyết hồng chi sắc vẩy ra ra tới xa xa nhìn ra phảng phất từng đóa hoa hồng lăng không nở rộ giận phát một hồi huyết vũ rơi xuống huyết tinh chi khí theo gió phiêu lãng tràn ngập từ phương vệ vô kỵ đứng ở hư không giống như sát thần giống nhau bệ nghệ phía dưới mọi người lạnh băng ánh mắt như tử thần ánh mắt chu vi đi lên bắc tộc người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng sợ xác về phía sau rút đi a hét thảm một tiếng một người bắc tộc người rốt cuộc chịu đựng không được loại này sợ hãi nội điên dường như hướng nơi xa chạy trốn mà đi theo sát người thứ hai người thứ ba mọi người đều chạy vắt dò lên cổ hướng nơi xa bỏ chạy mà đi trong chốc lát sở hữu bắc tộc người đi được sạch sẽ như thế như vậy là được tin tưởng thoát được tánh mạng vu sư điện đệ tử sẽ đem tin tức chuyển quay lại Bắc Tộc vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, đi vào giao lộ. phía trước một đám Thiên Nhai Tông người chạy vội tới, đi ở phía trước cầm đầu người, chính là Thiên Nhai Tông Thái Thượng trưởng Lão Phùng trưởng lão. lúc này Phùng trưởng lão đầy mặt hừng quang, tinh khí thần đều hướng về phía trước tăng lên rất lớn một đoạn, vừa thấy liền biết được tới rồi chỗ tốt, thực lực đột phá tân chức tới rồi thần hải cảnh. chúc mừng trưởng lão, thành công tân chức, thành tựu thần hải cảnh thực lực. hoàn toàn xứng đáng nam lương quốc đệ nhất nhân vệ vô kỵ cười chắp tay hướng đối phương chúc mừng lão hủ đã là gần đất xa trời không cần phải tưởng như vậy nhiều tiền đồ đột phá tấn chức cũng đúng rồi lại bình sinh tâm nguyện ít nhiều mật sử đại nhân trợ giúp lão hủ mới có thể thành công cái này lão hủ muốn cảm tạ đại nhân mới là bất quá nơi này tóm lại là thiên nhai tông tông môn nơi đại nhân ở chỗ này ra tay chém giết sợ là có chút không ổn đi phùng trường lão nhìn dưới mặt đất thi thể Trong lòng tương đương mà không vui. mươi 1234, đại biến. Phùng trưởng lao nuốt vào định hải đan, thuận lợi mà tấn trước đột phá, chính đắm chìm ở vui sướng bên trong. Đột nhiên, nhận được đệ tử bầm báo, bác tộc nơi rừng chân bên này đã xảy ra chuyện. hắn phảng phất đất bằng đi đường, một chân dẫm không giống nhau, tâm tình lập tức không hào lên, vội vàng mà dẫn dắt đệ tử đuổi lại đây. Nghe được phùng trưởng lão không cao hứng oan khí, vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười, ở trong nhà người khác động thủ giết người. bất luận cái gì tông môn đều sẽ không cao hứng phùng trường lão ta cũng là trợ giúp ngươi một chút ngươi không hảo phán đoán cục diện trong lòng hạ không được quyết định này hiện tại ta tin tưởng có thể làm ra quyết định vệ vô kỵ cười nói phùng trường lão trong lòng giận dữ nói như thế nào cũng là đường đường tông môn như thế như vậy mặt mũi gì tồn phùng trường lão ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta là ai sao vệ vô kỵ nhìn đối phương thẹn quá thành giận bộ dáng cười truyền ra một đạo ý niệm Phùng trường lão trong lòng ngần ra, ánh mắt nhìn vệ vô kỵ, sắc mặt vì này ngạc nhiên, tò mò chi tâm dũng đi lên. Tu giả bản thân có tu luyện bí mật, cho nên dựa theo lệ thường, mang mặt nạ cũng không tính thất lễ. Đối phương lấy tông môn mật sử thân phận đi vào thiên ngai tông, trên mặt vẫn luôn mang màu bạc mặt nạ. Phùng trường lão cũng là hoài tò mò, muốn biết đối phương thân phận. Mật sử đại nhân, đến tột cùng là ai? Phùng trường lão truyền ra ý niệm, hỏi. Vệ vô kỵ làm phùng trường lão bình lui hữu Phùng trưởng lão phất tay ý bảo, tả hữu đi theo đệ tử hướng nơi xa mà đi. Lúc trước cùng phùng trưởng lão, còn gặp qua vài lần, cũng coi như là cố nhân. Vệ vô kỵ gỡ xuống mặt nạ, lộ ra chính mình chân dung. Ngươi, ngươi, ngươi. Phùng trưởng lão thấy vệ vô kỵ chân dung, tức khắc đại kinh thất sắc, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Phùng trưởng lão, thiểu tâm đừng té ngã. Vệ vô kỵ dối tay đỡ lấy, mang lên mặt nạ, việc này mong rằng phùng trưởng lão không cần tiết lộ cho người khác biết mới là phùng trưởng lao đứng vững thân hình hô hấp dồn dập gật gật đầu khó trách khó trách sở hữu sự tình phùng trưởng lao đã minh bạch thiên tinh vực bên trong trừ bảo vệ vô kỵ còn có ai có thể có như vậy thực lực nếu về mật sử đại nhân hướng lao hủ lộ ra chi tiết lão hủ cũng không có lý do gì lại hướng đại nhân có điều dấu dến bác tộc sứ đoàn đồn đãi thượng cổ tồn tại một lần nữa xuất thế bọn họ bác tộc được đến thượng cổ tồn tại duy trì thiên tinh vượt sớm hay muộn là bác tộc thiên hạ, chúng ta nếu có thể thuận theo, tông môn có thể bảo toàn. Phùng trưởng Lao nói đến nơi này, tạm dừng một chút, tiếp tục đi xuống nói, không biết mật sử đại nhân, đối với thượng cổ thời đại vô thượng tồn tại, có gì ứng đối chi sách? Ha ha, cũng không phải cái gì vô thượng tồn tại, chính là mấy cái thượng cổ lão quái vật mà thôi, Phùng trưởng lão quá xem, cao bọn họ. Phải biết rằng thực lực cao thấp, chỉ cùng tu luyện tương quan, cùng thọ nguyên nhiều ít, sống được lâu dài, không có chút nào quan hệ. Ta liền thuận tay chém mấy cái, thực lực chỉ thường thôi. Vệ vô kỵ cười nói. Ngươi, ngươi, ngươi chém giết. Chém giết thượng cổ tồn tại. phùng trường lao thiếu chút nữa bị kinh hách đến ngất qua đi, đây chính là thượng cổ tồn tại a? Điển tịch trung truyền thuyết nhân vật, liền như vậy bị người thuận tay chém giết, còn thực lực chỉ thường thôi. phùng trường lão, ta biết ngươi nội tâm kinh sợ, rốt cuộc thượng cổ tồn tại bị viết với điển tịch bên trong, một thế hệ một thế hệ mà truyền xuống tới, đã thâm nhập nhân tâm. Lúc trước ta nghe thấy thượng cổ tồn tại tin tức, cũng là giống nhau sợ hãi, nhưng động thủ lúc sau, mới phát hiện không có trong tưởng tượng lợi hại. Vệ vô kỵ cười nói, như vậy hảo, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tế nói, đánh mất ngươi trong lòng sở hữu băn khoăn. Ta người này chính là thích gan ngay nói thật, không nghi gạt người, ha ha. Chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe. Phùng trưởng lão liên tục chắp tay, vội vàng triệu tới một người đệ tử, làm hắn đi truyền tông chủ tiết khiêm, ngàn phong cốc trang tông chủ cùng nhau tiến đến. không lâu sau thiết khiêm trang tông chủ đuổi lại đây bốn người tìm một chỗ yên lặng chỗ ngồi xuống nói chuyện vệ vô kỵ không có dấu dếm đem bác tộc việc bao gồm thiên nam vực thiên trạch vực mai một biến mất đều toàn bộ nói cho ba người phung trường lao ba người nghe xong vệ vô kỵ giảng thuật đều xác mặt biến đổi lớn thật dài mà thở dài một hơi thiên mai tông vạn phong cốc đều đáp ứng rồi vệ vô kỵ điều kiện nguyện ý cùng thiên châu quốc tông môn liên thủ lập tức phái ra tinh anh đệ tử gấp rút tiếp viện hoàng thành phòng ngự hai tông đều có truyền tống pháp trận nối thẳng thiên châu quốc hoàng thành bởi vì chiến sự chi cố bị gián đoạn hiện tại chỉ cần hai bên một lần nữa khai thông liền có thể đem hai tông đệ tử truyền tống đến hoàng thành vệ vô kỵ dùng đưa tin pháp trận đem hai tông nguyện ý tương trợ tin tức nói cho khâu vân hạc lòng kiếm thu đám người dư lại đều là một ít việc vặt vãnh không cần vệ vô kỵ nhọc lòng hắn hướng vùng trưởng lão ba người cáo tử rời đi thiên ngai tông hướng lưu xa quốc mà đi lưu xa lãnh thổ một nước nội nơi nơi đều là khô hạn sa mạc vệ vô kỵ phi hành ở trên hư không phía trên từ xa nhìn lại thiên địa hồn nhiên giới hạn mơ hồ đều là một mảnh huyền hoàng tri xác ý theo bản đồ sở kỳ vệ vô kỵ phân biệt phương hướng vẫn luôn xuyên qua hư không về phía trước lên đường không có chú ý quá nhiều đột nhiên hắn cảm giác được phía dưới mặt đất thành trấn có một ít không quá tầm thường chỗ thành trấn hẳn là tiếng người ồn ào tương đối náo nhiệt có một ít tiếng vang mới là Nhưng vệ vô kỵ xuyên qua hư không lên đường, liên tiếp trải qua ba cái thành trấn, đều không có nghe thấy chút nào tiếng người. Nếu là khác tu giả, chỉ sợ sẽ không chú ý này đó. Nhưng vệ vô kỵ tu luyện âm chi đạo văn, lại không có nghe thấy một tia tiếng người, này liền quá làm người kỳ quái. Có lẽ bọn họ chư hầu chi gian, bởi vì kẻ thù truyền kiếp ở lẫn nhau chém giết, người thắng tàn sát dân trong thành mà đi. Chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có lòng hiếu kỳ xem người khác nhàn sự. Tông môn đều sẽ không để ý tới thế tục báo thủ, vệ vô kỵ cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục lên đường, hướng cổ nhai tông mà đi. Không ngừng xuyên qua mà đi, vệ vô kỵ lại gặp gỡ một chỗ thành trấn giống nhau không có tiếng người. Sao có thể cách xa nhau xa như vậy địa phương, còn có chém giết tàn sát dân trong thành. Vệ vô kỵ lúc này mới trong lòng giật mình, cảm giác có chút không ổn. Hắn rớt xuống xuống dưới, đứng ở đầu tường phía trên, thần thức ý niệm đảo qua toàn thành. Đột nhiên gian. sắc mặt của hắn vì này biến đổi trong lòng khiếp sợ lên toàn thành bên trong không một người sống tất cả đều là tử thi ngay cả gia súc cũng không ngoại lệ toàn bộ ngã lăn chết đi kỳ quái nhất chính là mỗi một khối thi thể thượng không có đao kiếm thêm thân vết thương nhưng biến thành dàn mua khô héo sát chết ngay cả hài đồng sát chết đều là dàn mua khô héo thây khô phảng phất toàn thân tinh hoa đều bị hút đi giống nhau là bị hút hết thọ nguyên vệ vô kỵ gặp qua thượng cổ yêu tộc đầu châu quái hấp thụ thọ nguyên tình cảnh bị hút đi thọ nguyên nam tử nháy mắt trở nên giàn mua cuối cùng biến thành một khối thây khô khung xương đều rơi dập nát nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt vội vàng rời đi mà đi ý dì theo bản đồ sở kỳ vệ vô kỵ liên tiếp trải qua năm cái thành trấn mỗi cái thành trấn đều là thi hoành khắp nơi nơi nơi đều là thây khô nếu ta không có đoán sai cổ long đám người đã phóng thích thượng cổ bí cảnh trung bị chấn áp thượng cổ tồn tại vệ vô kỵ trong lòng chấn động việc này đã vượt qua hắn đoàn trước hắn vội vàng nhanh hơn tốc độ hướng cổ nhai tông mà đi chương 1235, nghìn tông môn hủy diệt mấy ngày sau vệ vô kỵ rốt cuộc chạy tới cổ nhai tông cổ nhai tông ở vào hoang vắng sa mạc bên trong bốn phía có vô số cuồng phong gào thét cuốn lên đầy trời cắt vàng hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn bảo vệ tông môn nhập khẩu vệ vô kỵ trực tiếp đi vào cắt vàng cuồng phong trùng xuyên qua cái chắn đi vào cổ nhai tông sơn môn sơn môn trước không người trông coi Như chết đi yên tĩnh. Vệ Vô Kỵ cất bước đi vào sân môn, thấy nơi nơi đều là ngã lăn thi thể, mỗi một khối thi thể thượng đều có đao kiếm chém giết dấu vết. Cổ Nhai Tông đệ tử chi gian, không biết đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng lẫn nhau rút kiếm tương hướng, lẫn nhau chém giết lên. Một đường phi hành mà đi, Vệ Vô Kỵ đi vào Cổ Nhai Tông trung ương, một chỗ trống trải bình nguyên nơi. Đây là cái gì? Vệ Vô Kỵ xa xa mà thấy, hư không phía trên một mảnh tử khí, nồng đậm như thực chất giống nhau. trong lòng thầm giật mình không thôi về phía trước phi hành một khoảng cách vệ vô kỵ rốt cuộc thấy do manh mối trước mắt một mảnh vô biên vô hạn thi hải rầm rạp thi thể một khối rửa gần một khối tất cả đều là bị hút hết thọ nguyên thây khô này đó ngã lăn thây khô không có dễ rửa dấu vết Phản phất là cam tâm tình nguyện đi đến nơi này an tính mà ngồi xuống chờ bị hút hết thọ nguyên hóa thành thây khô chết đi tuy là vệ vô kỵ kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng bị này một mảnh thi hải thật sâu động đất kinh sợ không cần nghĩ lại cũng biết, bắc tộc thượng cổ lão quái vật đuổi lại đây, hành xử quỷ dị thủ đoạn, hàng phục cổ nhai tông người. Sau đó chăn dê giống nhau, sử dụng cổ nhai tông người đi vào nơi này, hút hết này thỏ nguyên. Cổ nhai tông có bắc tộc nội ứng, mặc thánh thực lực sâu không lường được, dễ như trở bàn tay mà đem này luôn hãm, cổ nhai tông xem như xong rồi. Vệ Vô Kỵ một tiếng thở dài, xoay người rời đi, hướng Thiên Thủy tông mà đi. Một đường chạy nhanh, mấy ngày sau, Vệ Vô Kỵ rốt cuộc chạy tới Thiên Thủy tông. thiên thủy tông ở vào hoang mạc ốc đảo bên trong dãy núi nguy nga trung gian một mặt mênh mang hồ nước từ trên cao nhìn lại giống như kính mặt giống nhau hy vọng thiên thủy tông không xảy ra việc gì vệ vô kỵ ở trời cao phía trên nhìn kính mặt hồ nước cực nhanh mà xuống tiến vào thiên thủy tông biên giới vệ vô kỵ thấy không ít tông môn đệ tử thi thể đều là chết vào chém giết xem ra thiên thủy tông cũng có không ít người đầu hướng về phía bắc tộc vệ vô kỵ tâm đi xuống trầm tiếp tục tìm tòi qua đi cùng cổ nhai tông giống nhau Thiên Thủy Tông đệ tử cũng bị tập trung ở một chỗ, bị hút hết thọ nguyên, biến thành thây khô. Thiên Thủy Tông cũng xong rồi, không biết Thi Tông như thế nào. Bọn họ cùng bắt tộc Cám Thông, sẽ không cung tao này họa diệt môn đi. Vệ vô kỵ trong lòng thở dài, rời đi hướng Thi Tông phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ đi tới Thi Tông. Thi Tông Tông môn sở tại, ở vào một mảnh bí cảnh bên trong. Bên ngoài là một mảnh vô biên vô hạn phế tích thành quách, vĩnh không ngừng tức gió cắt thổi qua. thành quách trung phát ra từng trận thê lương nước nở phảng phất quỷ vực giống nhau làm người không rét mà run vệ vô kỵ tiến vào trong đó cái gì cũng không có tìm được không có đánh nhau không có thi thể thì tông người toàn bộ biến mất phảng phất trong một đêm vứt bỏ nơi đây di chuyển rời đi giống nhau không có người chết không có đánh nhau xem ra là quyết tâm đi theo bắc tộc đi rồi vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm hướng ra phía ngoài cực nhanh mà đi lưu sa quốc còn có một chỗ địa phương Vệ vô kỵ nhất định phải đi nhìn một cái, đó chính là Lưu Sa Quốc Hoàng Thành. Tông môn đã đã xảy ra biến đổi lớn, nhưng Hoàng Thành có lẽ còn không có bắt đầu. Bất luận như thế nào, vệ vô kỵ cũng muốn chạy đến, khuyên bảo bọn họ rời đi. Nhưng mà hy vọng thất bại, vệ vô kỵ đuổi tới Lưu Sa Quốc Hoàng Thành, nhìn đến chính là một tòa tử thành. Cả tòa cổ thành không có một con vật còn sống, trong hư không phập phiền nồng đậm tử khí. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, không có bất luận cái gì vật còn sống. liền tính một tia sinh mệnh linh động hắn cũng không cảm giác được sở hữu ngã lan người đều bị hút hết thọ nguyên hóa thành thây khô mà chết liền thuần dưỡng động vật ma thú cũng không ngoại lệ thân hình héo rút thành một khối khô quắt thân thể nay hẳn là vận dụng phù văn chi thuật đem sở hữu sinh mệnh linh vật thọ nguyên toàn bộ rút ra ra tới lại hấp thu vì chính mình sử dụng vệ vô kỵ đứng ở thành lâu phía trên nhìn xa tử khí tràn ngập phố hẻm nhà cửa yên lặng mà đứng lặng từ trấn áp nơi đi ra thượng cổ tồn tại Việc đầu tiên chính là hấp thụ thỏ nguyên. Không có đủ thỏ nguyên, bọn họ chống đỡ không đến mấy ngày, liền sẽ chết đi. nay một đường quét ngang lại đây, giống như ôn dịch giống nhau, lưu sa quốc xem như xong rồi. Vệ vô kỵ hiện tại lo lắng nhất việc, là không biết có bao nhiêu thượng cổ quái vật, bị bác tộc phóng xuất ra tới. Thiên Nam Vực, Thiên Trạch Vực bị phá hủy, biên giới hỏng mất, sở hữu sinh linh bị mai một. Cũng chỉ có 400 dư danh thượng cổ tồn tại, thoát đi chấn áp nơi, dựa vào hấp thụ thọ nguyên còn sống. lưu sa quốc chấn áp nơi chạy ra tới thượng cổ tồn tại vệ vô kỵ phòng chừng sẽ không vượt qua 20 chi số có lẽ sẽ càng thiếu vệ vô kỵ có như vậy phán đoán căn cứ vào hai cái nguyên nhân đệ nhất bắc tộc mạc thánh cổ long quý phu ba người không dám phóng thích quá nhiều thượng cổ tồn tại bởi vì thượng cổ tồn tại muốn hấp thụ thọ nguyên mới có thể tồn tại số dưới phóng thích quá nhiều không có nhiều như vậy sinh mệnh linh vật cung bọn họ hấp thụ thọ nguyên nói không chừng bắc tộc người cũng sẽ bị liên lụy đi vào đệ nhị có thể sử dụng bí thuật từ thượng cổ thời đại dãy rủa đến mà nay tồn tại đều là kiệt ngạo khó thuần hạng người mặc thánh muốn suy xét chính mình hay không có thể khống chế sử dụng đến nỗi như thiên nam vực thiên trạch vực giống nhau phá hủy biên giới đại trận chức vụ trọng yếu hoàn toàn đem thiên tinh vực mai một cho hạ giận vệ vô kỵ tự hỏi đối phương sẽ không như thế mà làm thiên tinh vực đều không có bác tộc cũng, cũng chỉ có diệt vong 20 danh thượng cổ lão quái vật Đây là một hồi ác chiến vệ vô kỵ trong lòng cảm giác trầm trọng, xoay người rời đi mà đi. Một đường xuyên qua hư không, vệ vô kỵ hướng Thiên Châu quốc hoàng thành mà đi. Đột nhiên, hắn nghe được phía dưới có tiếng chém giết chuyển đến, vội vàng rớt xuống mặt đất. Một mảnh cắt vàng hoang mạc phía trên, có 300 người vây quanh hai gã cường giả, liều chết mà đấu. Tuy rằng đối phương chỉ có hai người, nhưng thực lực cực cao, đem trước mặt 300 hơn người giết được tan tác. Trong nháy mắt, liền có 5, 6 người ngã lăn trên mặt đất. là Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông người. Vệ Vô Kỵ xem 300 hơn người trang phục đều là hai tông đệ tử, vội vàng cực nhanh mà đi. Đi vào phụ cận, Vệ Vô Kỵ phát hiện hai gã cường giả đều là thần hải cảnh thực lực, trên người có một cổ mãnh liệt hơi thở, lại là chạy ra trấn áp nơi thượng cổ lão quái vật. Không có chút nào do dự, Vệ Vô Kỵ lặng yên tiến lên, lập tức ra tay hướng trong đó một người, tập sát mà đi. Đối phương lão giả không có nói phỏng, chỉ đem Vệ Vô Kỵ làm như tiến lên vây công chung một người. thuận thế phất tay bàn tay mang theo một đạo tàn ảnh công giết qua đi vệ vô kỵ cũng không có biểu lộ quá nhiều hơi thở thiên hoang kiếm hướng đối phương công tới bàn tay đâm tới phúc trường kiếm đâm vào bàn tay kiếm khí bỗng nhiên bạo trướng theo xuống tay cánh tay cắt mà đi cánh tay nháy mắt phá thành mảnh nhỏ tựa như quăng ngã toái gốm xứ giống nhau phân giải thành vô số mảnh nhỏ lão giả sắc mặt mật ra còn không kịp phát ra kêu thảm thiết thiên hoang kiếm liền thuận thế xuyên vào thân hình hắn chương Ra tay cứu viện. Vệ vô kỵ thiên hoang kiếm, xuyên vào lao giả thân hình. Kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, tùy ý treo cổ, đối phương thân hình nháy mắt bị kiếm khí xé rách, mấy chục đạo máu tươi cùng nhau tiêu bắn ra tới, phảng phất bị chọc mấy chục cái phá động túi nước. Người. Lao giả gian nan mà nhìn vệ vô kỵ, hai mắt trợn lên, không cam lòng mà ngã xuống trên mặt đất. Vệ vô kỵ lại không có như vậy buông tha ý tứ, thiên hoang kiếm huy động, một đạo lôi đỉnh hồ quang rừng ở thi thể thượng, th thi thể nổ tung, một đạo mắt thường khó cập hư ảnh chui ra tới, hướng nơi xa đảo tẩu. Lão giả là nhân tộc, đệ nhất nguyên thần tại thượng cổ chấn áp là lúc cũng đã bị mai một. Nhưng liền tính là diễn sinh đệ nhị nguyên thần, nếu không đem này mặt sát, giống nhau có thể mượn dùng mật thuật, lần thứ hai trọng sinh. Vệ vô Kỵ Thiên Hoang Kiếm chỉ phía xa, một đạo điện mang từ mũi kiếm tật bắn mà đi, dừng ở nguyên thần hư ảnh thượng, đem này doanh giết được tan thành mây khói. Đối phương một khắc danh thượng cổ lão quái vật, mắt thấy lão giả ngã lăn trên mặt đất. một tiếng hét to, hướng vệ vô kỵ đánh tới. với anh, theo đối phương một tiếng hét to, bốn phía cắt vàng đống nhiên bạo khởi, phảng phất quay cuồng thủy triều, nhấc lên mấy trượng cao sát lãng, vây quanh ở phụ cận 30 dư danh tông môn đệ tử, đột nhiên không kịp phòng ngừa, cùng nhau bị quay cuồng xa lãng che lại, nuốt vào biển cắt bên trong. còn lại tông môn đệ tử, thấy như vậy biến cố, kinh hoàng thất thố về phía sau rời đi. đi được chậm mười hơn người, cũng bị xa lãng đuổi theo, thân hình nháy mắt bị bao phủ biến mất. ầm ầm ầm vô biên cắt vàng sòng lớn hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ thân hình hướng về phía trước tránh đi công sát thăng đến hư không phía trên nhìn chăm chú vào phía dưới biến hóa lại là yêu tộc vệ vô kỵ thấy đối phương quần áo nổ tung diễn hóa thành một con hình thú cả người lân giáp đen nhánh tỏa sáng vùi đầu hướng xa trung tiềm đi xuống không biết hắn lẻn vào xa trung ra sao dụ ý vệ vô kỵ khó hiểu thân thức ý niệm khóa trụ bờ cát lưu tâm đối phương công sát ầm ầm Đại địa chấn động, mặt đất cùng khởi, một đạo cồn cắt xông ra, trừng hơn hai mươi trường quan, phảng phất bọt khí bành trướng giống nhau, hướng không trung phóng đi. Hô! Một đạo hắc ảnh từ cồn cắt bên trong vọt ra, giống như bắn ra giống nhau, nhào hướng đứng ở không trung vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ không có thoái nhượng, thân hình về phía trước, huy quyền đón nhận. Hắc ảnh cả người bao vây lấy thật dày nham thạch, giống như khôi giáp giống nhau, ở trên hư không ra quyền, cùng vệ vô kỵ nắm tay đánh vào cùng nhau. Và anh. Một tiếng vang lớn, quyền thế đối công dư thế, hóa thành một đạo mắt thường sóng gợn, hướng tứ phương khuyết tán mà đi. hắc ảnh trên người nham thạch khôi giáp, chịu đựng không dậy nổi như vậy quyền lực, nháy mắt hóng mất, lộ ra hắc ảnh chân thân. Một cái hai đủ đứng thẳng hình thú, dài quá một cái một trượng dài hơn cái đuôi, cả người đen nhánh lân giáp, một cái màu đỏ tin tử, ở trong miệng phun ra nuốt vào không chừng. Đối phương thực lực không tính cường, so chết ở trong tay hắn viên sường, yếu đi rất nhiều. vệ vô kỵ nháy mắt cảm giác được thực lực của đối phương lăng không ra quyền công giết qua đi đối phương yêu tộc tiếp được vệ vô kỵ đệ nhất quyền một đôi xanh biết thú đồng trùng lập lòe ra một kia hoảng sợ chi sắc từ chạy ra trấn áp nơi vẫn luôn xuôi gió xuôi nước cắn nuốt thọ nguyên nhân tộc tu giả quả thực chính là con kiến giống nhau nhỏ yếu nhưng giờ này khác này hắn cảm giác lớn lao nguy hiểm đối phương tên này nhân tộc thực lực tuyệt đối có thể giết hắn Liên ở yêu tộc khiếp sợ là lúc vệ vô kỵ đệ nhị quyền đã công sát mà đến không có lảng tránh đường sống, lẽ tránh chỉ biết bị quyền thế đuổi theo, thương tổn sẽ lớn hơn nữa. yêu tộc chỉ có thể hai tay che ở phía trước, đón đỡ vệ vô kỵ một quyền chi lực. phanh, yêu tộc thân hình theo tiếng rơi xuống, ở vệ vô kỵ trọng quyền bạo đánh hạ, từ không trung té rớt trên mặt cát. yêu tộc tứ chi cùng sử dụng, phảng phất chìm vào trong nước giống nhau, lâm vào bờ cắt bên trong. hắn muốn chạy trốn, vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa trụ đối phương linh động, trên nắm tay lập lòe ra lôi đỉnh hồ quang. xuống phía dưới huy đi hô một đạo cánh tay hư ảnh bị lăng không diện hóa ra tới giống như cự trụ giống nhau rơi xuống thật lớn nắm tay hung hăng nện ở trên bờ cát frank nắm tay thật sâu mà lâm vào bờ cát bên trong lóa mắt hồ quang nhảy vào dưới nền đất đem phạm vi mười trượng bờ cắt chiếu đến sáng trong phảng phất có tuyệt thế dị bảo chôn ở ngầm bộc phát ra quang mang giống nhau frank mặt đất cắt đùi phi dương lôi đỉnh hồ quang nổ tùng lộ ra một cái thật lớn hô sâu tiêu hổ mùi thịt chi khí tràn ngập tàn ra vệ vô kỵ thấy hố sâu bên trong một đoạn bị lôi đình anh giết được tiêu hổ cái đuôi, còn có run rẩy mà đong đưa Phòng trưng là thằn làn loại yêu tộc đã bị thương nhà mình cái đuôi, chân thân muốn chạy trốn đi vệ vô kỵ ánh mắt nhìn phía bờ cát theo tích về phía trước di động bỗng nhiên xuất kiếm keng một đạo kiếm mang từ mũi kiếm tập bắn giống như thẳng tắp trùm tia sáng hướng bờ cắt bắn thẳng đến mà đi suy suy suy bờ cắt chấn động kiếm chi đạo văn diễn hóa kiếm mang ở bờ cắt rơi xuyên qua mặt đất hạt cắt đi ra một đạo vốn lượng quỹ đạo hơn hai mươi trượng ở ngoài cắt vàng như suối phun giống nhau từ dưới nền đất hướng về phía trước mà đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết đào tàu yêu tộc từ dưới nền đất vọt ra thân hình phảng phất nhảy lên giống nhau nhằm phía không trung một đạo kiếm mang đi theo sau đó từ dưới nền đất vọt ra phảng phất trường thường giống nhau ngay lập tức xuyên thủng yêu tộc thân hình hô vệ vô kỵ thân hình cực nhanh mà đi thiên hoang kiếm huy động một đạo kiếm khí ở trên hư không trung vẽ ra một đạo nhàn nhạt quỹ đạo đem yêu tộc đầu chém xuống xuống dưới bốn phía cổ nhai tông thiên thủy tông đệ tử thấy trước mắt kích đấu một đám phấn chấn không thôi lớn tiếng hô to lên nay mười mấy mấy ngày gần đây đại gia kết bạn đào tẩu dọc theo đường đi không ngừng mà gặp công sát mỗi người trong lòng một ngày một ngày mà tuyệt vọng kề bên hỏng mất bên cạnh hiện tại thấy vệ vô kỵ dũng manh phi thường chém giết đối phương quái vật cả người tức khắc phấn chấn Phảng phất đột nhiên tràn ngập lực lượng dường như vệ vô kỵ lấy yêu tộc nguyên đan, xoay người nhìn về phía bốn phía vọt tới tông môn đệ tử, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối ra tay cứu rút. tiền bối tại thượng, xin nhận ta nhất bái. Bốn phía tông môn đệ tử nhìn phía vệ vô kỵ, toàn bộ đều quỳ xuống, đối mặt vệ vô kỵ như vậy cường giả, mỗi người đều là thiệt tình khâm phục, trong ánh mắt tràn ngập kính ý. Vệ vô kỵ phất tay làm mọi người đều lên, hướng bọn họ dò hỏi tông môn luân hám việc. Cổ Nhai Tông một người lão giả, Thiên Thủy Tông một nữ tử, tiến lên hướng Vệ Vô Kỵ trả lời. Chính như Vệ Vô Kỵ sở liệu, hai nhà tông môn bên trong có không ít người ám thông bắt tộc, sau đó lẫn nhau chém giết lên. Bọn họ cảm giác tông môn đại loạn, liền trốn thoát, bảo toàn tánh mạng. Mặt sau trải qua, không cần bọn họ nói tỉ mỉ, Vệ Vô Kỵ cũng có thể đoán được. Hắn làm những người này đi Thiên Châu Quốc hoàng thành, ở đàng kia cùng Bắc tộc một trận tử chiến. Xin hỏi tiền bối danh hảo, hảo dạy ta chờ biết ân nhân là ai? Lao giả không người nói. Thiên thủy tông nữ tử, cũng là không lưng chắp tay, dò hỏi vệ vô kỵ danh hảo. Ta là quy nguyên tông người, họ vệ, mà nay ở Thiên châu quốc Hoàng Thành, chuẩn bị cùng bác tộc quyết chiến. Các người nếu là tưởng báo tông môn tri thủ, liền tới Thiên châu quốc Hoàng Thành, cùng bác tộc chém giết. Vệ vô kỵ đối mọi người nói. Trước 1237, vận trù nưu tính. Vệ vô kỵ khuyên bảo mọi người, đi Thiên châu quốc Hoàng Thành, cùng bác tộc quyết chiến. Trước mắt Tông môn cùng thế tục tuy hai mà một, cùng nhau chống cự bác tộc. Thiên châu quốc người, cho dù là không có tu luyện người thường, đều cầm lấy vũ khí, cùng bác tộc chém giết. Ta hy vọng các vị, cũng có thể ngày qua châu quốc hoàn thành, trợ giúp một tay. Các ngươi giúp thiên châu quốc, chính là giúp lưu xa quốc, giúp các ngươi chính mình. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, ánh mắt nhìn quét mọi người. Đương nhiên, các ngươi nếu là không muốn, vệ mô cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc đây là phải dùng sinh mệnh tới chém giết. Mọi người nghe được vệ vô kỵ nói chuyện, một đám tình cảm quần chúng xúc động. Bọn họ sở dĩ bỏ mạng đào tẩu, chính là không muốn quy hàng bắc tộc, hiện tại thiên châu quốc tông môn cùng bắc tộc chinh chiến, bọn họ cùng nhau sẽ tiến đến tham chiến. Vệ vô kỵ gật gật đầu, hướng mọi người lại nói vài câu, lúc này mới thân hình thăng nhập trời cao, cực nhanh mà đi. Ở đây mọi người không người giao bái, cho đến vệ vô kỵ thân hình biến mất, lúc này mới đứng dậy hướng thiên châu quốc hoàng thành mà đi. Một đường phía trên. vệ vô kỵ mấy lần gặp gỡ hai nhà tông môn chạy nạn đệ tử hắn đều tiến lên khuyên bảo làm cho bọn họ đi thiên châu quốc hoàng thành tông môn đệ tử đối có không chiến thắng bắc tộc cảm giác thất vọng vệ vô kỵ không ngại triển lãm một chút thực lực khiếp sợ đối phương một phen làm cho bọn họ nhìn đến một ít hy vọng mười dư ngày sau vệ vô kỵ về tới thiên châu quốc hoàng thành đi vào trọng tài chấp pháp đường vệ vô kỵ đi vào sử văn phòng thấy sử văn bên cạnh ngồi một người lại là thải thạch trấn vệ thị gia tộc gia chủ vệ vô phong vệ vô phong cả người khôi giáp một nột dung mạo cũng thế là báo kinh phong xương trung nhân nhân hắn thấy vệ vô kỵ không cần thông báo liền đi đến hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc sử văn ha hạ cười làm tả hữu thủ hạ toàn bộ lui ra làng tránh vệ vô kỵ ở ghế trên ngồi xuống gỡ xuống chính mình mặt nạ lộ ra chân dung vô kỵ thật là ngươi người rốt cuộc đã trở lại vệ vô phong mục nột trên mặt rốt cuộc hiện ra tươi cười vệ vô kỵ cười gật đầu cùng vệ vô phong gặp qua trong khoảng thời gian này người bên ngoài chinh chiến không ở hoàng thành bằng không ta đã sớm cùng ngươi gặp mặt vệ vô phong xưa nay một nột nói chuyện không nhiều lắm nhìn thấy vệ vô kỵ mới đĩnh đạc mà nói nói tới gia tộc thải thạch trấn bị bác tộc người phá hủy thở dài không thôi lại nói đến vệ tiểu việc, cũng là cảm giác sâu sắc chính mình thất trách bất quá vệ gia ở vệ vô phong kinh doanh hạ cũng là phát triển lớn mạnh nghiễm nhiên là tông môn giới đệ nhất đại tộc tộc chúng thực lực chỉ nhược với tông môn có thiên châu quốc tiểu tông môn chi sưng Ba người ngồi nói hồi lâu, bất chi bất giác chi gian, hơn một canh giờ qua đi. Lúc này Tông Môn Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu, Lục Nguyên, Hoa Tôn Chủ, cùng nhau đổi lại đây. Bọn họ là được đến sử văn tin tức, vệ vô kỵ đã phản hồi hoàn thành, cho nên lại đây thương nghị công việc. Vệ vô phong cũng đứng hàng trong đó, này đảo không phải vệ vô kỵ duyên cớ, mà là gia tộc thực lực đạt tới tương ứng độ cao, có thể đứng hàng trong đó. Vệ vô kỵ nói chuyện chuyến này chứng kiến, đem lưu xa quốc biến cố, chính mình suy đoán. nói cho mọi người, mỗi người đều nghe chi sắp biến. Tuy rằng vệ vô kỵ lại chém giết hai gã thượng cổ tồn tại, nhưng cũng không tương đương bọn họ là có thể ứng đối. Bất quá, hiện tại hoàng thành có 500 dư danh tông môn tu giả, nuốt phục định hải đan, đột phá tới rồi thần hải cảnh. Có những người này tỏa chấn, trong lòng lại muốn vi an tâm một ít. Nuốt phục định hải đan tân chức tu giả, 30 người đối phó một người, có thể chiếm cư ưu thế, nhưng muốn đem này vây khốn chém giết, vẫn là không thể, còn cần một ít công phạt thủ đoạn. Vệ vô kỵ nói cho mọi người, chuẩn bị truyền thụ một ít liên thủ công phạt chiến trận, phương tiện bọn họ ở trên chiến trường, vây sát đối phương thượng cổ lao quái vật. Long kiếm thu thở dài, toàn bộ lưu sa quốc như thế mà luân hãm, phỏng trường sở hữu thành trấn đều khó thoát vận rủi. Vệ vô kỵ nói cho mọi người, lưu sa quốc vẫn là có một ít tông môn người, không chịu đầu hướng Bắc tộc, chính hướng thiên châu quốc bên này tới rồi. Có thể phái ra một ít người, đi trước lưu sa quốc tiếp dẫn, tùy tiện cũng xem kỹ một chút lưu sa quốc tình huống. Hoa Tôn chủ đưa ra ý nghĩ của chính mình, lo lắng Bắc tộc Mạc Thánh phóng xuất ra càng nhiều thượng cổ lao quái vật. Vệ Vô Kỵ đem chính mình suy đoán nói ra, nói cho mọi người không cần lo lắng cái này. Mọi người đều cảm thấy có đạo lý, tán thành Vệ Vô Kỵ suy đoán. Sử văn cho rằng, Bắc tộc Mạc Thánh sẽ ở gặp tổn thất lúc sau, tiếp tục thả ra bị chấn áp thượng cổ tồn tại, bổ sung tiêu hao, bảo đảm kỳ thật lực không giảm. Thì như lần này, Vệ Vô Kỵ giết hồn thiên, viên xương. Mặc Thánh liền lập tức ở Lưu Sa Quốc thả ra một đám thượng cổ lao quái vật, thực lực chẳng những không giảm, ngược lại tăng nhiều. Vệ vô kỵ thừa nhận có cái này khả năng, nhưng việc này vô giải, chỉ có thể đi một bước xem một bước, tùy cơ ứng biến. Bất quá theo ta phỏng đoán, nếu muốn phóng thích thượng cổ tồn tại, cần thiết trả giá một ít đại giới. Tóm lại, này trấn áp nơi không phải Bắc Tộc hậu Hoa Viên, muốn đi liền đi, tưởng phóng liền phóng. Vệ vô kỵ cười nói. Mọi người đều gật gật đầu, cho rằng Vệ vô kỵ nói có lý. Thượng cổ đại chiến người thắng, đều là đại thánh thực lực, bọn họ trấn áp dư nghiệt tuyệt sát nơi, há là dễ đối phó. Liên tính là có phương pháp, cũng đến trả giá tương ứng đại giới. Tưởng không trả giá liền đem người thả ra, đó là trăm triệu không có khả năng sự. Vệ vô kỵ phỏng đoán, nói chúng rồi mặc thánh được điểm. Mọi người ở đây thương nghị là lúc, Mặc Thánh cùng Quý phu cũng về tới Bắc tộc đại quân doanh địa. Hai người khí sắc đều không tốt lắm, cả người mang thương, Mặc Thánh thương thế muốn trọng một ít. Đều là ở trấn áp nơi bị phù văn pháp trận gây thương tích nếu nhiều một ít người hiệp trợ có lẽ liền sẽ không bị thương cũng may không có đưa rớt mạng giả mạc thánh lắc đầu cười khổ nói lao tổ tông vì bắc tộc dốc hết tâm huyết cổ long thụ giáo cổ long không người nói này đó bị thả ra lão bất tử đều ở lưu xa quốc hấp thụ thọ nguyên chờ bọn họ phát tiết vừa lòng lúc sau liền sẽ tới rồi cùng chúng ta hội hợp khi đó chính là quyết chiến là lúc ta cùng quý phu cũng có thể sấn trong khoảng thời gian này hảo hảo mà chưa thương Mạc Thánh nói, lao tổ tông yên tâm, trong khoảng thời gian này ta làm Bắc tộc càn quét bên ngoài, vì công thành chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Long chắp tay nói, chỉ có một chuyện, làm Cổ Long cảm thấy bất an. Tên kia màu bạc mặt nạ nam tử, không biết vì cái gì gia nhập quy nguyên tông, cư nhiên đi Nam Lương Quốc, chém giết ta phái ra sứ đoàn. Hiện tại Nam Lương Quốc hai nhà tông môn, đều đảo hướng thiên châu quốc. Lần này đánh giá, liền tính là cân sức ngang tài đi. Chúng ta công hám lưu xa quốc, hán mượn sức Nam Lương Quốc. Bất quá ta tò mò vị này màu bạc mặt nạ nam tử, rốt cuộc là người phương nào? Mặc thánh nói, mặc kệ hắn là người phương nào, dù sao là từ thiên tinh vực ở ngoài tới người. Cổ Long nói, điểm này là khẳng định, hảo, người trước tiên lui hạ đi, làm chuyện của người đi. Đúng rồi, chúng ta được đến vài thứ kia, nhất định phải bảo mật, không thể làm đối phương tông môn có điều phát hiện. Mặc thánh dò hỏi, Lao Tổ Tông xin yên tâm, việc này từ ta thân thủ an bài, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Cổ Long chắp tay không người sau đó hướng mặc thánh cáo lui mà đi. mươi 1238, dấu giếm thủ đoạn. Hai bên đều ở xúc lực, lệ binh mặt mã, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Cổ Long nguyên bản tính toán, còn tưởng đánh bất ngờ Thiên Châu Quốc Tông Môn, nhưng sau lại từ bỏ tính toán? Thiên Châu Quốc Tông Môn lấy quy nguyên tông mạnh nhất, nếu muốn đột phá hộ sơn đại trận, cũng không phải một việc đơn giản. Hơn nữa trước mắt tình hình, đánh bất ngờ Tông Môn đã không có bao lớn ý nghĩa, mất nhiều hơn được. Đối phương Tông Môn nếu tập kết ở Thiên Châu Quốc Hoàng Thành, vậy tới một hồi đường đường chính chính quyết chiến hảo. Cổ Long cảm thấy công chiếm Hoàng Thành, so công phá Tông Môn, muốn dễ dàng đến nhiều. Vạn sự đủ là lúc, đại quân áp thượng vây thành, lượng ra giấu dếm thủ đoạn, trực tiếp nghiền cán qua đi, về sau chính là Bắc tộc độc tôn, thiên hạ Thái Bình. Phòng trưng lượng ra tay đoạn, đối phương vừa thấy dưới, trực tiếp liền dọa nằm liệt đầu tường, ha ha. Cổ Long nghĩ vậy nhi, trên mặt nổi lên ý cười, ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Trong ánh mắt toát ra một tia cô tịch, nội tâm cũng trở nên mềm mại lên, ra ra, ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phù hộ ta san bằng 5 triệu. Bác tộc từ đây lúc sau, không hề ngâm sướng tia đầu thượng cổ ca dao Xích phong ba tháng, dương hoan thảo trường, băng tuyết buông xuống, người nào nuôi lang Thế nhân liên dương, sảng lang độc thương, thiên tâm khó giỏ tình đời như sương. Thê lương làn điệu quanh quẩn ở cổ long bên thai, giống như bóng đè ảo giác giống nhau, vẫn luôn tra tấn hắn. hiện tại bắc tộc đại quân ác chiến tứ phương so với lúc trước cường thịnh trăm ngàn lần trên đời này không còn có cái gì có thể ngăn trở bắc tộc nện bước cổ long nghĩ vậy nhi thân hình hướng trời cao mà đi hắn nhìn phía thiên châu quốc hoàng thành phương hướng thần xác trở nên dữ tợn hai mắt ánh mắt giống như sói đói giống nhau thiên châu quốc tông môn liên thủ nam lương quốc tông môn cũng ở mã bất đình để mà làm cuối cùng chuẩn bị tông môn sở hữu thực lực đều tập trung ở hoàng thành phòng ngự quét sạch tông môn phản nghịch Tu bổ trang bị thêm tường thành phong ngự, đóng quân cho lương, ngoài thành hiểm yếu quan khẩu bố phòng, từ từ, nhanh chóng bố trí đi xuống. Vệ vô kỵ cùng an bài huyết cốc người, hướng bốn phía tìm hiểu tình báo. Huyết cốc là sát thủ tổ chức, hành tung thần bí khó lường. Mặc kệ là thiên châu quốc tông môn, vẫn là bắc tộc đại quân, đều có bọn họ nhãn tuyến. Rất nhiều cơ mật tình báo, quân quận không ngừng mà giao cho vệ vô kỵ trong tay. Bắc tộc còn giấu giếm không biết thủ đoạn. Hiện tại lúc này. Bắc tộc rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn, không có triển lãm ra tới, phòng trưng là công kiên khí giới, có thể lay động tông môn phủ văn phòng ngự kia một loại. Vệ vô kỵ được đến tin tức, ngồi ở án trước trầm tư lên. Hắn lại cầm lấy bàn thượng một khác tờ giấy tiền, mặt trên là huyết cốc nhãn tuyến bẩm báo đi lên tin tức, cùng chiến sự không quan hệ, chính là Bắc tộc một chỗ thánh địa vị trí, nghe nói là hiến tế chỗ. Hiến tế. Vệ vô kỵ trong mắt phát lên nghi hoặc chi sắc, hắn đứng lên, đem trên bàn sở hữu chi vật. thu vào trong túi, phá vỡ hư không mà đi, biến mất ở phòng bên trong. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ phá vỡ hư không đi ra, bác tộc hiến tới nơi liền ở trước mắt. Minh mang đại tuyết, trắng phèo phèo dãy núi phật phòng lao nhanh chi thế. Bàng ba hồn hậu ngưng trọng chi ý mọi âm thanh yên tĩnh minh ngông đại địa. ở thời gian trôi đi trùng, thông thả mà biến thiên. Vệ vô kỵ đi vào chiền núi phía trên, đứng ở bạch ngọc thạch đài trước đỉnh lò bên cạnh. Đại đỉnh cao du năm thước, vạn cân chi trọng, tàn mát ra một đạo tuyên cổ hơi thở. là hương khói chi lực nay đại đỉnh bên trong ngưng tụ bắc tộc hương khói chi lực bị mặc thánh lấy đi rồi vệ vô kỵ túi đầu nhìn kỹ phát hiện trong đó manh mối xem kỹ thật lâu sau vệ vô kỵ phá vỡ hư không rời đi mà đi một đường xuyên qua hư không cấp tốc phi hành mà đi vệ vô kỵ đi tới lôi thương chi vực thông qua truyền tống đại môn đi vào lôi tộc thiên lôi biên giới người đã trở lại đoan mục lan vẫn luôn canh giữ ở truyền tống chi môn tìm hiểu trong đó ảo diệu nàng thấy vệ vô kỵ đi ra truyền tống trận trong lòng dâng lên một trận vui sướng cười thăm hỏi vệ vô kỵ mỉm cười gật gật đầu lại không có nói chuyện đoan mục lan trong lòng lộ bột một chút lấy nàng đối vệ vô kỵ hiểu biết thiên tinh vực cục diện không dung lạc quan vô kỵ bên kia chiến sự còn tính thuận lợi đi đoan mục lan hỏi hiện tại còn ở trong lòng bàn tay không có ngoài dự đoán sự tình phát sinh đoan mục ta muốn gặp ngươi sư tôn vệ vô kỵ nói đoan mục lan vội vàng khởi động truyền tống trận Đem Vệ Vô Kỵ truyền tống qua đi. Vệ Vô Kỵ truyền tống đến Thiên Lôi Sơn, gặp được Giản ông, có một ít khó xử, yêu cầu Giản ông tương trợ, kỳ thật việc này đối Lôi tộc cũng có bổ ích. Giả như Thiên Tinh vực bị công hãm, Lôi tộc nếu muốn rời đi này phiến cô độc biên giới, sẽ là thiên nan vạn nan. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đến tột cùng như thế nào? Yêu cầu lão hữu như thế nào giúp đỡ? Giản ông hỏi. Vệ Vô Kỵ đem Thiên Tinh vực việc, toàn bộ nói cho Giản ông. Giản ông nhíu mày, Vớt dâu gật đầu, đạo hữu việc, chính là lao hủ việc, lại nói còn quan hệ đến lôi tộc hương suy, chắc chắn khuynh lực tương trợ. Chính là, giản ông nói đến nơi này, hình như có lý do khó nói. Chính là một chân nhân chưa đến tội, bên này có chút không bỏ xuống được tới. Không biết giản ông cho rằng tại hạ lời nói, hay không truyền thuyết. Vệ vô kỵ cười hỏi, đúng là ý này, đúng là ý này, ha ha giản ông nợ nụ cười. Việc này dễ làm, năm ngày trong vòng, là có thể đem một chân nhân bắt lấy. Vệ vô kỵ cười nói, lời này thật sự. Giàn ông nghe vậy ngần ra, năm ngày là có thể lấy trụ mục chân nhân. Chính mình chính là ở biên giới trong vòng tìm tòi, manh mối được đến vô số, nhưng liền nhân ảnh đều không có thấy. Tuyệt không lời nói đùa. Đoan mục đã tìm hiểu thấu triệt, truyền thống chi môn đều ở nàng trong khống chế. Người có thể bắt đầu hướng biên giới trong vòng, ban hạ pháp lệnh, chuẩn bị tiến vào thiên tinh vực. Vệ vô kỵ cười nói, liền như vậy là được. Giàn ông ngẩn ra, hỏi. vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười nói ra mặt sau biện pháp giản ông bừng tỉnh đại ngộ nở nụ cười một khác thời gian lúc sau giản ông ban ra lệnh đi truyền thống chi môn đã thành công mở ra có thể thông hướng thiên lôi biên giới ở ngoài chấn hưng lôi tộc thời điểm tới rồi toàn bộ lôi tộc trên dưới bắt đầu chuẩn bị tiến vào thiên tinh vực đi ra này phiến biên giới đi hướng vĩnh hằng huy hoàng được đến pháp lệnh lôi tộc chi chúng mỗi người đều là trong lòng phân chấn một mảnh vui mừng đặc biệt là những cái đó thì tộc thượng vị giả bị tạp ở hóa thần cảnh lâu lắm lôi đình hạ sen thưa thất khó cầu nay vừa đi nhất định phải đột phá gông cùng xiềng xích tấn chức gâm hư chi cảnh ngày thứ năm ở truyền tống chi môn phụ cận giản ông ôm cây lợi thỏ rốt cuộc lấy ở mộc chân nhân mỗi người đều đã biết truyền tống chi môn tin tức xuyên qua qua đi là có thể rời đi này giới mộc chân nhân đương nhiên cũng tưởng rời đi mỗi khi mộc chân nhân dừng lại ở một chỗ lâu lắm giản ông đẩy diễn là có thể khóa trụ hắn vị trí làm đến hắn mệt mọi bút đầu, không ngừng đào vòng, liền dừng lại khôi phục thương thế cơ hội đều không có, tự nhiên sẽ hướng chuyển tống chi môn mà đến, nghĩ cách đi ra ngoài. Dàn ông cười, chân chính mà phát ra từ nội tâm mà cười, ngàn năm tâm bệnh một sớm hóa giải, tiêu với vô hình, cho nên cười to. Một chân nhân đền tội lúc sau, vệ vô kỵ cũng về tới thiên tinh vực. Lúc này hoàng thành quyết chiến cũng kéo ra mở màn. Chương một nguy cấp, vệ vô kỵ hư không phi hành. hướng Thiên Châu quốc Hoàng thành mà đi. ở khoảng cách Hoàng thành 500 dặm ở ngoài Bình Nguyên, hắn thấy hai chi quân đội lẫn nhau chém giết, hai bên tựa như tầng lãng giống nhau, vây quanh đi lên va chạm ở bên nhau. ngay lập tức chi gian liền thi hoành khắp nơi, hò hét thanh sông thẳng tận trời. Thiên Châu quốc quân đội ở cường thế Bắc Tộc đại quân trước mặt bị giết đến quân lính tăng dã, một khắc thời gian đều không có kiên trì trụ, liền đại bại mà chạy. Bắc Tộc đại quân hàm theo sau sát, phảng phất một phen thu hoạch lưỡi hái quét ngang qua đi, vô số người ngã trên mặt đất. Như vậy chết chết đi. Liên tính chính mình đi xuống, chém giết một ít bắc tộc người, cũng là không làm nên chuyện gì. Vệ vô kỵ thở dài một tiếng, quay đầu rời đi mà đi. Lúc này, nơi xa dãy núi bên trong, bay ra một ít tiểu thác điểm, ba mươi hơn người khống chế ma thú loài chim bay, hướng hắn bay nhanh mà đến. bắc tộc các minh đệ, chỉ có một người nam man cường giả lạc đơn. Chúng ta cùng nhau bắt lấy hắn. Một người cầm đầu vu sư điện đệ tử, rời đi loài chim bay, đứng ở hư không phía trên. trong tay múa may liên truy lớn tiếng mà kêu to bên cạnh mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi lại có ba người đứng ở hư không phía trên hướng vệ vô kỵ vây quanh lại đây chỉ có thần hải cảnh thực lực mới có thể ngự không phi hành đối phương tổng cộng bốn gã thần hải cảnh tự nhiên là không có đem vệ vô kỵ để vào mắt sắt cầm đầu vu sư điện đệ tử dẫn đầu ra tay liên truy phá không phát ra ô ô thanh âm hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ tạc tới vệ vô kỵ giơ tay nhẹ nhàng nắm chặt Đem phi công mà đến liên truy trộm vào trong tay. Đối phương chấn động, thế nhưng có thể tay không bắt lấy chính mình liên truy. Đối phương thực lực chi cường, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tuyệt không phải chính mình liên căn người, có khả năng địch nổi cường giả. Vệ vô kỵ không có cấp đối phương cơ hội, bắt lấy liên truy tay đột nhiên phát lực, hô. Liên truy bị vệ vô kỵ đoạt lại đây, đối phương bắt lấy xích sắt không có buông tay, thế nhưng bị lăng không kéo qua đi. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, vệ vô kỵ giương tay huy động. liên truy hung hăng mà nện ở hắn trên người phanh bị liên truy tạp trung thân hình lăng không nổ tung máu tươi văng khắp nơi tàn chi đoạn tí từ không trung giải lạc mà xuống chu vi thượng mọi người một đám đều lộ ra kinh sợ thần sắc không hẹn mà cùng mà xoay người đào tẩu phanh phanh phanh một mảnh truy ảnh diễn hóa ra tới phản phất vô số liên truy hướng mọi người công sát rơi xuống mỗi một lần liên truy lạc điểm liền có một đạo huyết quang bắn tóe một người đối phương người thân hình phá thành mảnh nhỏ tàn khuyết tứ chi sôi nổi rơi xuống từ xa nhìn lại máu tươi vẩy ra huyết vụ phảng phất một đóa hoa hồng nở rộ nháy mắt giận phát nháy mắt trôi đi chỉ có huyết tinh theo gió mà đi nhét đầy hư không 30 dư nhiều đoá huyết vụ hoa hồng cơ hồ ở cùng khi nở rộ sau đó trôi đi 30 dư danh vu sư điện người toàn bộ bị vệ vô kỵ chém giết ngay cả tọa kỵ loài chi bay cũng cùng nhau ở công sát chung hóa thành huyết vụ cạn vệ vô kỵ huyền lập hư không hướng bắc tộc chạy dài doanh trại nhìn thoáng qua Xoay người hướng nơi xa phi hành mà đi. Trở lại hoàng thành, vệ vô kỵ nhìn thấy sử văn đám người. Thế mới biết ba ngày phía trước, bắc tộc bắt đầu hướng hoàng thành bước gáp mà đến, quyết chiến chính thức bắt đầu. Còn không có nói thượng nói mấy câu, có thân binh tiến vào bầm báo, một chi bắc tộc kỵ binh, ước chừng ba hơn người, đã đi tới ngoài thành. Kỵ binh tốc độ mau, cho nên cái thứ nhất đổi tới, nhưng là ta cảm thấy bọn họ là ở tìm chết. Sử văn cho rằng hẳn là tập kết binh lực. Đêm này 2.000 người toàn bộ bao vây tiêu diệt, lấy trấn thiên châu quốc sĩ khí. Này chi kỵ binh không có tả hưu hiệp hộ, thuộc về một mình đổi tới. Nói vậy bọn họ đã là mỏi mệnh, vừa lúc xuống tay, đêm này toàn diện Long kiếm thu nhìn hoàng thành phòng ngự bản đồ, gật đầu tán đồng nói. Những người khác cũng tán đồng xử văn ý tưởng, lập tức truyền lệnh đi xuống, ba đạo cửa thành cùng nhau mở rộng ra, ba đường nhân mã cùng nhau giết đi ra ngoài. Một đường nhân mã nghiên địch, mặt khác hai lộ vòng khai đối phương. về phía sau bánh mì sao mà đi. Vệ vô kỵ đứng ở đầu tường thượng, thấy ba đạo nhân mã nước lũ, số lượng là đối phương gấp 3. Sung Phong liều chết đi ra ngoài trận hình, phảng phất trường long giống nhau, lấy tuyệt đối ưu thế, hướng Bắc tộc kỵ binh công sát mà đi. Đây là hoàng thành đầu chiến, cơ hồ mọi người đều tới đi tới đầu tường quan chiến. Tông môn người Khâu Vân Hạc, Long Kiếm Thu, Lục Nguyên, Hoa Tôn chủ đi tới thành lầu phía trên. Nam Lương Quốc Thiên Ngai Tông phùng trưởng lão, Tông chủ Tiết khiêm Vạn Phong Cốc Trang Tông chủ cũng đứng ở bên cạnh. Mặt khác Sử Văn, Cam Vô Nhai, vệ vô phong đám người, mang theo một ít tông môn đệ tử, vệ gia tộc nhân, cũng bước lên đầu tường. Thiên Châu quốc chủ Hòa Hoàng tộc người, mang theo nhất bang tướng Lanh Văn Thần, tổng cộng 50 hơn người, cũng cùng nhau đổi lại đây. Đây là hoàng thành đầu chiến, mỗi người đều hy vọng có thể kỳ khai đắc thắng. Còn có đầu tường thượng quân coi giữ, một ít tới rồi Cần Vương chư hầu quân sĩ, thậm chí với hiệp trợ phòng thủ hoàng thành tri dân, đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn ngoại thành chém giết. Thông qua nuốt phục định hải đan, tông môn giới thần hải cảnh thực lực đã đạt tới hơn 800 người. Dựa theo trước đó thương nghị, những người này đều sẽ không dễ dàng xuất động, chỉ đợi đối phương xuất động thần hải cảnh tu giả mới có thể điều phái ra tay. Bọn họ còn có một cái tác dụng, chính là vây sát đối phương thượng cổ tồn tại, không thể dễ dàng trên mặt đất trận tiêu hao, bại lộ cấp đối phương biết. Không có bất luận cái gì dự nhiệt, công sát ngay từ đầu, hai bên liền tiến vào kịch liệt liều chết. Bắc tộc kỵ binh không có sông lên đi ra chiến. mà là ngay tại chỗ làm thành một cái vòng lớn, bảy trận bày ra phòng ngự tư thế. Toàn bộ nhân mã tránh ở trong trận, hướng ra phía ngoài phòng thủ, không ngừng bắn ra mũi tên. Thiên Châu quốc quân đội phía trước mở đường người, đều là tay cầm tâm chắn liên thủ bảy trận, phảng phất một con to như vậy bỏ cánh cứng giống nhau, hướng đối phương phòng ngự, chậm rãi tới gần mà đi. Bắc tộc vòng tròn phòng ngự bên trong, vài tên Vu sư điện người, ngay tại chỗ khai quật, đoàn thổ vị thạch ném tại không trung, hướng tâm chắn trận tạp rơi xuống. Phanh phanh phanh. Lạc thạch cao cao vươn khởi, gào thét nện xuống. Đi tuốt đàng trước mặt tấm chắn trận, bị lạc thạch đánh trúng, tức khắc trận hình đại loạn. Hô hô hô! Bắc tộc cung tiễn thủ một trận mưa tên rơi xuống, mười dư danh quân sĩ chung mũi tên, đạo thứ nhất tấm chắn trận tức khắc tan giã. Lúc này, bên ta cung tiễn thủ bị điều phái đi lên, đi theo tấm chắn trận mặt sau, loạn mũi tên như mưa hướng đối phương vào tới, ngăn chặn đối phương. Nam giá loại nhỏ xe ném đá, cũng đã an trí xong, hướng Bắc tộc phòng thủ nơi, vứt bắn ra hỏa cầu. loại nhỏ xe ném đá công kích lập tức chiếm được thượng phòng hô hô hô. Hỏa cầu dừng ở bắc tộc trong trận khiến cho một mảnh hoảng loạn đâm quảng đâm xiên Tầm chắn trận nhân cơ hội về phía trước tới gần đối phương phòng ngự chi trận đúng lúc này bắc tộc vòng tròn phòng ngự chung lao ra một đội nhân mã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng năm giá xe ném đá vọt lại đây đối với bắc tộc thiết kỵ đột nhiên sung phong liều chết bên ta quân sĩ hiển nhiên không có dự đoán được khoảnh khắc chi gian trước quân trận hình bị đột phá quân tốt một mảnh hoảng loạn hướng hai bên tán loạn tránh né mà đi thịch thịch thịch đầu tường thượng vang lên chống trận thanh âm đinh hai nhức góc xuất chiến quân đội nghe thấy hiệu lệnh phân ra trường thương đội hướng bắc tộc thiết kỵ chính diện ngăn cản qua đi bất quá bác tộc thiết kỵ linh hoạt dị thường đột nhiên hướng bên cạnh xung phong tránh đi trưởng thường trận hình tiếp tục hướng xe ném đá sát đi chương một dưới thành chém giết. bác tộc thiết kỵ tiếp tục hướng xe ném đá sắt đi mục đích chính là muốn phá hủy xe ném đá xem ra này chi hai ngàn người bắc tộc chi quân cầm đầu tướng lãnh chỉ thường thôi thất bại cam vô nhai trên mặt lộ ra ý cười nhỏ giọng nói xe ném đá cũng chỉ có như vậy mười cái hỏa cầu chờ ngươi thiết kỵ giết đến hỏa cầu đã sớm phóng ra xong rồi liên tính bọn họ đem xe ném đá tạm lạn phá hủy lại có thể như thế nào tướng lãnh chỉ huy như thế có thể nói vô năng đáng thương hắn thủ hạ binh sĩ có lẽ bọn họ lo lắng bên ta tướng sĩ vận phát cáo cầu thiêu đốt chi vật tiếp tục ném mạnh công giết bọn hắn Đứng ở bên cạnh sứ văn, nhỏ giọng đối hắn nói.